Tin đồn vốn dĩ muốn tìm cái gia chủ ý người, nhưng là không nghĩ tới Lan Hiên ngày thường dịu dít, lúc này đây lại là cái gì đều không nói, hắn liền chút không cao hứng, hắn cảm thấy liền Lan Hiên đều không đứng ở hắn bên này, lúc sau hắn liền có chút giận dỗi đi về trước. Lan Hiên nhìn giận dỗi rời đi tin đồn cũng có chút cô đơn, bất quá đây là bọn họ hai người mệnh, hắn không phải đã sớm biết sao. Vốn dĩ cho rằng sự tình chính là lấy tin đồn cưới thái tử phi vì kết quả liền kết thúc. Nào biết đâu rằng cùng ngày Hoàng hậu ở ngoài cung bí mật triệu kiến Lan Hiên, nói làm Lan Hiên nhất sợ hại sự tình. Hoàng hậu sai người đem Lan Hiên tìm tới kỳ thật cũng thực mâu thuẫn, nàng cũng là thực thích Lan Hiên đứa nhỏ này, nhưng là hắn sinh ra quyết định nàng cùng dực nhi căn bản là không có khả năng. Đúng vậy, Lan Hiên căn bản không phải cái kia hắn, mà là cái kia nàng. Lan gia vẫn luôn đối ngoại tuyên bố có một nhi một nữ, kỳ thật là căn bản là chỉ có một nữ nhi. Lan phu Nhân ở sinh song nữ nhi thời điểm liền bởi vì suất huyết nhiều thân thể suy yếu đại phu nói không thể lại có thai nếu là có thai sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh yêu thương thê tử Lan lão gia cam tâm tình nguyện ở trong từ đường đối với tổ tiên thề nói hắn đời này chỉ cần nữ nhi này một cái hậu đại thê tử này một nữ nhân hy vọng các tổ tiên có thể tha thứ hắn bất hiếu Lan gia tương lai không có nam đinh kế thừa hắn nhất định sẽ giúp nữ nhi tuyển một cái tốt hôn phu tới kế thừa gia nghiệp vị này Lan gia tiểu thư nói đến cũng là tranh đua. Từ nhỏ liền so người khác thông minh, 2-3 tuổi thời điểm là có thể xem hiểu số sách, từ nhỏ phụ thân vì nàng về sau không chịu người khi dễ liền cho nàng tìm võ công sư phụ giáo nàng võ công, không đến 10 tuổi cũng đã thay đổi năm nhậm lão sư, không phải nàng tùy hứng đem lão sư đổi đi, mà là này đó lão sư đều là đem chính mình sở học toàn bộ giao cho Lan gia tiểu thư lúc sau cảm thấy Lan gia tiểu thư quá mức thông tuệ, chính mình đã không có gì có thể giao cho nàng, cho nên bọn họ mới xin từ trước. Bất quá mỗi người đi thời điểm Lan Lão gia đều cho một bút phong phú đồi thường, bọn họ cũng vẫn luôn vì Lan gia bảo thủ bí mật này. Này Lan Hiên kỳ thật chính là Lan gia tiểu thư Lan Tuyết, nàng từ năm tuổi liền bắt đầu đi theo cha bên ngoài sinh ý, vốn dĩ thân là nữ nhi gia Lan Lão gia là không hy vọng nữ nhi bên ngoài chịu khổ chịu tội, nhưng là Lan Tuyết giống như từ nhỏ liền có chính mình chủ ý, nàng nói nếu này Lan gia về sau là nàng làm chủ, nàng liền phải đương một cái chân chính Lan gia đương gia, nàng không nghĩ muốn dựa vào người khác. Lan lão gia cũng là đau nữ nhi, ngẫm lại cũng là, này chi nhân chi diện bất chi tâm, vạn nhất về sau chiêu cái ở rể con rể tương lai được đến Lan gia gia sản lúc sau khi dễ nữ nhi, bọn họ phu thê hai người đều không còn nữa, lúc sau nữ nhi còn không phải là bơ vơ không nơi nương tựa, kia chẳng phải là hại nữ nhi, nếu nữ nhi có lòng đang sinh ý thượng dứt khoát khiến cho nữ nhi kế thừa Lan gia sở hưu sinh ý đi. Cho nên từ lúc ấy Lan Tuyết liền đi theo phụ thân nơi nơi làm buôn bán. Tuy rằng này Minh triều cũng không cấm nữ tử làm buôn bán. Nhưng là trên nhiều khía cạnh nữ tử bên ngoài làm buồn bán vẫn là có chút không có phương tiện, cho nên từ nhỏ Lan Tuyết chính là lấy Nam Nhi đang ở người ngoài người đi, lúc này mới có Lan gia có một nhi một nữ cách nói. Nay hoàng hậu nương nương cũng là gần nhất mới biết được chuyện này, nhưng là nàng vẫn luôn cảm thấy Lan Hiên là cái hảo hài tử, từ dực nhi cùng Lan Hiên quen biết lúc sau, người cũng rộng rãi không ít, khi còn nhỏ Thái phó kia chuyện với hắn mà nói đả kích quá lớn, mấy năm nay hắn vẫn luôn khắc chế áp lực chính mình cảm xúc. Thật lâu không có như vậy đem thật tình biểu lộ bên ngoài. Chương 463 tội khi quân. Đúng là bởi vì như vậy Hoàng hậu mới vẫn luôn coi như không biết chuyện này. Hoàng hậu là cái thông minh nữ nhân, nàng xem người cũng là đỉnh chuẩn. Đối với Lan Hiên có thể giấu giếm, Hoàng hậu cũng không có cảm thấy nàng là vì tiếp cận thái tử mới nói dối. Nàng cũng là nữ nhân, nàng có thể lý giải là một nữ nhân muốn gánh vác khởi gia nghiệp kia phân vất vả, cho nên nàng làm như vậy cũng nhất định là bất đắc dĩ cử chỉ nhưng là chuyện này tinh tế truy cứu lên cũng đã có tội khi quân tri ngại, cho nên đây cũng là hoàng hậu không có vạch trần lan hiên kỳ thật là lan tuyết nguyên nhân, nhưng là hiện giờ tới rồi bị bất đắc dĩ lúc, thái tử cưới vợ là thế ở phải làm sự tình, đừng nói này lan tuyết không phải quyền quý nhà khuê tú, chính là này thương gia chi nữ chính là không thể vào cùng, nếu dực nhi thật sự thích cái này cô nương, nàng về sau lại tưởng mặt khác biện pháp đi, nhưng là trước mặt quan trọng nhất, chính là muốn cho lan tuyết rời đi, ngoài ý muốn bị hoàng hậu nương nương triệu kiến vẫn là ở ngoài cung, Lan Huyền cũng chính là Lan Tuyết có chút ngoài ý muốn, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, sợ là hoàng hậu muốn cho chính mình khuyên nhủ Thái tử cưới Thái tử phi sự tình đi. Bất quá hoàng hậu hẳn là hiểu biết chính mình nhi tử, Thái tử quyết định sự tình nàng lại có biện pháp nào đi thay đổi đâu. Hôm nay không phải bởi vì chính mình không có giúp hắn suy nghĩ không hôn lý do hắn liền sinh khí, này nếu là hoàng hậu nương nương thật sự làm nàng đi khuyên Thái tử, nàng thật sự không biết nên nói như thế nào. Hoàng hậu phía trước cũng gặp qua Lan Huyền một lần. Chính là lần đầu tiên triệu kiến Lan Lão gia cùng Lan Hiên vào cung kia một lần, đối Lan Hiên vẫn là dừng lại ở mấy năm trước cấn tượng. Khi đó 13 tuổi tiểu công tử Lan Hiên ở những cái đó thương nhân chi tử bên trong cũng đã có vẻ phi thường sông ra đặc biệt, cặp kia linh động đôi mắt làm người xem qua một lần liền khó có thể quên. Nho nhỏ tuổi tác lộ ra một cổ tử linh khí, thật sự rất khó tưởng tượng đây là từ nhỏ vào nam ra bắc đi theo phụ thân làm buôn bán tiểu gia hỏa. Hoàn toàn chính là một cái đại gia công tử bộ dáng. Có lẽ mà không khiếm tốn, tự tin mà không cao ngạo, làm người thức thích, lúc ấy hoàng hậu liền không có lại can thiệp quá thái tử cùng cái này tiểu gia hỏa kết giao. Mấy năm nay Lan Hiên cũng sắc thật không có làm hoàng hậu thất vọng, nàng không chỉ có làm thái tử từ nguyên lai có thể áp lực chính mình tình cảm tính tình giữa đi ra, cũng đồng thời giống nàng chính mình nói, thật sự đã khởi động Lan gia cơ nghiệp, mấy năm nay nghe nói nàng còn chính mình đem sinh ý làm được nước lắng giềng. Này Lan gia hiện tại có thể tính thượng là đại minh triều đệ nhất phú thương nhà. Nhưng là bọn họ lại không có cao điệu tên dương, nguyên lai like là cái dạng gì hiện tại vẫn là cái dạng gì, Lan hiên phụ thân vẫn như cũ tuân thủ năm đó đối thê tử hứa hẹn chưa từng có quá mặt khác nữ nhân, mặc dù là gặp dịp thì chơi đều không có quá. Điểm này làm hoàng hậu rất là hâm mộ Lan phu nhân, này tuy rằng nói Lan gia so ra kém hoàng gia tôn quý, chính là này Lan Lão gia hoàng hậu cũng gặp qua, dáng vẻ đường đường. Phong độ nhẹ nhàng đối lan phu nhân toàn tâm toàn ý mặc dù là lan phu nhân chỉ sinh một cái nữ nhi lan lao gia cũng không có bởi vì như vậy liền tìm lý do nạp thiếp hoặc là cưới bình thê. Ở cổ đại đương gia chính thế nếu không thể sinh nhi tử không có cách nào thế nhà chồng truyền tông tiếp đại, trưởng phu hoàn toàn có lý do lại cưới một cái bình thê, tuy rằng không có hưu thê bất quá cũng không có thực quyền. Đây cũng là niệm ở nàng nhiều năm chưa nhà chồng lo liệu ra sự hơn nữa đã có điều ra mặt mũi thượng. Nếu không phải như vậy bị nhà chồng hưu về nhà mẹ để vào ni cô miếu cũng không hề số ít. Cho nên lan lão ra như vậy nam nhân thật là rất ít thấy, đối thê tử một dạ đến lớn già giữ nghiêm hứa hẹn, này như thế nào có thể kêu muốn cùng hậu cung giai lệ ba nghìn cùng nhau chia sẻ trượng phu sủng ái hoàng hậu không hâm mộ đâu. Tuy rằng hoàng đế đối hoàng hậu ở người khác xem ra cũng đã là ân sủng có giai, chính là kia cũng là cùng người khác chia sẻ trượng phu a so sánh với tới hoàng hậu đôi khi thật sự thực hâm mộ những cái đó tầm thường bạc ánh. Phu sướng phụ tùy, hai người sinh một đống hài tử. Trượng phu vội vàng dưỡng ra, thê tử vây quanh trượng phu cùng hài tử chuyển. Ngẫm lại loại này bình phàm hạnh phúc thật là hảo a. Nhưng là hoàng hậu cũng không phải kia không biết nhân gian khó khăn cao cao tại thượng, nàng cũng biết liền tính là bình phàm nhân gia cũng có bọn họ phiền não. Chỉ là các có các phiền não, các có các cách sống thôi. Cho nên hoàng hậu cũng gần chỉ là cảm thấy hâm mộ mà thôi. Nàng cũng không sẽ không thực tế suy nghĩ chính mình trượng phu cũng có thể giống lan Lão ra như vậy chỉ có nàng một nữ nhân, đây là không hiện thực. Thân là hoàng đế, hắn có hắn trách nhiệm, hắn có hắn không thể nơi hà, này đó đều là hắn vô pháp trốn tránh, cũng vô pháp lựa chọn, hắn có thể thực ái một nữ nhân, có thể cho nàng tiền tài địa vị vinh sủng thậm chí là sinh người thừa kế quyền lợi, duy độc không có độc sủng cùng chuyên sủng. Nếu là có một ngày một cái hoàng đế chỉ đối một nữ nhân chuyên sủng, nữ nhân này liền ly ngày chết không xa. Đây là hoàng gia, hoàng đế không phải không có ái, cũng không phải sẽ không chuyên tình, chính là hắn không thể, hắn phải vì gia tộc của hắn, vì toàn bộ hoàng triều phụ trách, hắn mỗi một cái quyết định, cho dù là một chuyện nhỏ đều sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người sinh tử, cho nên liền có câu nói kia vô tình nhất là nhà đế vương. Hoàng hậu nhìn trước mắt lan hiên thở dài một hơi, như vậy ưu tú độc lập đặc biệt nữ tử còn sinh như vậy một trường khuynh thành chi mạo, rốt cuộc là may mắn vẫn là bất hạnh đâu. Hoàng hậu nguyên bản tưởng nếu ở Thái tử biết Lan Hiên chính là Lan Tuyết, nếu là hắn thích nữ tử này muốn cho nàng tiến cung, làm mẫu thân nàng sẽ giúp Nhi tử, nhưng là hiện tại nàng do dự. Chính là lại một lần nhìn thấy Lan Hiên lúc sau, Hoàng hậu do dự không phải bởi vì Lan Hiên không đủ ưu tú, chính là bởi vì nàng quá ưu tú, nàng không thích hợp trong cung, này thâm cung là lưu không được như vậy nữ tử, cho nên ở kia một khắc Hoàng hậu do dự. Nàng không biết chính mình là vì Nhi tử đem nàng lưu lại đối, vẫn là phóng nàng đi. Chính là nếu đem nàng thả chạy, kia rực nhi có thể hay không lại lại lần nữa biến trở về từ trước cái kia đối người nào cũng không dám đầu chú quá nhiều cảm tình rực nhi đâu. Chính là như vậy nữ tử, tự tin độc lập, nàng còn có một trường dung nhan tuyệt thế. Nếu là nàng thật là nam nhi sinh, này dung nhan nhiều nhất là trêu chọc một ít xấu xa người mơ ước, mà nàng cố tình là cái nữ tử, như vậy một trường dung nhan tuyệt thế là sẽ mang đến phiền toái. Tuy rằng nói hồng nhan họa thủy là đối nữ tính một loại không công bằng đánh giá, nhưng là... Một nữ nhân lớn lên quá mỹ thật là dễ dàng trêu chọc tai họa. Như vậy nữ tử thật là đặt ở trong cung ngoài cung đều sẽ không làm người yên tâm đi. Đặt ở trong cung là nhất định sẽ được đến chuyên sủng khiến cho hậu cung tranh đấu, mà đặt ở ngoài cung lại sẽ dẫn bao nhiêu người thèm nhỏ dãi, chính là dược Nhi cũng sẽ không thật sự đối nàng buông tay đi. Cho nên hoàng hậu trong lúc nhất thời không thể tưởng được cái gì tốt biện pháp, như vậy hài tử nếu là thật sự giết nàng cũng luyến tiếc xuống tay a, chính là lưu chữ nàng lại sợ là tai họa. Lan tuyết trên mặt đất quỷ có trong chốc lát công phu, này mặt trên ngồi hoàng hậu nương nương vẫn luôn không nói gì, đây là ý gì à? Nàng lén lút ngẩng đầu, nhìn hoàng hậu nương nương đang ngẩn người, nàng trong lòng lột bột một chút, cảm thấy sự tình nếu không hảo. Nhưng là nàng cũng không dám đứng dậy, đành phải chờ. Lại một lát sau, hoàng hậu nương nương tựa hồ mới nhớ tới nàng tồn tại, làm nàng đứng dậy. Lúc này đây không có bất luận cái gì lời dạo đầu, hoàng hậu nương nương trực tiếp kêu lan tuyết bản mạng. Lan tuyết lập tức liền quỳ xuống đất. Đây là Minh Bãi muốn trị nàng tội khi quân. Kỳ thật vấn đề này, bọn họ Lan Gia vẫn luôn là thừa quan uổng. Lúc trước Lan Tuyết dùng tên giả Lan Hiên bên ngoài hành tẩu thời điểm bốn dĩ cũng cùng hoàng gia không có gì quan hệ, nhưng là mấy năm trước nàng ngẫu nhiên gặp được quá một lần thái tử lúc sau, không bao lâu hoàng gia liền hạ chỉ triệu kiến bọn họ này đó thương gia tiến công được thưởng. Lúc ấy thánh chỉ thượng rất rõ ràng mà viết làm phụ thân mang theo Lan Gia trưởng tử Lan Hiên vào cung. Bọn họ mặc dù là lúc ấy tưởng giải thích Lan gia căn bản không có Lan Hiên người này đều không có cơ hội, cứ như vậy bọn họ không thể hiểu được liền trên lưng tội khi quân. Hiện giờ Hoàng hậu tra được chuyện này, xem hôm nay tình huống là hai kiếp khó tránh khỏi. Nếu Hoàng hậu như vậy kêu, chính là đã không có bất luận cái gì biện giải cơ hội. Lan Tuyết thực thẳng thắn thừa nhận chính mình thân phận, Hoàng hậu muốn dùng thân phận của nàng Chi Mê trao đổi một điều kiện. Lan Tuyết không cần đoán liền biết nhất định là cùng thái tử có quan hệ nhưng là nàng bây giờ còn có lựa chọn khác sao. Nàng tuy rằng không sợ hoàng gia, nhưng là nàng không thể không suy xét Lan ra tương lai, không thể mặc kệ chính mình những cái đó sinh ý. Hoàng hậu nói là trao đổi điều kiện, chính là thật sự cũng bất quá là nói nói mà thôi, nàng không phải đã sớm đã có chủ ý sao. Hoàng hậu biết Lan Tuyết là cái thông minh hài tử, này nho nhỏ xiếc nàng nhất định xem minh bạch. Cho nên cũng liền đi thẳng vào vấn đề nói. Thái tử tuổi lớn, muốn đại hôn đây là thế ở phải làm sự tình. Vô luận hắn nguyện ý hay không lúc này đây đều không phải do hắn tùy hứng. Này Lan Tuyết chính là Lan Hiên, Lan Hiên chính là Lan Tuyết sự tình, hiện giờ Thái tử còn không biết, nếu hắn có một ngày đã biết, nhất định sẽ dẫn phát ra rất nhiều vấn đề. Hiểu con không ai bằng mẹ, Thái tử hiện tại đem Lan Hiên làm như là tốt nhất bằng hữu, tương lai có một ngày hắn biết Lan Hiên bản lĩnh nữ nhi thân, tuy rằng sinh khí, nhưng là hắn nhất định sẽ tiếp tục đem Lan Tuyết làm như là chi kỷ, đến lúc đó liền không phải chi kỷ bạn tốt, mà là hồng nhan chi kỷ. Này nam nhân cùng nữ nhân nơi nào dễ dàng như vậy liền phân rõ sở là chi kỷ vẫn là thích đâu, đến lúc đó hắn nhất định sẽ muốn cưới lan tuyết, này liền sẽ là lớn nhất phiền toái Tuy rằng hiện tại thái tử phi người được chọn còn không có định, nhưng là nhất định không phải là người thường gia tiểu thư, không nói này phía sau liên lụy ích lợi, chính là kia xuất thân liền không chấp nhận được các nàng ngồi thái tử phi vị trí nhìn thái tử chuyên sủng một cái thương gia chi nữ. huống chi vạn nhất đến lúc đó thái tử còn không có đại hôn liền phát hiện chuyện này. Đến lúc đó thái tử thay đổi chủ ý muốn cưới Lan Tuyết vì thái tử phi, này đối thái tử đối Lan Tuyết kỳ thật đều là bất lợi. Này Lan gia tuy rằng có tiền, tuy rằng Lan Tuyết có năng lực có bản lĩnh, nhưng là nữ nhân từ xưa đến nay chính là muốn ở hậu viện, nàng chính là cái phượng cũng đến bàn ở nhà chồng hậu viện, đến lúc đó đem Lan Tuyết nốt ở trong cung nàng có thể chịu được. Nói nữa thái tử cưới vợ không phải tìm một nữ nhân đơn giản như vậy, hắn là cưới đến nữ nhân kia thân phận, đây là tất cả mọi người minh bạch. Những việc này đều là đến lúc đó gặp mặt lầm, cho nên hoàng hậu là không cho phép mấy vấn đề này xuất hiện. Cho nên hoàng hậu mới suy nghĩ như vậy một cái trao đổi điều kiện. Một cái có thể miễn trừ lan ra tội khi quân điều kiện, chính là làm lan tuyết rời đi. Chương 464 Ân cứu mạng. Cái này rời đi cùng bình thường ý nghĩa thượng rời đi là bất đồng. Bình thường ý nghĩa thượng rời đi chỉ là người không còn nữa, mà cái này rời đi là làm nàng từ thái tử trong lòng rời đi. Duy nhất chỉ có một biện pháp chính là làm nàng gả chồng. Lan Tuyết nghe được Thái Hậu nói muốn cho nàng gả chồng, nàng cảm thấy có chút kinh ngạc. Đây là điều kiện gì, nàng tuy rằng đã 16, ở nữ hài tử đã tính không nhỏ, có thể gả chồng, nhưng là nàng cũng không có tính toán cư như vậy ở Hoàng hậu an bài dưới liền gả chồng A. Hoàng hậu nhìn nàng biểu tình biết, nàng căn bản là không có tại đây phía trước nghĩ tới gả chồng chuyện này. Xem ra chính mình vẫn là không có nhìn lầm người cái này nha đầu liền trước nay không nghĩ tới dực nhi sẽ thích thượng nàng, trước nay không nghĩ tới nàng là nữ tử, dực nhi là nam tử a như vậy hài tử liền càng không thể vì gả cho dực nhi mà cố tình tiếp cận hắn. cái này phát hiện làm hoàng hậu là đã an ủi lại bất đắc dĩ. chính mình nhi tử nói như thế nào cũng là cái ưu tú nam tử a, liền tính không phải thái tử cũng là đông đảo khuê chung nữ tử sẽ hâm mộ cái loại này nam tử đi, chúng chi vẫn là tôn quý thái tử thân phận. người khác đó là không cơ hội. Vị này có rất nhiều bó lớn cơ hội cư nhiên một chút ý niệm đều không có, này cũng có chút quá mức với làm nàng cái này làm mẫu thân thế nhi tử cảm thấy bị khuất. Bất quá cũng đúng là như vậy tiểu nha đầu mới làm người dễ dàng buông tâm phòng đi. Ai, người luôn là chiếm một đầu liền thiếu một đầu, nha đầu này phỏng chừng là đối nhi nữ tình trường sự tình sợ là căn bản là còn không hiểu đâu. Hoàng hậu cũng thực thích Lan Tuyết, cho nên nàng không tính toán bạc đãi Lan Tuyết, nàng giống Lan Tuyết bảo đảm nàng sẽ vì Lan Tuyết chọn một cái tốt hơn phù. Chọn một cái nàng vừa lòng hôn phu, nàng gật đầu tay giá. Bất quá cũng không cần kéo lâu lắm, tốt nhất là cuối năm phía trước liền gả cho, bởi vì thái tử hôn sự nàng cũng chỉ có thể kéo dài tới sang năm sơ. Lan Tuyết vốn dĩ cũng không có gì lựa chọn quyền lợi, nếu hoàng hậu nói như vậy nàng cũng chỉ hảo đáp ứng rồi, dù sao giữ được người nhà là quan trọng nhất. Lan Tuyết tuy rằng thực thích tin đồn, nàng vẫn luôn đều kêu thái tử vì tin đồn, kêu thái tử nàng cảm thấy quá xa cách. Tiêu chu thiên dực nàng lại không cái kia lá gan thẳng hô thái tử tiên hí. Vẫn là kêu tin đồn hảo, tin đồn đơn giản thoải mái. Nhưng là gần là làm như bằng hữu, làm như đại ca thích, bọn họ là bạn tốt trí kỷ, bọn họ có thể nói lý tưởng nói tương lai, nói ngoài cung thú sự, nói lan tuyết bên ngoài trải qua một ít chuyện xưa, nhưng là nàng trước nay đều không có nghĩ tới đây là một người nam nhân, một cái có thể làm tương lai hôn phu nam nhân. Bởi vì lan tuyết trước nay đều không có nghĩ tới chính mình sẽ gả chồng. Này thật đúng là chính là sự thật. Nàng trong đầu chỉ nghĩ như thế nào đem Lan gia sinh ý làm tốt làm đại, hoàn thành nàng lý tưởng, nàng muốn chứng minh cấp mọi người xem. Nàng tuy rằng là nữ nhi thân, nhưng là nàng cũng không có không bằng nam tử, Lan gia sẽ không như vậy xuống dốc, nàng cũng không cảm thấy này. Lan gia nhất định phải họ Lan nhân tài có thể kế thừa, chỉ cần là có năng lực người, đem Lan gia tinh thần chuyển thừa đi xuống chính là kế thừa Lan gia. Đối với phụ thân vẫn luôn sợ muốn chiêu tế ở rẻ sự tình. Lan Tuyết thật đúng là suy xét không nhiều lắm. Hoặc là nói là hiện tại căn bản là không có thời gian suy nghĩ. Nay hoàng hậu đột nhiên đưa ra như vậy cái đề tài, nàng thật đúng là chính là có chút mờ mịt đâu. Bất quá nếu như vậy có thể làm hoàng hậu yên tâm, nàng cũng không có gì có thể tranh biện, dù sao gả cho ai đều là giống nhau. Hiện tại hoàng hậu còn nói muốn tìm cái nàng vừa lòng, cũng không tính quá mệt đi. Ai, nàng đã sớm hòa giải hoàng gia người giao tiếp sớm hay muộn liền xui xẻo, xem đi, nhận thức cái thái tử. Chính hắn hôn sự không làm chủ được cũng liền thôi, làm cho hiện tại liền nàng đều bị liên lụy, thật là điều kiện nói sau khi xong, hoàng hậu cảm thấy tiểu nha đầu giống như có điểm không cao hứng, đứa nhỏ này thật đúng là cái hài tử, này đầy mặt kiện tụng, này rõ ràng chính là không cao hứng sao, chính là nghe nói này lan ra đại công tử ở sinh ý trong sân cũng không phải là như vậy, rất ít có người có thể đoán được hắn bước tiếp theo động tác, như vậy một người như thế nào sẽ là vui mừng lộ rõ trên nét mặt người đâu. Lan Tuyết tự nhiên không phải ở người nào trước mặt đều như vậy, ở sinh ý trong sân, kia đều là đối thủ, mặc dù là đối tượng hợp tác cũng là nhất thời. Nay sinh ý trong sân thật là rất khó có vĩnh viễn bằng hưu, cho nên Lan Tuyết tự nhiên sẽ không chân tình biểu lộ. Mà hiện giờ nàng trước mặt chính là bạn tốt mẫu thân, cũng không phải những cái đó thương trường thượng đối thủ, tuy rằng vị này chết đại mình chiều cao cao tại thượng hoàng hậu, nhưng là Lan Tuyết kỳ thật giống như còn thật sự không có cảm giác được có cái gì sợ hãi. Nàng người này là gan tuy rằng không thể nói đại, nhưng là cũng không tính tiểu. Phía trước hoàng hậu kêu ra nàng tên thật, nàng quy xuống cũng bất quá là bởi vì sợ hãi liên lụy người nhà, nếu là nàng chính mình nàng mới không sợ đâu, nàng hoàn toàn có thể tránh ở trong không gian cả đời không ra, đây là nhất hư kết quả, liền trên người nàng những cái đó bản lĩnh như thế nào cũng không đến mức mất đi tính mạng. Này chính sự nói xong, hoàng hậu cảm thấy tiểu nha đầu không cao hứng, nàng cũng có chút không đành lòng, tính coi như là nàng thua thiệt tiểu nha đầu đi. Hoàng hậu nghĩ nghĩ, nói cho Lan Tuyết, nàng trở về sẽ thỉnh hoàng đế hạ chỉ về sau Lan gia chính là đại minh triều đệ nhất hoàng thương, này về sau hoàng cung ngự dụng chọn mua còn có quốc gia tính chọn mua đầu tuyển đều sẽ lựa chọn Lan gia. Tin tức này làm Lan Tuyết gục xuống không cao hứng gương mặt tươi cười lập tức liền thả ra sáng giỏi, trời ạ đây là cỡ nào đại một bút sinh ý a bất quá này có tính không là dùng tin đồn hạnh phúc đổi lấy sinh ý a. Lan Tuyết cảm thấy có chút do dự, không cần suy nghĩ nhiều. Ta chỉ cho nên lựa chọn các ngươi lan gia làm đệ nhất hoàng thương là bởi vì các ngươi lan gia năng lực, mà cùng Dực Nhi không có bất luận cái gì quan hệ. Chẳng lẽ ngươi liền điểm này tự tin đều không có sao? Nhìn đến Lan Tuyết vẻ mặt rối rắm biểu tình, hoàng hậu liền biết nàng hiểu sai. Chính là tin đồn nơi đó có thể hay không hiểu lầm a. Dù sao cũng là chính mình hảo bằng hữu, nàng không hy vọng tin đồn bởi vì chuyện này cùng chính mình tuyệt giao, hơn nữa chính mình là nữ tử sự tình sợ là cũng lừa không được đã bao lâu rốt cuộc thời điểm nếu hắn đem hai việc liên hệ ở bên nhau có thể hay không hiểu lầm nàng thật đúng là rất khó nói. Các ngươi Lan gia hiện tại không phải hứng lấy hơn phân nửa hoàng gia chọn mua sao? Nay đại minh triều có hơn phân nửa kinh tế mạch máu đều ở trong tay các ngươi, phong các ngươi cái đệ nhất hoàng thương lại có cái gì vì quá đâu? Dực Nhi kia hài tử không như vậy lòng dạ hẹp hòi, yên tâm đi. Hoàng hậu nhìn đến Lan Tuyết đối chính mình nhi tử cái này bằng hữu như vậy coi trọng, lại nói tiếp cũng là rất an ủi. Xem ra nhi tử không bạch đối này tiểu nha đầu hảo, ai? Đứa nhỏ này nếu là cái quan lại nhân gia nữ nhi, nàng liền làm chủ làm rực nhi thu nàng, đáng tiếc nàng. Tính bọn họ chú định là có duyên không phận. Nếu hoàng hậu đều nói như vậy, Lan Tuyết cũng liền không có cái gì nỗi lo về sau. Liên ở kia một ngày sau giờ ngọ, hoàng hậu cùng Lan Tuyết mật tháng một cái buổi chiều. Các nàng ai cũng chưa nghĩ đến bọn họ lúc này đây nói chuyện quyết định tương lai thật nhiều người vận mệnh, thật là thế sự vô thường. Nếu biết sau lại sự tình sẽ biến thành dáng vẻ kia, hoàng hậu có lẽ căn bản sẽ không có hôm nay quyết định. Cứ như vậy ở Lan Tuyết chủ trì dưới, Lan gia trở thành đại minh triều đệ nhất hoàng thương, mà Lan Tuyết hôn sự cũng để thượng chương trình hội nghị. Hoàng hậu nói qua sẽ làm Lan Tuyết đã tuyển hôn phu, đây là còn có thương lượng đường sống, không có hoàn toàn nói chết, Lan Tuyết về nhà đem chuyện này nói cho cha mẹ, phu thê hai người tức khắc cảm thấy sự tình trọng đại. Nay tội khi quân cũng không phải là việc nhỏ, bọn họ một nhà cũng chính là tăng khẩu này tội khi quân chính là liên lụy chín tộc tội lớn a, tuy rằng bắt đầu không phải bọn họ cố ý khi quân, chính là này cùng hoàng gia giảng đạo lý là trước nay đều không hiện thực, hoàng đế nói cái gì cái gì chính là đối, bọn họ nào dám cùng hoàng đế cãi cọ a, hiện giờ này muốn hy sinh nữ nhi hạnh phúc bảo toàn bọn họ một nhà, lại nói tiếp bọn họ vẫn là có chút không đành lòng, nhưng là trừ bỏ cái này cũng không có lựa chọn khác, hiện tại bọn họ duy nhất có thể vì nữ nhi làm sự tình chính là toàn thể xuất động vì nữ nhi lựa chọn một cái vừa lòng hôn phu. Cho nên bọn họ quyết định đem bọn họ biết đến sở hữu vừa độ tuổi nam tử đều sàng chọn một lần. Như vậy sàng chọn một lần lúc sau, phu thê hai người nhìn xem dư lại người được chọn cư nhiên còn có 30 cái. Này 30 cá nhân mỗi người đều là ưu tú thanh niên nam tử. Này nhưng như thế nào lựa chọn A? Liên ở ngay lúc này, hai cái ngoại ý muốn chi khách tìm tới mua tới. Này nhị vị chính là chỉ tên nói họ muốn tìm Lan Lão Gia. Lan Lão Gia còn đang suy nghĩ đây là ai đâu? Kết quả vừa thấy hai người hắn giống như không quen biết ta. Nhìn kỹ xem vẫn là không quen biết ta, này rốt cuộc là ai a? Người tới vừa thấy Lan Lão Gia vẻ mặt mờ mịt biểu tình liền cười, bọn họ tự báo ra môn, bọn họ là phụ tử hai người, này từ diện mạo thượng Lan Lão Gia liền đoán được, chính là hắn vẫn là không biết này nhị vị là ai a. Nay phụ tử hai người là tới cửa tới tìm ân nhân cứu mạng, bọn họ họ tiết, phụ thân là tiết minh nghĩa, nhi tử là tiết phẩm nhân. Lan Lão Gia vừa nghe này tên họ, nay không phải phương Bắc Đại Mạc nổi danh dược thương sao? Hắn đã sớm nghe thấy, nhưng là chưa bao giờ có cơ hội che mặt, không nghĩ tới cư nhiên đối phương hôm nay tới cửa bài kiến, chính là tên này là nghe qua, bất quá này ân nhân cứu mạng là từ đâu mà nói lên a. Lan lão gia vẫn là nghĩ không ra chính mình cùng này nhị vị từng có cái gì cơ duyên. Tiết phụ nhìn Lan lão gia vẫn là không có gì ấn tượng bộ dáng, hắn liền chạy nhanh giải thích. Nguyên lai like này 16 năm trước Lan lão gia ở Giang Nam làm buôn bán thời điểm một cái ngày mưa ở trên đường gặp một vị xe ngựa bị kinh ngạc phu nhân, lúc ấy hắn ra tay cứu giúp vị này phu nhân, nhưng là ngại với nam nữ đại phòng chi lễ, vị này phu nhân muốn ra ngựa xe giống Lan lão gia nói lời cảm tạ thời điểm bị Lan lão gia cản lại, này bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi căn bản không cần đối phương cảm tạ, hắn liền chuẩn bị mang theo phu nhân cùng tùy tùng rời đi. Kia một lần chính trực Lan phu nhân mang thai Lan lão gia tuy rằng là ra cửa làm buôn bán, kỳ thật là thuận đường tiếp phu nhân hồi đế đô. Lan phu nhân luôn luôn thích Giang Nam phong thổ, từ đã hoài thai liền ở tại Giang Nam, mà lan lão gia cũng là nếu không có tất yếu việc sẽ không rời đi phu nhân bên người. Này còn có 3 tháng phu nhân liền phải lâm buồn, lan lão gia tính toán mang theo phu nhân hồi đế đô. Trong nhà cha mẹ đều chờ thấy bọn họ Kim Tôn Đâu, hiện tại tuy rằng còn có 3 tháng mới sinh, nếu là lại chậm. Trong bụng hài tử lớn hơn nữa ra cửa bên ngoài có cái cái gì ngoài ý muốn liền phiền thoái, cho nên vì lan phu nhân an toàn vẫn là sớm một chút nhích người cho thỏa đáng. Vừa vặn hôm nay liền đụng phải kia có tính mạng chi ưu phu nhân, lan lão ra ra tay cứu giúp lúc sau liền phải rời đi, không nghĩ tới vị này phu nhân cũng là cái thai phụ, này vừa rồi ở trên xe ngựa bị sốc nảy lại bị kinh hách, này đột nhiên liền phải sinh. Chương 465 Hội đèn lồng ngẫu nhiên gặp được. Vị này phu nhân nha hoàn cùng phu nhân cùng ngồi ở trong xe ngựa. Nhìn phu nhân đây là muốn sinh sợ tới mức mặt mùi trắng bệnh, hoảng loạn gọi người. Này lan lão gia đang muốn mang theo phu nhân rời đi, liền nghe được từ trong xe ngựa truyền đến nha hoàn kinh hoàng thanh âm, cẩn thận một biện lời này nội dung, mới nghe minh bạch đây là bên trong kia phu nhân muốn sinh A, xem bọn hắn mang người tựa hồ cũng không có giống bà mụ người A, lan lão gia nghĩ thầm này không thể được, hắn không gặp phải còn chưa tính, chính là này đúng phải, đây là mạng người A, cho nên muốn tưởng cùng phu nhân thương lượng một chút, đem bọn họ mang bà đỡ trước mượn. Các vị này phu nhân dùng một chút đi, dù sao nhà mình phu nhân cũng tạm thời hẳn là sẽ không có việc gì. Lan lão gia đem việc này một cùng chính mình phu nhân vừa nói, Lan phu nhân ha không có không đồng ý chi lễ, lúc ấy khiến cho người đem bà đỡ mang qua đi giúp giúp vị phu nhân kia. Bà đỡ qua đi nhìn nhìn vị phu nhân kia tình huống, hiển nhiên là bị kinh hoách, đây là muốn sinh a bất quá còn hảo, nhất thời nửa khắc còn có thể dàn xếp giàn xếp, này nếu là lập tức liền phải sinh này vùng hoang vu giã ngoại cũng không địa phương không chuẩn bị căn bản không được a vì thế bà đỡ thông chi Lan lão ra đến tìm cái khách điểm Lan gia phu thê mang theo vị này phu nhân gia đình đi theo nhân viên liền đem vị này phu nhân đi cách nơi này gần nhất khách điểm vào lúc ban đêm ở bà đỡ chợ giúp dưới vị này phu nhân thuận lợi sinh hạ một người nam anh lúc ấy Lan phu nhân còn đi thăm vị phu nhân kia cùng mới sinh ra tiểu nam anh không nghĩ tới mới vừa nhìn đến cái kia nam anh thời điểm Lan phu nhân cũng có chút cảm giác được không thích hợp Vốn đang có 3 tháng mới sinh liền sớm như vậy sản sinh hạ một cái nữ anh Một đêm kia phòng trừng là lan lão gia trải qua hỗn loạn nhất một đêm Rõ ràng buổi tối phu nhân còn hảo hảo không biết như thế nào liền phải sinh Con hảo cuối cùng bình an sinh hạ nữ nhi Nhưng là sau lại vẫn là xuất hiện suốt hết nhiều Cho nên bọn họ cũng không có thời gian cùng vị phu nhân kia trào hỏi liền mang theo lan phu nhân đi tìm tốt nhất đại phu Nếu không phải kịp thời đổi tới, sợ là lan phu nhân đã sớm không có cứ như vậy năm đó bị lan lão gia vợ chồng đã cứu phu nhân ngày hôm sau liên thanh cảm ơn cũng chưa tới cập nói liền không còn có nhìn thấy vị kia ân nhân cứu mạng chuyện này trở thành nàng vẫn luôn tâm bệnh sau lại tìm được nàng phu quân thời điểm nàng nói cho chính mình phu quân là người hảo tâm cứu bọn họ mẫu tử cho nên bọn họ nhất định phải tìm được này đối hảo tâm vợ chồng chính là nhiều năm như vậy đi qua bọn họ tìm biến giang nam cũng vẫn luôn cũng chưa tìm được tuy rằng năm đó vị kia bị cứu phu nhân không có gặp qua vị kia lan lão gia bộ dáng nhưng là cũng may nha hoàn là gặp qua mấy năm nay bằng vào nha hoàn tài nghệ làm họa sư họa ra lan láo ra cùng phu nhân bức họa vẫn luôn tại đây vị phu nhân trong nhà thờ phụng bọn họ cũng đồng thời vẫn luôn đang tìm kiếm đối phu thê nhưng nha hoàn miêu tả họa sư họa tác rốt cuộc ly chân thật tướng mạo vẫn là có nhất định trinh lệnh hơn nữa bọn họ vẫn luôn đều cho rằng hai vị này là giang nam nhân sĩ bọn họ những năm gần đây vẫn luôn đều ở giang nam tìm kiếm cho nên mới tới rồi hôm nay tìm được rồi lan phủ. nghe xong chuyện xưa ngọn nguồn Này Lan gia lão già mới hiểu được này, trước mắt phụ tử nguyên lai chính là năm đó vị phu nhân kia trưởng phu cùng nhi tử a, thật là không nghĩ tới này, 16 năm năm đó tiểu nam anh đã trưởng tới rồi lớn như vậy. Cũng là, ngay cả chính mình nữ nhi đều đã lớn lên sao lớn, này đều phải gả chồng. Nay cùng nàng cùng một ngày sinh ra tiểu nam Hải, nhưng không cũng đến trưởng thành sao? Ai? Lan phụ đột nhiên có một ý niệm. Này hai đứa nhỏ là cùng một ngày sinh ra, vẫn là một cái bà đỡ đỡ đẻ. Này một cái buồn hẳn là sinh ra ở Đế Đô, một cái khác là đại mạc chi tử, như vậy đều có thể ở giang nam gặp được này còn không phải là duyên phận sao? Nhi tiểu tử này giống như còn không tồi bộ dáng, nếu là khảo sát khảo sát nói không chừng cũng là cái thích hợp hôn phu người được chọn. Này Lan lão gia hiện tại cấp nữ nhi chọn rể đã sắp tẩu hỏa nhập ma. Này nhìn đến cá nhân liền phải trước hết nghĩ tưởng hắn thích không thích hợp. Bất quá lúc này đây Lan lão gia thật đúng là xem đối người, cái này tiết đại công tử sắc thật là cái hảo đối tượng ở lúc sau Lan Lão gia thông qua đối hắn điều tra phát hiện thật sự cái này tiết phẩm nhân thật là không thể bắt bẻ a ở Lan Lão gia đem tiết phẩm người liệt vào rể hiền người được đề cử thời điểm này Tiết Lão gia tử cũng là nghe nói Lan gia có cái cùng nhi tử cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh nữ nhi muốn tới cửa vì nhi cầu thú đem nhân gia nữ nhi cưới quá môn hảo hảo đối đãi cũng coi như là một loại báo ân phương thức đi phía trước ở tìm tới Lan gia phía trước Này Tiết Lao Gia ở Biết Lan lão Gia chính là năm đó bọn họ thê nhi ân nhân cứu mạng thời điểm hắn cũng từng nghĩ tới rốt cuộc muốn hay không tới cửa, tuy rằng hắn Tiết Gia Gia thế cũng không kém. Nhưng là cùng này Đại Minh triều nổi danh phú thương Lan Gia so sánh với vẫn là trên lệnh rất lớn. Nhưng là Tiết Lao Gia lại tưởng, này dù sao cũng là ân cứu mạng à, mặc dù sẽ bị hiểu lầm là muốn phản quan hệ bọn họ cũng đến đi giống người gia đạo tạng, làm người tri ân báo đáp là hẳn là. Có lẽ bọn họ thật sự tạm thời cũng không nghĩ tới phải dùng cái gì phương pháp báo đáp lan ra. Này Tiết Lao gia muốn cho Nhi tử cưới Nhân gia Lan gia Thiên Kim sự tình cũng chỉ là trước hết nghĩ tưởng tượng, không có cùng Lan lão gia nói, rốt cuộc nếu như vậy mới vừa gặp mặt liền lô mãng đưa ra cái này đề tài, giống như thật sự có muốn cùng Nhân gia làm thân hiềm nghi, bất quá hắn tính toán muốn cùng nhà mình Nhi tử nói chuyện, nghe một chút hắn cái nhìn. Tiết phẩm nhân nhưng thật ra không tỏ vẻ cái gì cái nhìn, Nai thành thân cũng không phải là hắn một người sự tình. Tuy rằng hắn giống như cũng không có thích quá một nữ tử, cũng không biết thích một nữ tử là cái gì cảm giác, nhưng là hắn biết phụ mẫu của chính mình là lẫn nhau thích, bọn họ cảm tình thực hảo, cho nên từ trước kia đến bây giờ hắn đều muốn tìm cái thích chính mình cũng thích chính mình người làm bạn sống quãng đời còn lại, chính là hiện giờ phụ thân đưa ra cái này ý tưởng, vì báo. Ơn hắn khả năng không ngại cưới cái kia lan gia tiểu thư, nhưng là hắn hy vọng cái kia lan gia tiểu thư cũng đồng dạng cảm thấy như vậy hôn nhân là hạnh phúc. Bất quá đại đa số nữ tử không đều là như thế này lại đây sao? Có lẽ hắn có thể cho chính mình thích thượng nàng, cho nàng hạnh phúc cũng nói không chừng. Bất quá này đó đều phải ở nàng phải gả cho hắn tiền đề hạ đi. Lại nói tiếp đến bây giờ kỳ thật tiết phẩm nhân liền Lan Hiên cũng không có gặp qua. Tiết gia phụ tử lần đầu tiên tới cửa bái phòng Lan Láo gia thời điểm, vừa lúc Lan Hiên có sinh ý thượng sự tình đi Giang Nam, lúc ấy chỉ là có người nói muốn tìm phụ thân, nàng cũng không nghĩ tới cùng nàng có quan hệ gì. Cho nên căn bản không gặp mặt Lan Tuyết không biết chính mình ra tranh môn Trong nhà cha mẹ cũng đã giúp nàng chọn hảo hôn phu Bất quá đương nhiên Này vẫn là muốn cho nàng tự mình xem qua khẳng định mới được Một cái là không tỏ thái độ Một cái là đều căn bản không biết Như vậy hai người ở không lâu lúc sau ngoài ý muốn gặp mặt Là ở tiết nguyên tiêu hội đèn lồng thượng Hai người ngoài ý muốn gặp được Đó là thật nhiều năm lần đầu tiên Lan Tuyết xuyên nữ trang duy nhất một lần Nguyên bản kia một ngày Lan Tuyết hẹn tin đồn Tưởng nói cho chính hắn là nữ nhi thân. Hơn nữa không lâu liền phải gả chồng tin tức, tuy rằng tương lai hôn phu người được chọn còn không có chính thức định ra tới. Bất quá lúc này đây trở về Lan Tuyết nghe cha mẹ nói bọn họ đã có một cái thực vừa lòng người được chọn, làm nàng nhìn xem. Lan Tuyết cảm thấy chỉ cần cha mẹ thích nàng liền sẽ không cự tuyệt, cho nên lúc này đây nàng là khẳng định phải gả người. Tại đây phía trước nói cho tin đồn chính mình là nữ nhi thân sự tình, tổng hảo quá chờ đến nàng xuất giá thời điểm từ người khác nói cho tin đồn hảo. Nàng thật sự thực quý trọng tin đồn cái này bằng hữu Chính là ở cùng tin đồn gặp mặt phía trước, Lan Tuyết liền trước gặp Tiết Phẩm Nhân, đây là người cùng người Duyên Phận. Hai người ngoài ý muốn tương ngộ, bọn họ cùng nhau cứu một cái từ trên gác mái nghịch ngậm bò cửa sổ ra tới tiểu Nam Hải. Hai người tuy rằng chỉ là trong nháy mắt tầm mắt tương đối, lẫn nhau đi lại cảm thấy đối phương là bọn họ đợi cả đời người. Như vậy kỳ diệu cảm giác làm hai người đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Chính là Duyên Phận chính là như vậy thần kỳ, lúc sau lẫn nhau cũng không có ngượng ngùng liên hệ tên họ lúc sau. Mới phát hiện nguyên lai like bọn họ chính là chính mình cha mẹ trong miệng tương lai một nửa kia, càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng. Từ nhỏ liền bên ngoài làm buồn bán lan tuyết không có giống nhau nữ nhi ra ngượng ngùng tư thái, nàng nếu cảm thấy cha mẹ thích chính mình cũng có loại tâm động cảm giác, chuyện này hẳn là chạy không được, trực tiếp liền hỏi tiết phẩm nhân nhưng sẽ nguyện ý ở rể nàng lan ra vì thế. Luôn luôn bình tĩnh vững vàng tiết phẩm nhân lúc ấy là thật sự không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Xong việc chính hắn đều cảm thấy kỳ quái vì cái gì lúc ấy chính mình sẽ đáp ứng nhanh như vậy. Bất quá hắn trước nay đều không có hối hận quá chính mình lúc ấy như vậy dứt khoát làm cái kia quyết định, bởi vì cái kia quyết định làm hắn thắng được hắn cuộc đời này yêu nhất. Hai người cứ như vậy ở Tết nguyên tiêu hội đèn lồng thượng định ra hôn nước, Lan Tuyết Nghị còn hẹn tin đồn liền cùng tiết phẩm nhân chia tay lúc sau đi gặp tin đồn. Tin đồn có một đoạn nhật tử chưa thấy được bạn tốt rất là tưởng niệm hắn trong khoảng thời gian này mẫu hậu tạ hồ lại nhắc lại cưới phi sự tình làm tin đồn có chút buồn rầu vừa lúc lan hiên đã trở lại tước hắn ở ngoài cung gặp nhau vừa lúc tin đồn có thể đảo đến nước đáng thưa một lần bởi vì cưới thái tử phi sự tình lan hiên không có giúp đỡ hắn nói chuyện hắn có chút giận dỗi bất quá xong việc ngẫm lại bởi vì loại chuyện này cùng bạn tốt cãi nhau thật là không đáng cho nên lúc này đây hắn ở lan hiên tới phía trước cũng đã nghĩ kỹ rồi chẳng sợ lúc này đây lan hiên vẫn là cái gì đều không nói Hắn cũng nhiều nhất đem hắn oán giận nói cho Lan Hiên nói tốt, lại sẽ không bởi vì này đó lung tung dối loạn sự tình sinh khí. Chính là tin đồn lại không biết hắn lúc này đây không chỉ là sinh khí, hắn hôm nay biết nói chân tướng, làm hắn vĩnh sinh vĩnh thế đều khó quên. Lan Tuyết một thân nữ nhi giả dạng đi tới cùng tin đồn ước hẹn địa phương, nhìn đến tin đồn đang ở bên kia uống trà, nàng định định tâm sửa sang lại một chút nàng trước mặt khăn che mặt mới đi qua. Vốn dĩ đang ở chờ bạn tốt Lan Hiên tin đồn một bên phẩm tràng một bên nhìn cửa. Canh giờ đã không còn sớm, hắn có chút lo lắng lan hiên là có chuyện gì tới không được. Vẫn là bị cái gì trì hoãn, liền ở hắn chờ đến nôn nóng thời điểm, nhìn ngoài cửa chậm rãi đi tới một vị nữ tử, nàng tuy rằng mang theo khăn che mặt, chính là tin đồn giống như có chút cảm thấy quấn mắt. Trước nay đều đối nữ tử đều sẽ không nghiêm túc xem nhìn tin đồn, lúc này đây cư nhiên sẽ không tự giác mà đi chú ý vị này nữ tử, bất quá tin đồn chính mình lại không có phát hiện điểm này. Tin đồn đang ở hồi ước chính mình có phải hay không ở nơi nào giảng quá nữ tử này thời điểm, liền nhìn đến vị này nữ tử từng bước một hướng tới hắn đi tới. chương 466 tin đồn thành toàn. Tin đồn. Một tiếng dê nghe nữ nhi thanh theo nữ tử tới rồi tin đồn phụ cận. Tin đồn có chút kinh ngạc, cẩn thận phân biệt trước mặt người, ngươi là tin đồn cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi. Ta là Lan Tuyết, cũng là Lan Hiên. Lan Tuyết một câu nói ra sở hữu. Ngươi là Lan Hiên tin đồn lặp lại Lan Tuyết nói nhìn Lan Tuyết tháo xuống khăn che mặt nữ trang trang điểm Lan Hiên giống nhau khuôn mặt lẩm bẩm tự nói. Lúc sau Lan Tuyết liền đem chỉnh chuyện ngọn nguồn nói cho tin đồn, tin đồn một câu đều không có nói, cũng không hỏi, bởi vì hắn không biết nên nói cái gì, nên hỏi cái gì. Hắn nhìn này đồng dạng một trương dung mạo, từ nam tử biến thành nữ tử, vì cái gì sẽ có như vậy hoàn toàn bất đồng, hắn vì cái gì sớm không nghĩ tới Lan Hiên chính là Lan Tuyết đâu. Hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới Lan Hiên sẽ là một nữ hài tử chính là cái kia chưa từng có đã gặp mặt Lan gia tiểu thư Lan Tuyết. Chính là hiện giờ nghĩ đến, này đó kỳ thật đã sớm lộ ra dấu vết, hắn hẳn là đã sớm đoán được, chính là hắn như thế nào liền như vậy buồn đâu. Bất quá có một việc hắn có chút không nghĩ ra, lẽ ra này Lan Hiên là nữ giả nam trang nhiều năm như vậy, bọn họ cũng quen biết ba năm, vì cái gì chưa từng có bị người vạch trần qua đâu. Lan nàng giả đến quá giống căn bản không có làm người phát hiện không ra. Không có khả năng a hiện tại Lan Tuyết chính là 10 phần nữ tử bộ dáng. Này dơ tay nhấc chân chi dàn căn bản sẽ không làm người nghĩ đến nàng chính là cái kia hành sự ngay thẳng Lan Hiên, tin đồn một lần hoài nghi này, Lan Hiên cùng Lan Tuyết có phải hay không một đôi sinh đôi huynh muội. Đây là tin đồn cho chính mình lưu lại cuối cùng hy vọng, đáng tiếc Lan Tuyết đánh vỡ hắn trong lòng hy vọng cuối cùng. Lại còn có thật mạnh lại cho hắn một kích. Lan Tuyết đem chính mình lập tức muốn thành thân sự tình nói cho Tin Đồn, hy vọng hắn cũng hảo hảo ngẫm lại chính hắn sinh vì đại minh thái tử trách nhiệm. Nghe nói hoàng hậu đã vì hắn an bài hảo hôn sự. Không cần lại tùy hướng, hắn không phải đã từng nói qua hắn mộng tưởng là đem đại minh trở nên so hiện tại còn phải cường đại sao, vậy phải có sở hy sinh, vì hắn mộng tưởng hắn muốn gánh vác khởi trên người hắn trách nhiệm, này cưới thái tử phi cũng coi như là vì mộng tưởng hy sinh đi. Lan Tuyết biết tin đồn trong lúc nhất thời không tiếp thu được nàng những lời này, cho nên ở nàng nói xong chính mình muốn nói xong lúc sau liền trước rời đi. Nàng đều không phải là là cố ý muốn như vậy đối đại tin đồn, Nàng biết hôm nay nàng những lời này khả năng thật sâu mà thương tổn tin đồn. Hắn cho rằng nàng lừa gạt hắn, nàng thậm chí là phản bội bọn họ hữu nghị. Nhưng là nàng thật sự đều không phải là cố ý, hơn nữa nàng cũng có nàng bất đắc dĩ. Từ Lan Tuyết cùng tin đồn tương ngộ kia một khắc liền chú định bọn họ tương lai là quân cùng thần quan hệ. Bọn họ là không có khả năng giống người thường làm như vậy bằng hữu. mặc dù bọn họ là thân mật nữa tri âm cũng chung có như vậy một ngày. Húng chi nàng là nữ tử thân phận là chung có một ngày sẽ bị hắn biết đến. Bọn họ sao có thể còn giống như trước như vậy nấu rượu tán phim đâu. Tính nên tới sớm hay muộn đều trở về, hy vọng tin đồn có thể thông cảm nàng bất đắc dĩ, nàng không xa cầu hắn có thể tha thứ nàng làm như sự tình gì đều không có phát sinh quá, nhưng là nàng thật sự không hy vọng mất đi cái này bằng hưu. Tin đồn xác thật đối Lan Tuyết thân phận Phi thường khiếp sợ, nhưng là từ Lan Tuyết nói hắn cũng nghe ra việc này đều không phải là đơn giản như vậy. Lan Tuyết cuối cùng khuyên hắn cưới Phi nhất định là có nguyên nhân. Hồi cung lúc sau, Tín Đồn liền bắt đầu điều tra chuyện này. Quả nhiên ở hắn biết được mẫu hậu ở ngoài cung triệu kiến quá lan hiên sự tình liền biết chuyện này hẳn là cùng hắn mẫu hậu thoát không được căn hệ. Khó trách phía trước mẫu hậu nói cưới thái tử phi sự tình có thể hoãn một chút. Nguyên lai like này trong đó có khác nguyên cơ. Tín Đồn đem sở hữu sự tình trước sau liên hệ phân tích một chút. Nghĩ đến khẳng định là bởi vì phía sau màn chính mình hôn sự kéo dài tới hiện tại. Nhưng nhất định là bởi vì mẫu hậu Lan Tuyết hôn sự mới có thể như vậy mau. Tại đây phía trước. Hắn tự hồ là trước nay đều không có nghe nói qua lan gia tiểu thư lại cái gì vị hôn phu thật là là đính hôn từ trong bụng mẹ hôn phu, này đó đều tới quá nhanh, nhất định là cùng mẫu hậu có quan hệ. Tin đồn tưởng tượng đến nơi đây liền rốt cuộc ngồi không yên, hắn vội vã chạy về cung đi. Hắn hy vọng có thể từ chính mình mẫu thân nơi đó được đến một đáp án, đều đến lúc này, mặc dù là chân tướng lại tàn khốc hắn cũng vẫn là muốn biết. Vì thế tin đồn từ mẫu thân nơi đó được đến hắn muốn biết đến hết hảy, hắn đi tìm hoàng hậu thời điểm. Hoàng hậu không có dấu giếm đem sở hữu sự tình đều nói cho nhi tử. Nàng không hy vọng nhi tử bởi vì chuyện này từ nay về sau đối nàng cái này làm mẫu thân cũng có điều phòng bị, nàng không có đứng ở chính mình lập trường thượng vì chính mình nói chuyện. Mà là đem sự thật chân tướng toàn bộ không có một tia lệch lạc nói ra. Này trong đó bao gồm hoàng hậu dùng tội khi quân tới uy hiếp lan hiên sự tình, nàng cũng không có dấu giếm. Tuy rằng như vậy đối nàng thực bất lợi, nhưng là nàng tin tưởng chính mình nhi tử, hắn không phải một cái không có lý trí người. Hắn hiện tại có thể bình tâm tĩnh khí ngồi xuống hỏi chính mình cái này mẫu thân chân tướng, mà không phải giống những cái đó không phân xanh đỏ đen trắng liền tới chất vấn chính mình mẫu thân hay không can thiệp chính mình sự tình nhi tử, điểm này làm hoàng hậu vẫn là cảm thấy thực vui mừng. Nghe xong hoàng hậu nói, tin đồn không có đầu góc nóng lên xúc động sinh khí, mà là càng thêm bình tĩnh, đúng vậy, chính mình mẫu thân nói không có sai. Nàng quá hiểu biết chính mình nhi tử, nàng có thể nghĩ đến hết thể cũng đều là hắn khả năng sẽ làm. Ở nhìn đến Lan Hiên lấy nữ trang xuất hiện kia một khắc tin đồn sắc thật là thực khiếp sợ, nhưng là đồng thời hắn cũng sinh ra giống mẫu hổ nghĩ đến hắn cảm thấy nếu thái tử phi là nàng có lẽ chính mình cũng không sẽ để ý thành thân chuyện này. Chính là đối Lan Hiên thật sự được chứ. Hắn không có suy xét quá Lan Hiên hay không nguyện ý, Nga, không nên kêu nàng Lan Tuyết. Hắn không thể ích kỷ đem Lan Tuyết vây ở này nặc đại trong cung. Nơi này tráng lệ huy hoàng, áo cơ mô yêu, có lẽ là rất nhiều người mộng tưởng tiên cảnh nhưng là lại đối Lan Tuyết tới nói giống như là một cái hoa lệ nhà giam, hắn không xác định chính mình như vậy ích kỷ thật sự có thể làm Lan Tuyết hạnh phúc sao. Chính là tin đồn cũng không tin Lan Tuyết như vậy cả ngày chỉ nghĩ sinh ý nữ nhân trong đầu sẽ có cái gì như nữ trưởng tình tồn tại, hắn không hy vọng chính mình thích nữ nhân vì chính mình mà hy sinh tương lai hạnh phúc. Hắn tưởng cưới nàng, đúng vậy, bởi vì hắn thích nàng, từ trước chưa bao giờ phát hiện cảm tình tựa hồ đều lập tức hướng dũng mà ra. Chính là mặc dù tới rồi hiện tại, Hắn đối này đó cảm tình cũng không có một cái khác sâu nhận chi, này đại khái mới là hắn hối hận cả đời, cùng với thống khổ đến bây giờ nguyên nhân đi. Quá mức bình tĩnh tin đồn là bởi vì hắn sinh ra tạo thành, khi đó hắn cho rằng chỉ cần làm lan tuyết hạnh phúc là đủ rồi, chính là hắn xem nhẹ cảm tình. Đương hắn chứng thực lan tuyết cùng tiết phẩm nhân là thiệt tình lẫn nhau thích, hắn không có ngăn trở bọn họ hôn sự, cũng ngoan ngoãn vì trở thành một cái yếu tố tương lai đại Minh triều quốc chủ mà hy sinh đói bụng chính mình hôn nhân. Cưới cái kia hoàng thượng cùng hoàng hậu đều cho rằng là tốt nhất người được chọn nữ tử, tin Đồn đã làm được hắn hứa hẹn, nhưng là hắn cũng không vui sướng. Hắn thành thân về sau ngược lại từng ngày phát hiện hắn không bỏ xuống được cái kia nữ tử. Cái kia cả ngày cùng hắn xưng huynh gọi đệ, cái kia vô pháp vô thiên chưa bao giờ sẽ sợ hắn cái này thái tử nữ tử. Nguyên lai nàng ở hắn trong lòng đã mọc dễ nảy mầm, hắn không có cách nào đối mặt chính mình tâm, càng không có cách nào đối mặt đồng dạng ở tại Đông cung thái tử phi. Hắn chỉ có nỗ lực đi thực hiện hắn trách nhiệm. Cả ngày vội vàng xử lý quốc sự. Chính là càng lại như vậy hắn càng khó bông. Loại này thống khổ khiến cho hắn hàng đêm khó ngủ, biết đã xảy ra kia chuyện. Lan Tuyết cùng tiết phẩm nhân thành thân sau một năm sinh hạ một cái nữ nhi, vốn là hạnh phúc mỹ mãn nhật tử. Tin đồn biết Lan Tuyết hiện tại thực hạnh phúc, hắn vẫn luôn áp lực chính mình cảm tình, bởi vì hắn biết Lan Tuyết trước nay đều là đương hắn chỉ là huynh trưởng bằng hữu, không có bất luận cái gì tình yêu nam nữ. Không nghĩ tới Lan Tuyết cư nhiên đã xảy ra chuyện, đương hắn biết có người khi đến Lan Tuyết có một bảo bối, nay bảo bối khả năng sự tình quan Trường Sinh không được bí mật, hắn liền biết muốn đã xảy ra chuyện. Các đời lịch đại các hoàng đế vì được đến Trường Sinh bất lao bí mật thật là lao lực tâm cơ. đừng nói lần này Lan Tuyết bí mật bị nói ra dáng ra hình, liền tính là tin đồn vô căn cứ đều có khả năng đưa tới hỏa sát thần. huống chi chuyện này khả năng đã không ngừng là đại biết rõ như vậy tin tức khả năng cái kia đã sớm bán cho không ít người. nếu là như thế này bọn họ nhất định sẽ lọt vào khắp nơi thế lực tranh đoạt. Mặc kệ bí mật này, rốt cuộc có phải hay không thật sự tồn tại, này lan ra lúc này đây là muốn gặp xưa nay chưa từng có thai bay vạ gió. Chính là mặc dù tin đồn là có tâm, lại vẫn như cũ biết đến đã muộn, đương hắn tìm được lan tuyết thời điểm, nàng đã cùng phu quân hai người truy nhai. Lúc ấy rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì tin đồn cũng không rõ ràng, chính là đương hắn đuổi tới thời điểm vừa vặn nhìn hai người song song truy nhai, bất quá hắn xem rất rõ ràng là lan tuyết vì cứu tiết phẩm nhân mới ngã xuống mà tiết phẩm nhân nhìn thê tử ở trước mắt truy nhai hắn cũng sống không còn gì luyến tiếp đi theo nhảy xuống ngay lúc đó tin đồn thực không rõ lan tuyết hẳn là võ công rất cao tuy rằng lúc ấy xác thật là có phê cao thủ đuổi giết bọn họ nhưng là nàng hẳn là sẽ không liền dễ dàng như vậy truy nhai. tin đồn biết nàng sẽ ra chuyện mang theo các cao thủ đuổi tới thời điểm nhìn này phu thê hai người truy nhai còn tâm tồn một tia hy vọng kết quả ở đáy vực tìm được bọn họ thời điểm hai người xác thật đã song song đã qua đời lúc ấy tin đồn bi thống mặt phần lại nghĩ tới cùng Lan Tuyết đủ loại cùng với ngày đó hắn cùng Lan Tuyết bỏ lỡ, hắn lâu như vậy không chỉ có không có bùng, hiện giờ Lan Tuyết lương Tiêu Ngọc vẫn hắn mới ngộ đạo, hắn những người đó sinh lý tưởng có lẽ đều không kịp nữ tử này ở trong lòng hắn quan trọng, nhân sinh trên đời, trung thủy những cái đó kế hoạch vĩ đại vĩ lực cố nhiên quan trọng, nhưng là đến một chi kỷ lại là ngàn năm khó cầu, hắn trong lúc nhất thời vạn niệm cầu hôi tâm thất mà. Chết. Tin đồn sau khi qua đời cũng không có mất đi phía trước ký ức, hắn tới rồi minh giới gặp được minh đế. Mới biết được hắn vốn là minh đế chi tử, nhưng là bởi vì tình tự khó khăn, trải qua luân hồi chi khổ, trải qua luân hồi phía trước hắn thề thà rằng làm một cái phàm thế người cũng không cần lại hồi minh giới kế thừa minh đế chi vị. Lúc trước chính là minh đế đem hắn sở ái chi nữ tử hủy hoại tu hành đẩy vào luân hồi, mười sinh thập thế không được cùng yêu nhau người chết giả. Nữ tử này đó là Lan Tuyết Kiếp trước. Đây là một cái khác chuyện xưa, bất quá câu chuyện này lại cũng là nàng cùng tiết phẩm nhân vì cái gì sẽ nhất kiến trung tình nguyên nhân. Chương 467 Luân hồi chi khổ. Tiên kia nữ tử vốn là Tu Đạo Linh Tiên, nguyên bản hẳn là ở địa vị cao không gian, nhưng là ở lần nọ hai bên không gian đại môn mở ra thời điểm nàng trộm không địa vị cao không gian tới rồi hiện tại thản nhiên bọn họ nơi không gian, gặp tiết phẩm nhân kết trước, sau lại hai người kết làm vợ chồng. Vị này nữ tử vốn dĩ chính là Minh giới người, Minh giới thái tử vẫn luôn đều thực thích nàng, có thể là vẫn luôn không có mở ra thức hồn, cho nên nàng căn bản là không hiểu tình yêu. Mà đương nàng trộm chạy đến địa vị không gian tới, bởi vì hai bên không gian linh khí sai biệt, trong cơ thể tự mình bảo hộ tính thức hồn đột nhiên liền khai, trùng hợp liền gặp gỡ tiết phẩm nhân kiếp trước. Cơ duyên xảo hợp dưới bọn họ yêu nhau khả năng cũng là ý trời. Thế gian này tuy rằng không có thiên đế trưởng quản nhân gian sinh tử, nhưng là lại là cũng là có sáng thế giả tồn tại cùng luân hồi chi đạo. Thần thoại chuyện xưa trung thiên đế tựa hồ là thiên giới trưởng quản hết thể lớn nhỏ sự vụ cùng nhân gian địa phủ muôn vạn công việc người thống trị. Kỳ thật bằng không Thế gian này cái gọi là ý trời an bài đều là sáng thế giả một tay viết, vận mệnh luân hồi chi đạo đều là sáng thế giả quản lý tam giới phương thức thủ đoạn. Mà cái gọi là tiên giới cùng minh giới đều là chỉ ở địa vị cao không gian tu đạo phi thăng lúc sau hai phái tiên lên ra, bọn họ một cái trưởng quản chính là phi thăng chi môn, một cái lại là ngã xuống chi môn. Lúc này mới có tiên giới cùng minh giới vừa nói. Xem tên đoán nghĩa, đạo phi thăng chính là thông qua thấp vị không gian tiến vào địa vị cao không gian tư cách là từ tiên giới sở không chế. Mà cái gọi là ngã xuống chỉ chính là nhằm vào địa vị cao không gian nội tiên gia cùng ma đạo ngã xuống, cái này ngã xuống quy tắc cũng tự nhiên là từ sáng thế giả sở quy định. Mặc kệ là tiên giới vẫn là minh giới chấp trường giả, bọn họ đều bất quá là sáng thế giả chấp hành người mà thôi. Lúc trước vị kia nữ tử bất quá là lợi dụng thấp mặt vị có người phi thăng là lúc không gian đại môn mở ra mà trộm đi trước mặt đất vị, đều không phải là là ngã xuống chi đạo đại môn mở ra là lúc mà đi. Cho nên nàng lúc trước mới có thể đem không gian vòng tay đèo qua đi. Cái kia vòng tay cũng theo nàng vẫn luôn bảo lưu lại xuống dưới Là minh giới người tư sấm thấp mặt vị không gian Minh giới là không có khả năng không làm Cho nên minh giới chi vương tự mình đi xử lý chuyện này Tuy rằng hắn biết đây là chính mình nhi tử thích nữ nhân Nhưng là tư sấm cánh cửa không gian đây là tội lớn Hắn nhất định phải theo lẽ công bằng xử lý đem nàng đầu nhập luân hồi chi môn Trải qua luân hồi chi khổ Như vậy mới có thể lại lần nữa trở lại minh giới Nhưng là xuất phát từ tư tâm Nhìn chính mình nhi tử thích nữ tử đầu nhập người khác ôm ấp, Minh Vương vẫn là có chút không cam lòng, cho nên hắn tại đây thập thế luân hồi bên trong, làm vị này nữ tử cùng nàng ái nhân mỗi thế luân hồi đều sẽ tương ngộ lại luôn là có duyên không phận vô tật mà chết. Minh Giới thái tử đã biết phụ thân hành vi dưới sự giận dữ liền đi rồi ngã xuống chi môn, thoát ly Minh Giới, theo nàng kia trốn vào luân hồi chi đạo. Hắn là thật sự ái cái kia nữ tử, vốn dĩ bất quá là tam thế luân hồi trừng phạt bị phụ thân thêm thành thập thế luân hồi, còn thế thế nhân ái mà chết hắn như thế nào có thể tha thứ phụ thân hành vi. Cho nên lúc trước minh giới thái tử dưới sự giận dữ ở mở ra ngã xuống chi môn phía trước đã phát lời thề, Vĩnh sẽ không minh giới. Từ đây không hề là minh giới thái tử. Đáng tiếc mặc dù là minh giới thái tử trốn vào luân hồi, lại sẽ không mang theo kiếp trước ký ức, húng chi hắn là đi ngã xuống chi môn. Trên người pháp lực cũng tất cả đều bị phong ấn. Ở hắn tìm được âu yếm nữ tử thời điểm, cái kia nữ tử đã trải qua tới rồi thứ bảy thế luân hồi. Nguyên bản chỉ là vì ái mà chết, chính là bởi vì Minh Giới Thái Tử Luân Hồi chuyển thế xuất hiện, quấy giày nàng Luân Hồi mệnh cách, làm nàng không thể không cùng hộ thể không gian vòng tay chia liễu, thiếu chút nữa liền hồn phi phách tán. Minh Giới Thái Tử đi rồi ngã xuống chi môn. Chờ đến Minh Vương phát hiện thời điểm hắn đã đi rồi Luân Hồi chi môn, Minh Vương muốn ngăn trở đã không còn kịp rồi, bất quá hắn biết thực mau hắn liền trở về, bởi vì giống hắn như vậy tùy ý quấy giày Luân Hồi mệnh cách hành vi là thực mau liền sẽ bị phát hiện mà bị sáng thế giả lôi ra luân hồi. Quả nhiên qua không bao lâu, minh giới thái tử liền lại lại lần nữa về tới minh giới. Đương hắn biết được là bởi vì chính mình xâm nhập làm chính mình âu hiếm nữ tử có khả năng sẽ hồn phi phách tán, hắn vì đổi về nàng kia hồn phách đáp ứng rồi minh vương yêu cầu. Lấy trở về minh giới kế thừa minh giới chi chủ điều kiện trao đổi lan tuyết chuyển thế trọng sinh. Mà Tiết phẩm nhân vốn dĩ chính là người thường, nhưng là từ hắn cùng lan tuyết kiếp trước tương nộ thời điểm. Hắn luân hồi vận mệnh cũng đã cùng nàng liên hệ ở cùng nhau, cho nên lúc này đây Lan tuyết chuyển thế trọng sinh, hắn cũng là liên hệ ở bên nhau. Bất quá này trọng sinh chính là không có dễ dàng như vậy. Bởi vì Minh Vương Thái tử tìm được Lan tuyết hồn phách thời điểm thiếu một linh hồn nhỏ bé tam phách, thiếu chính là mệnh hồn, thiên hướng, khí cùng lực. Người có ba hồn bảy phách, phân biệt là thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn vì tam hồn. Bảy phách vì thiên hướng, nhanh ngại, khí, lực, trung tâm, tinh, anh thiếu này một hồn tam phách, Lan Tuyết tự nhiên liền không hề là hoàn chỉnh Lan Tuyết, cho nên mặc dù là luân hồi cũng khó về ngũ hành, cho nên Minh Giới Thái Tử vẫn luôn ở tìm Lan Tuyết mất đi này một hồn tam phách, mà bị mất một hồn tam phách lúc sau không hoàn chỉnh Lan Tuyết chuyển thế lúc sau chính là trọng sinh phía trước Thản Nhiên. đúng là bởi vì có điều thiếu hụt, cho nên Thản Nhiên mới có thể từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, khi còn nhỏ còn có gặp qua kỳ quái đồ vật tấn tượng, khi còn nhỏ Thản Nhiên thường xuyên sẽ nhìn thấy một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bất quá vài thứ kia cũng không thương tổn nàng, còn cùng nàng nói chuyện thiếm, nàng cũng là lá gan đủ đại, bất quá sau lại trưởng thành cũng không thế nào có thể gặp được. Nàng còn tưởng rằng khi còn nhỏ những cái đó ký ức đều là chính mình cảnh trong mơ đâu. Kỳ thật là bởi vì nàng lại một hồn tam phách lúc sau những cái đó du hồn dễ dàng tiếp cận nàng, ở hơn nữa nàng bản thân là minh giới người, trên người có một ít lợi cho du hồn khí chất tồn tại, cho nên nàng mới có thể nhìn thấy những cái đó kỳ quái đồ vật. nhưng là sau lại sở dĩ nhìn không tới là bởi vì minh giới thái tử đem nàng hồn phách chậm rãi thu thập tề thẳng đến cuối cùng hoàn chỉnh, mà ba hồn bảy phách gom đủ lúc sau thản nhiên mới một lần nữa trở thành nguyên bản nàng. lúc ấy nàng mới có năng lực sử dụng không gian vòng tay. trọng sinh cũng là vì nguyên nhân này. cho nên như vậy xem ra chân chính thản nhiên mệnh cách hẳn là trọng sinh lúc sau nàng, bao gồm bên người nàng những người này vận mệnh cùng với nói là bởi vì nàng trọng sinh mà thay đổi, không bằng nói là phía trước nàng thiếu hụt hồn phách mà dẫn phát hỗn loạn. Hiện tại mới là đem luân hồi mệnh cách dẫn về tới chính đồ phía trên. Cái gọi là thật thật giả giả, đúng đúng sai sai, thật sự lại có ai có thể nói đến rõ ràng đâu. Chuyện xưa tin đồn cũng không có nói song chỉnh, hắn không có nói cho thản nhiên về nàng trọng sinh cùng hắn vì nàng trả giá những cái đó đại giới, bởi vì hắn không nghĩ làm nàng có cái gì gánh nặng. Tuy rằng tin đồn chuyện xưa chỉ nói tới rồi lan tuyết cùng trượng phu truy nhai sinh vong, chính là thản nhiên biết chuyện xưa nhất định sẽ không chỉ là đến nơi đây liền kết thúc. Những cái đó tin đồn không có nói ra chuyện xưa nhất định là về nàng trọng sinh. Có lẽ hắn không có phương tiện nói, nhưng là nàng nhất định phải biết đến. Về vấn đề này thản nhiên tính toán theo sau lại tìm tin đồn hỏi rõ ràng, hôm nay nàng muốn biết chính là, nàng cùng trương tử hiên tương ngộ lại đại biểu cái gì đâu. Tin đồn giảng chuyện xưa rất dài, đang ngồi hai vị nghe được lại rất nghiêm túc. Chính là mặc dù là bị người dự vì thiếu niên thiên tài Trương Tử Hiên từ bên trong nghe xong nửa ngày cũng không minh bạch câu chuyện này rốt cuộc là cùng hắn có quan hệ gì. Nhìn ra Trương Tử Hiên nghi vấn, tin đồn cười cười chỉ vào thản nhiên trong tay Kim Ngọc Thoa nói, này chi Thoa là lan tuyết cùng tiết phẩm nhân đính ước tín vật, mà các ngươi hai người cùng lan tuyết cùng với tiết phẩm nhân là lớn lên giống nhau như lúc. Cái gì? Ý của ngươi là chúng ta Trương Tử Hiên hiện tại mới hiểu được sự tình mấu chốt. Đúng vậy. Các ngươi chính là chuyển thế lúc sau lan tuyết cùng tiết phẩm nhân, đến nỗi ta lại như vậy khẳng định, ta có ta lý do. Tin đồn cũng không tính toán nói cho bọn họ, bọn họ sở dĩ có thể có lại lần nữa luân hồi chuyển thế cơ hội là hắn dùng chính mình tương lai trao đổi mà đến. Nay cũng quá làm người cảm thấy không thể tưởng tượng đi, chẳng lẽ chỉ bằng một chi thoa liền có thể phán đoán chúng ta chính là năm đó kia hai người. kia hai cái mấy trăm năm trước liền chết người. Mà ngươi sẽ không chính là cái kia mấy trăm năm trước thái tử đi trường tử hiên cảm thấy hắn giống như đều phải đi rồi, hắn đây là đang nằm mơ vẫn là ảo giác, ca. này quả thực chính là thiên phương dạ đàm đi. Đúng vậy, chỉ dựa vào một con hoa, xác thật là không đủ chứng cứ, bất quá, từ từ, ngươi nơi đó hẳn là có bọn họ phu thê hai người bức họa đi. Tin đồn coi chăng là cái gì đều biết, ngay cả Thản Nhiên có một trường Lan Tuyết cùng Tiết Phẩm Nhân bức họa cũng rõ ràng. Ân. Thản Nhiên từ trong bao lấy ra một khối khăn tay mặt trên thỉnh lỉnh theo nàng cùng trương tử hiên dung mạo chỉ là hai người đều là cổ trang bộ dáng này trương tử hiên cầm kia phương khăn tay có chút bị dọa tới rồi vừa rồi chuyện xưa trong tay khăn tay trước mắt trong ngỗng nữ tử này không có chỗ nào mà không phải là ở chứng thực câu chuyện này là chân thật hắn khả năng thật là cái kia bức hỏa người trong mắt khác ngươi không phải nói ngươi này chi toa là mua sao hẳn là ở thiên sơn vụ cận đi năm đó đó là các ngươi truy nhai địa phương Nghĩ đến kia đồ vật hẳn là cũng là đánh rơi ở nơi đó, lúc trước ta cũng từng phái người đi đi tìm, đáng tiếc không có tìm được. Hiện giờ lại lần nữa tới rồi các ngươi hai người trong tay, có lẽ đây là các ngươi chi gian duyên phận đi. Tin đồn thở dài nói, kỳ thật chi với hắn, là thật sự thực không hy vọng thản nhiên lại lần nữa gặp được người nam nhân này. Từ lúc bắt đầu thản nhiên sở trải qua chuyển thế luân hồi chi khổ chính là nhân hắn dựng lên, chính là hắn lại mỗi một lần đều không có biện pháp ngăn cản. Thượng một lần là bởi vì hắn đã không có minh vương chi tử ký ức, làm tin đồn hắn căn bản không rõ ràng lắm hắn muốn tìm nữ tử liền ở trước mắt, mới có thể bạch bạch bỏ lỡ cơ hội. Hiện giờ hắn tuy rằng có sở hữu ký ức, chính là lúc này đây hắn không có cách nào nhúng tay, hết thảy đều phải dựa chính bọn họ đi độ hóa, hắn thật sự hy vọng thản nhiên có thể buông trương tự hiên, chỉ có buông hắn, nàng mới sẽ không bị thương, mới có thể tìm được trở về minh giới phương pháp, mà tới lúc đó, hắn mới có thể đủ chân chính lại lần nữa bảo hộ hắn Mặc kệ là minh vương vẫn là minh giới thái tử, bọn họ đối thản nhiên cùng nàng kiếp trước đã can thiệp quá nhiều, đây là cuối cùng một lần, nếu tin đồn lại nhúng tay không chỉ có là không giúp được thản nhiên, ngược lại có thể là hại nàng. Bởi vì đã trải qua thập thế luân hồi vẫn như cũ đổi hồi ở nhân gian thản nhiên chỉ có vạch trần cái kia bí mật mới có thể trở về địa vị cao không gian, nàng muốn hồi minh giới không chỉ có yêu cầu chính là mở ra cánh cửa không gian, càng muốn bắt đến thiên môn chi thịa. Đây là thản nhiên sở dĩ sẽ được đến những cái đó thượng cổ thần khí nguyên nhân, bởi vì chúng nó là thiên môn chi thịa manh mối. Chương 468 lôi hình chi kiếp. Đến nỗi cái này thiên môn chi thịa rốt cuộc là thứ gì, ngay cả tin đồn cũng không biết. Thứ này chỉ có thể từ thản nhiên tự mình đi tìm, cái này ai đều không giúp được nàng. Những năm gần đây tin đồn mặc kệ là làm minh giới thái tử cũng hảo, đại minh thái tử cũng hảo, hắn ai trước sau đều là này một nữ tử. Cái này có lẽ ở người khác thoạt nhìn cũng không phải như vậy hoàn mỹ, cũng không có làm người cảm thấy có thể làm hắn vì này trả giá hết thẻ đồng giá giá trị. Chính là ở trong mắt hắn, mặc kệ nàng là minh giới tiểu minh sử, vẫn là cái kia lớn mật cùng hắn cái này thái tử xương huynh gọi đệ tiểu nha đầu, đều là độc nhất vô nhị, mà là đáng giá hắn ái. Mặc kệ nàng là thế nào, cũng mặc kệ nàng trải qua qua cái gì, mặc kệ nàng hay không đã sớm đã quên mất hắn, từ đầu tới đuôi chỉ là vẫn luôn đương hắn là cái huynh trưởng. Hắn đều như vậy thâm ái nàng, hắn hy vọng có thể vẫn luôn bảo hộ nàng, súng ái nàng, vô luận này đây cái dạng gì thân phận, chỉ cần nàng có thể tồn tại, nàng có thể hạnh phúc, hắn liền nguyện ý trả giá hết thảy. Là Minh giới thái tử nguyên bản kế thừa Minh giới chấp trưởng giả chính là hắn nên làm sự tình, cũng là hắn trách nhiệm. Địa vị cao không gian nội, mặc kệ là tiên giới vẫn là Minh giới, bọn họ đều là linh tiên thể, chỉ là bởi vì trưởng quản bất đồng công tác bất đồng. Cho nên bọn họ mới có thể bị chia làm tiên giới tiên sử cùng minh sử, ở căn bản ý nghĩa đi lên nói trước nay liền không có ai cao ai thấp, ai tốt ai xấu, tựa như một chuyện vật tốt xấu tính hai mặt. Chính là bởi vì thản nhiên sự tình, tin đồn muốn bài trừ chính mình lời thề liền phải trả giá cực đại đại giới. Ở nhân gian có lẽ có thời điểm khởi cái thề không phải cái gì nghiêm trọng sự tình, chính là ở tiên giới hoặc là minh giới, thề lại không phải đơn giản như vậy sự tình. Này lời thề một khi lập hạ liền sẽ như máu chú giống nhau đi theo trong người. Nếu như muốn đánh vỡ này lời thề, thế tất phải trải qua lôi hình chi kiếp. Này lôi hình chính là mặt chữ thượng ý tứ, cũng chính là mọi người thường nói ngũ lôi hoanh đỉnh hình phạt. Muốn bải trừ lời thề người. Muốn ở lôi hình sơn tiếp thu 3 ngày 3 đêm ngũ lôi hình phạt, trong lúc này lôi điện đả kích lực là sẽ càng ngày càng nặng, càng ngày càng dày đặc, thẳng đến cuối cùng hoàn thành hình phạt. Mặc dù ngươi là cao cao tại thượng minh giới chi vương chỉ cần ngươi muốn bài trừ chính mình lời thề, liền muốn tiếp thu hình phạt, hơn nữa không thể sử dụng bất luận cái gì pháp lực tới trợ giúp ngươi chống đỡ lôi hình chi khổ, như vậy thống khổ có thể nghĩ. Nếu như bằng không, nay huyết chú không trừ là sẽ ương cập ngươi thậm chí là bên người người. Tin đồn đáp ứng phụ thân lại lần nữa tiếp thu trưởng quản minh giới chi chức trừ bỏ muốn tiếp thu lôi hình ở ngoài, trong tương lai 3.000 năm hắn đem không thể bước ra minh giới nửa bước, bởi vì phải làm minh giới người cầm quyền cần thiết muốn tiếp thu sáng thế giả thí luyện. Mà cái này thí luyện là phải trải qua 3.000 năm. Đây cũng là lúc trước tin đồn từ bỏ minh giới vương giả quyền kế thừa trong đó một nguyên nhân, này 3.000 năm thật là lâu lắm, hơn nữa, cái này thí luyện sẽ hoàn toàn thay đổi hắn. Hiện giờ, vì có thể làm âu hiếm nữ tử trọng sinh, hắn không chỉ có muốn tiếp thu lôi hình trừng phạt, đồng thời còn muốn gặp phải 3.000 năm ngăn cách với thế nhân thí luyện. Chờ hắn chịu đựng quá rèn luyện lúc sau liền sẽ biến thành một cái lanh khốc vô tình minh giới chân chính chấp trường giả. Ở sáng thế giả trong mắt hắn yêu cầu gần là có thể vì hắn quản lý tiên giới cùng minh giới quản lý giả, tốt quản lý giả hắn chỉ cần hiểu được như thế nào đi vận dụng trong tay quyền lợi duy trì tiên giới cùng minh giới trật tự. Bọn họ là không cần tình cảm. Cho nên tại đây 3.000 năm thí luyện chung, sáng thế giả sẽ đem tin đồn trên người không nên tồn tại tình cảm hết thẻ lột diệt trừ, làm hắn trở nên lanh khốc vô tình hắn rất khó tưởng tượng tới rồi lúc ấy chính mình hay không còn có thể giữ lại kia viên thiệt tình đây mới là hắn chân chính yêu cầu trả giá đại giới hắn tương lai đem toàn bộ dùng để trao đổi chính là hắn cam tâm tình nguyện vì người yêu hắn cái gì đều nguyện ý trả giá rất nhiều người đều cảm thấy minh giới thái tử quá không giống như là này lãnh khốc minh giới hẳn là tồn tại hiện giờ hắn cũng muốn trở nên cùng cái này minh giới mọi người giống nhau không có cảm tình lãnh khốc vô tình chính là này đó hắn không nghĩ nói cho thản nhiên Hắn vĩnh viễn đều không nghĩ làm nàng biết, chỉ cần nàng hạnh phúc là đủ rồi, hắn chỉ nghĩ muốn nàng hạnh phúc. Có thể bị như vậy ái, vô luận là kiếp trước kiếp này thản nhiên đều hẳn là hạnh phúc, đáng tiếc nàng trước nay cũng không biết, nàng là bị như vậy ái, chưa bao giờ biết nàng như vậy hạnh phúc. Như vậy hạnh phúc có lẽ đã biết cũng là một loại áp lực, đúng là bởi vì như vậy tin đồn trước nay đều không nói. Đem có thể nói không thể nói tin đồn đều nói cho bọn họ, dư lại chính là hắn không muốn nói, này một đời bọn họ lựa chọn quyết định bọn họ tương lai. Mặc kệ bọn họ tương lai thế nào, Tin Đồn đem hắn có thể làm đều làm. Tuy rằng hắn khả năng vĩnh viễn đều không thể được đến Thản Nhiên, nhưng là hắn cũng vẫn luôn là hy vọng nàng có thể được đến hạnh phúc. Nếu là này một đời Thản Nhiên có thể cùng Trương Tử Hiên ở bên nhau, thuyết minh bọn họ tình duyên chưa xong, nhưng là lại cũng có khả năng là giống như vãng mấy đời luân hồi giống nhau không có tốt kết quả, điểm này là liền Tin Đồn đều không thể xác định, đối với kết cục không có người biết, mặc dù Tin Đồn là minh giới tương lai chi chủ cũng không có cách nào trước tiên biết trước. Nếu này một đời thản nhiên có thể buông trương tử hiên cái này túc thế tình nhân, có lẽ có thể hạnh phúc một đời. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, nay hẳn là đều đem là thản nhiên ở luân hồi chung trải qua cuối cùng một đời đi, bởi vì này một đời trải qua lúc sau nàng là phải về minh giới, đây cũng là tin đồn trả giá như vậy đại đại giới trao đổi tới điều kiện. Làm tin đồn tới nói, hắn là không hy vọng thản nhiên lại cùng cái này trương tử hiên có điều liên lụy, rốt cuộc phía trước mấy đời luân hồi, đều là bởi vì hắn. Thản nhiên kiếp trước mới có thể chịu đựng những cái đó tình yêu chi khổ. Ở chương Tử Hiên cùng Âu Dương Đêm chi gian, tin đồn càng hy vọng Thản Nhiên lựa chọn quy tục là Âu Dương Đêm. kia Tiểu Tử tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng là cũng còn xem như không tồi. So với cái kia từ lúc bắt đầu liền không biết dùng biện pháp gì không thể hiểu được cướp đi chính mình Âu Yếm nữ tử tâm nam nhân, hắn càng nguyện ý đem Thản Nhiên giao cho Âu Dương Đêm. Có lẽ đây là tin đồn trong lòng cuối cùng một chút tiểu ích kỷ tâm đi. Bất quá hắn mặc dù là có tư tâm cũng là tuyệt đối sẽ tôn trọng Thản Nhiên lựa chọn. Hôm nay từ tin đồn nơi đó nghe được chuyện xưa ở Thản Nhiên cùng Trương Tử Hiên trong lòng đều khiến cho không nhỏ gận sóng. Bọn họ hai cái dựa theo tin đồn nói rằng hẳn là kiếp trước tình nhân, thậm chí có thể là vài thế tình nhân, chính là đối với Thản Nhiên tới nói, trừ bỏ phía trước bởi vì nhìn thấy Lan Tuyết cùng trượng phu bức họa thời điểm đối Trương Tử Hiên có một ít ấn tượng, mặt khác đối với người này là một chút quen thuộc cảm giác đều không có a Mà Trương Tử Hiên liền bất động Từ hắn mấy năm trước lần đầu tiên nhìn thấy thản nhiên thời điểm liền cảm thấy nàng rất quen thuộc, đó là một loại trước nay đều không có quá cảm giác. Sau lại lại xuất hiện cái kia cảnh trong mơ đem cái này cùng hắn nguyên bản không có bất luận cái gì quan hệ thiếu nữ tựa hồ dính dáng đến một kia không giống bình thường quan hệ. Hiện giờ lại nghe thế loại đã vớ vẩn lại làm hắn tựa hồ tạm thời tìm không ra cái gì lý do phản bác phiên bản chuyện xưa, thật là có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Tuy rằng Trương Tử Hiên không rõ ràng lắm hắn cùng thản nhiên hay không có những cái đó kiếp trước tình duyên, nhưng là hắn biết chính mình đối trong ngộng cái kia nữ tử là có cảm giác, hắn rõ ràng minh bạch chính mình là thực để ý cái kia nữ tử, đến nỗi cái loại này để ý là cái gì cảm tình hắn khả năng có chút phân không rõ lắm. Bởi vì này một đời Trương Tử Hiên còn không có thể hội quá tình yêu cảm giác, cho nên hiện tại cho dù có người nói cho hắn, hắn thật sự yêu ai, sợ là hắn cũng sẽ không biết đi. Vốn dĩ cái kia nữ tử cũng chỉ là hắn cảnh trong mơ giữa một người, một cái tồn tại với hắn sở hữu cảnh trong mơ lặp lại xuất hiện nữ tử. Mặc dù là cảm giác làm hắn thực để ý, chính là chờ tử ở cảnh trong mơ tỉnh lại, hắn vẫn là trong hiện thực hắn. Chính là hiện giờ, cái kia nữ tử từ cảnh trong mơ đi tới hiện thực, hắn tựa hồ là đã không có cách nào làm như sự tình gì đều không có phát sinh quá. Những cái đó nghe qua chuyện xưa, cùng trong đầu ở cảnh trong mơ đoạn ngắn trọng điệp, hắn đã phân không rõ ràng lắm là hiện thực vẫn là cảnh trong mơ. Hắn tự hồ không thể giống phía trước như vậy làm như cái kia cảnh trong mơ nữ tử chỉ là cảnh trong mơ mà thôi, hiện tại đối mặt thản nhiên hắn tự hồ sẽ có chút mất tự nhiên. Hắn sẽ ở nhìn đến thản nhiên thời điểm không tự giác mà nhớ tới cảnh trong mơ giữa tình cảnh, nhiều ít sẽ có chút xấu hổ cảm giác. Như vậy nguyên bản không liên quan hai người bởi vì một cái chuyện xưa cùng kia nguyên bản hư vô mở mịt cảnh trong mơ liền liên hệ ở cùng nhau. So sánh với trương tử hiên xấu hổ thậm chí là bị ảnh hưởng đến tâm cảnh, thản nhiên liền nhẹ nhàng nhiều. Ở nàng xem ra, liền tính tin đồn nói chính là thật sự, liền tính nàng thật là lan tuyết, lan tuyết chính là nàng, chính là nàng cùng tiết phẩm nhân tình yêu sớm tại mấy trăm năm trước cũng đã kết thúc. Nếu không phải chính mình trọng sinh, có lẽ nàng vĩnh viễn sẽ không biết nàng còn có cái túc thế người yêu. Mặc dù là hiện tại gặp được, nàng hiện tại trong đầu giống như cũng không có bất luận cái gì cùng tình yêu có quan hệ đồ vật. Hiện tại nàng không có thời gian cũng không có tâm tình suy nghĩ tình yêu. Không chi là cái này cái gọi là túc thế tình duyên. Đối với tình yêu thản nhiên là trước nay đều không miễn cưỡng, sẽ không miễn cưỡng người khác, cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình. Mặc dù có người nói cho nàng, nàng chú định là muốn cùng trương tử hiên tương ngộ yêu nhau, kia cũng muốn chờ đến nàng thật sự yêu rồi nói sau. hiện tại sao, nàng vẫn như cũ vẫn là nàng, cái kia chỉ nghĩ làm người nhà hạnh phúc muốn nỗ lực kiếm tiền có rất nhiều mộng tưởng mạnh thản nhiên. Tin đồn là bởi vì ngày hôm qua gặp được hai người năm đó đính ước tín vật lại lần nữa xuất hiện. Cảm thấy khả năng về sau sẽ có cái gì không chịu hắn khống chế sự tình xuất hiện, cho nên muốn làm hai người kia trước tiên có cái trong lòng chuẩn bị, chính là không nghĩ tới thản nhiên phản ứng tựa hồ là có chút ra ngoài hắn dự kiến. Từ từ, ngươi cũng không giống như để ý câu chuyện này có phải hay không thật sự. Tin đồn đối mặt thản nhiên thời điểm vẫn là như vậy ôn nu, này mấy ngàn năm tới, hắn đối nàng trước nay đều không có biến quá. Đúng vậy, ta làm gì muốn để ý, liền tính ta, cùng hắn thật là cái gì tốt thế người yêu kia cũng cùng hiện tại ta không có gì quan hệ đi, bởi vì ta lúc này đây liền căn bản không tính toán đi chạm vào tình yêu cái kia đồ vật A, hạnh phúc không nhất định phải là cùng tình yêu có quan hệ, ta cảm thấy hiện tại ta liền rất hạnh phúc A, cho nên, có lẽ ta thật sự khi chuyển thế Lan Tuyết, kia lúc này đây Lan Tuyết nói muốn chính mình một người, đây cũng là nàng lựa chọn A. Thản nhiên nhìn nhìn tin đồn, nghịch ngầm nói. Đúng vậy, mặc kệ nàng là thản nhiên vẫn là Lan Tuyết, nàng nhân sinh đều là nên từ nàng làm chủ liên tính trời cao muốn thu đi nàng lúc này đầy trọng sinh cơ hội, tại đây phía trước nàng cũng muốn mau chóng đem nàng muốn làm sự tình hoàn thành á tình yêu thật sự đều không phải là là nhân sinh toàn bộ. Hà tất để ý những cái đó còn không có phát sinh sự tình đâu. chương Trương 4692 Phân Ái Trương Tử Hiên nghe hai người đối thoại, trong lòng không thể nói là cái gì tư vị. Trước mắt cái này thiếu nữ chính là hắn trong ngọng nữ tử, hắn đối nàng hẳn là thực để ý, đáng tiếc, nàng tựa hồ cũng không để ý bọn họ chi gian cái loại cảm giác này. Lại có lẽ giống nàng biểu hiện đến như vậy, nàng đối hắn là căn bản là không có cái loại này quen thuộc cảm giác, tựa như bọn họ chi gian lần đầu tiên tương ngộ, chính mình là cảm thấy đối phương như vậy quen thuộc, mà nàng lại là hoàn toàn không quen biết cảm giác. Trương Tử Hiên tuy rằng cũng không có chính miệng hỏi qua thản nhiên, nhưng là hắn không phải ngu ngốc, không chỉ có không ngu ngốc vẫn là bị người dụ vì thiếu niên thiên tài hắn chính là rõ ràng nhớ rõ lúc ấy thản nhiên biểu tình, nghi hoặc, kỳ quái, thậm chí là có một chút không cao hứng. Này đó đều là bởi vì hắn kia có một chút thất lễ nhìn chằm chằm nàng xem, cho nàng tạo thành mặt trái cảm xúc, chính là nơi này duy độc không có cùng hắn giống nhau có được cái loại này quen thuộc cảm giác. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể trong mấy năm nay chưa từng có đem chính mình trong ngộng người cùng năm đó ngẫu nhiên gặp được tiểu nữ hài liên hệ ở bên nhau. Chính là hiện giờ sự tình tự hồn là không có cách nào ở trở về quá khứ bộ dáng, hắn giống như không thể lại đem trong ngộng nữ tử làm như một cái không tồn tại người. Đương cảnh trong mơ cùng hiện thực trùng hợp lúc sau, hắn đã từng mê mang quá kinh hoàng quá, chính là hắn lại cũng là cảm thấy may mắn, nguyên lai nàng thật là tồn tại, cái kia làm hắn hồn khiên ngộng nhiều nữ tử, nàng nguyên lai thật sự liền ở chỗ này. Có lẽ hiện tại nàng cũng không có cùng hắn giống nhau tâm tình, nhưng là nếu hắn ái nàng, hắn nhất định sẽ làm nàng lại một lần nữa yêu chính mình, hiện tại còn kịp không phải sao. Ít nhất bọn họ tương ngộ, này liền đủ rồi. thản nhiên không biết chính là, Trương Tử Hiên là thật sự động tình. Hắn cũng không phải đang tìm kiếm về kiếp trước chuyện xưa chấn tướng, mà là ở cảnh trong mơ giữa hắn thật sự biết chính mình thực cái nữ tử này. Cái loại cảm giác này không phải ảo giác, hắn có thể cảm giác được rõ ràng mỗi một lần nhìn nữ tử truy nhai nháy mắt hắn tâm đều rất đau rất đau. Đau đến sắp không thể hô hấp, mặc dù là từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại loại này đau đớn cũng sẽ không lập tức biến mất. Hiện giờ hắn tuy rằng không phải hoàn toàn tin tưởng cái kia chuyện xưa, nhưng là ít nhất cũng coi như là vì hắn loại này đau tìm được rồi một cái tốt lý do vậy làm hắn theo chính mình tâm tùy hứng một lần đi. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn ở đều ở nhà người kỳ vọng chung trưởng thành. Vẫn luôn ưu tú ưu tú, hắn tuy rằng là trời sinh so người khác thông minh, chính là những cái đó ưu tú sau lưng cũng là yêu cầu trả giá rất nhiều nỗ lực, bởi vì hắn sở sinh trưởng gia đình, hắn trước nay đều sẽ không tùy hứng, hắn biết chính mình trên người trách nhiệm, chính là hiện giờ hắn thật sự muốn tùy hứng một lần, vì cái này làm hắn đau. Làm hắn tưởng nghiệm, làm hắn mặc dù không quen biết lại sẽ tương tư nữ tử Hắn muốn tùy hứng dùng cái kia chuyện xưa đem nàng lưu tại bên người, hảo hảo bảo hộ nàng không cho nàng lại bị thương, bởi vì hắn không nghĩ lại đau, lại một lần trải qua cái loại này thống khổ. Về thản nhiên cùng Trương Tử Hiên chuyên thế, tin đồn không có nói cho bọn họ là hắn dùng chính mình tương lai sở đổi lấy, cho nên hắn tự nhiên cũng là không có nói quá biết hai người là thập thế luân hồi tình nhân. Cho nên Trương Tử Hiên căn bản không biết hắn cùng thản nhiên tình yêu vô loạn là kiếp trước kiếp này, đều chú định không thể đủ viên mãn, đây là số mệnh. Là sáng thế giả vì mỗi người an bài số mệnh, đây là từ lúc bắt đầu liền chú định. Minh dối sứ giả là không thể cùng người thường yêu nhau, có lẽ này thập thế luân hồi khổ luyến là bởi vì Minh vương đúng tay, chính là từ bọn họ tương ngậu kia một khắc khởi, liền chú định đoạn cảm tình này kết quả chính là căn bản là không có kết quả. Nhưng là này đó tin đồn là không có cách nào nói cho bọn họ, bởi vì đây là đối bọn họ khảo nghiệm. Hắn chỉ có thể nhìn, thẳng nhiên là ái cũng hảo, buông tay cũng hảo. Hắn từ trước kia đến bây giờ hắn vĩnh viễn đều là một cái người đứng xem, chỉ có thể lẳng lặng nhìn, loại này thống khổ là không ai có thể lý giải. Trời mới biết hắn có bao nhiêu gái nữ tử này, từ ngàn năm trước kia đến bây giờ, hắn trước nay cũng không thay đổi quá, chính là nàng trước nay đều không yêu hắn, này nghe tới thực buồn cười, chính là với hắn mà nói lại là một loại khác hạnh phúc. Mấy ngàn năm thời gian, hắn tham dự nàng sở hữu, từ nàng trở thành một cái minh giới nho nhỏ người hầu đến tu luyện vì sứ giả, hắn đều nhìn. Hắn cứ như vậy yên lặng bảo hộ nàng Hắn cảm thấy thực hạnh phúc Mặc dù nàng rời đi Nàng cùng bình thường phàm nhân yêu nhau Hắn chưa từng oán quá Chưa từng hận quá Chưa từng nghĩ tới đem nàng đoạt lại chiếm hữu Bởi vì hắn là thật sự ái nàng A Chỉ cần nàng hạnh phúc như vậy đủ rồi Hắn có thể chờ Bởi vì hắn có rất nhiều rất nhiều thời gian Hắn có thể chờ nàng trở lại Có lẽ có một ngày nàng sẽ phát hiện hắn thiệt tình Đương biết nàng trốn vào luân hồi Hắn nghĩa vô phản cố cùng phụ thân trở mặt hắn đi theo mà đi. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, lại là một lần thất vọng, thương tâm, chính là vì nàng, hắn lại một lần hy sinh chính mình thành toàn bọn họ. Tới rồi cuối cùng hắn vẫn là không bỏ xuống được, hắn vẫn là bởi vì nàng buông xuống sở hữu trừ bỏ nàng ở ngoài đồ vật đi theo mà đi. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ bảo hộ, giúp nàng tìm về hồn phách lại lần nữa trong sinh, cho nàng bảo hộ chính mình năng lực, kia chỉ không gian vòng tay từ lúc bắt đầu chính là hắn đưa cho nàng. Từ minh dối đến nhân gian, vẫn luôn bảo hộ vòng tay của nàng. Thản nhiên không biết chính là, kỳ thật nó là thuộc về tin đồn. Bất quá này sẽ là vĩnh viễn bí mật, thản nhiên sợ là vĩnh viễn sẽ không biết. Này chi thoa ta tưởng ta nên còn cho ngươi, tuy rằng ta không nghi ngờ tin đồn giảng chuyện xưa, nhưng là chúng ta không bao giờ là lan tuyết cùng tiết phẩm nhân, này chi thoa đã không có nó ý nghĩa, cho nên ta cảm thấy ta không nên nhận lấy. Thản nhiên đem tin đồn vừa rồi còn cho nàng thoa chỉnh tới rồi trương tử hiên trong tay. Ta tuy rằng không biết vừa rồi tin đồn chuyện xưa có phải hay không chân thật tồn tại quá, chính là nếu là tặng cho ngươi đồ vật, vận mệnh chú định có lẽ đây là ý trời đem nàng đưa đến bên cạnh ngươi, liền tính không phải đánh ước tín vật, nó cũng nên là ngươi đổ vật đi, hiện tại trở lại trong tay của ngươi cũng là ngươi cùng nó duyên phận, không cần tưởng nhiều như vậy, nhận lấy đi. Trương Tử Hiên cười cười, hắn không có biểu lộ một chút chính mình đối thản nhiên tình cảm, hắn không nghĩ dọa đến nàng, nhìn ra được tới thản nhiên đối chuyện này thái độ cùng hắn là hoàn toàn bất động. Chính là, thứ này thản nhiên vẫn là có chút do dự, không biết vì cái gì nàng luôn là cảm giác này chi thoa nàng nếu nhận lấy nói, giống như liền cùng Trương Tử Hiên có liên lụy không rõ quan hệ. Nên tới Tổng hội tới, trốn tránh không phải biện pháp, từ từ ngươi không phải đã sớm biết sao. Tin đồn nhìn thản nhiên biểu tình buồn cười sờ sờ nàng đầu nói. Mặc kệ là ba ngàn năm vẫn là ba ngày hắn đều không nghĩ phóng nàng một cái. Vô luận là minh giới năm đó tiểu nha đầu, vẫn là sau lại minh giới minh sử thậm chí là tới rồi nhân gian luân hồi nàng đều là không có biến quá. trừ bỏ dung mạo còn có kia trái tim, những cái đó thói quen nhỏ động tác nhỏ, kia đơn thuần đáng yêu làm hắn vĩnh viên đều không có biện pháp yên tâm nàng một người nữ tử ở trong mắt hắn thật là một chút đều không có biến quá. Cũng đối Nga, những cái đó ta không nghĩ gặp được người, gặp được sự giống như trước nay đều không có buông tha ta, cho nên trốn tránh thật sự không phải biện pháp, biện pháp tốt nhất chính là đối mặt sau đó giải quyết, đúng không? Tin đồn. Bất quá. Thực xin lỗi ta đã quên ngươi. Thản nhiên bị tin đồn một câu gõ tỉnh, đúng vậy, vận mệnh là chưa bao giờ sẽ đồng tình kẻ yếu, nó chỉ biết khuất phục với cường, giả, đây là thế gian căn bản sinh tồn chi đạo. Bất quá nàng thật sự cảm thấy đối tin đồn có chút xin lỗi. Nếu thật sự như hắn theo như lời, nàng thật là lan tuyết, kia hắn ái người chính là chính mình đi, nguyên lai nàng không phải thay thế phẩm, mà là bản tôn, một cái quên mất tin đồn lan tuyết. Đối tin đồn, từ thản nhiên lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, Nàng sắc thật là có một loại mạc danh quen thuộc cảm cùng ỉ lại cảm, chính là đối với bọn họ đã từng những cái đó chuyện xưa nàng là một chút đều không nhớ rõ. Từ bắt đầu thản nhiên là có thể cảm nhận được tin đồn đối cái kia cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc nữ tử cảm tình có bao nhiêu sâu. Rất nhiều thời điểm thản nhiên cảm thấy chính mình thực hâm mộ lan tuyết, có người như vậy thâm ái nàng, vô luận là nàng tồn tại hoặc là biến mất, luôn là còn có người nhớ rõ nàng ái nàng, nhưng là nàng lại trước nay không có ghen ghét quá, nàng đau lòng như vậy tin đồn. Chính là hiện giờ thật sự chứng thực chính mình chính là Lan Tuyết, nàng đột nhiên cảm thấy hảo tâm đau người nam nhân này, hắn thâm tình cách mấy trăm năm mặc dù lại lần nữa đối mặt hắn thâm ái nữ tử, lại vẫn như cũ không có cách nào biểu đạt. Tựa như năm đó giống nhau, hắn vì nàng hạnh phúc, cam tâm tình nguyện từ bỏ nàng, thành toàn nàng, chính mình cưới không yêu nữ tử, cuối cùng lại vẫn là bởi vì nàng từ bỏ sở hữu Thản nhiên nhớ rõ nàng đã từng ở sách sử thượng nhìn đến quá, Minh Triều có một vị phi thường lưu tú hoàng tử. Lại là thiên đố anh Tài ở 20 tuổi thời điểm liền bệnh buộc phát nặng đã qua đời. Rất nhiều người đều nói nếu vị kia hoàng tử có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, có lẽ Minh Triều cuối cùng cũng không đến mức thua ở như vậy hôn quân trong tay. Kêu mỗi người khen ngợi hoàng tử chính là Chu Thiên Dực, chính là cái này kiếp trước vì hắn mà mất sớm tin đồn. Cái này hiện tại ở nàng trước mặt làm nàng vô cùng đau lòng nam nhân. Thàn nhiên biết chính mình trọng sinh tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn Người nam nhân này nhất định là làm cái gì nàng mới có thể có cơ hội như vậy. Vì nàng, hắn rốt cuộc trả giá cái dạng gì đại giới. Rốt cuộc là cỡ nào nghiêm trọng đại giới mới có thể viết lại vận mệnh, Thản nhiên không dám tưởng không dám đoán. Không quan hệ, nha đầu ốc, hiện tại ngươi không phải còn ở sao. Mặc kệ là quá khứ hay là hiện tại, mặc kệ là ở nơi nào, chỉ cần ngươi hảo hảo, ta liền an tâm rồi. Tin đồn vẫn như cũ là như vậy ôn nu, hắn chỉ cần nhìn nàng hạnh phúc như vậy đủ rồi liền tính không nhớ do hắn, thật sự không có quan hệ. Ân, chúng ta hiện tại một lần nữa nhận thức, ngươi hảo tin đồn ta là mạnh thản nhiên. Thản nhiên phi thường nghiêm túc nhìn trầm trầm tin đồn đôi mắt nói, ngươi hảo, ta là tin đồn. Tin đồn ôn nhu trong ánh mắt chỉ có thản nhiên ảnh ngược, ở hắn trong mắt trong lòng đều chỉ có này một nữ tử. Những cái đó đã từng ký ức ta đã không có, chính là tương lai cùng tin đồn ở bên nhau sở hữu từng tí ta đều sẽ không quên, bởi vì tin đồn là thản nhiên hảo bằng hữu. Khi một ngày, thản nhiên những lời này xúc động mọi người tâm, vĩnh viễn sẽ không quên bằng hữu, chắc chẽ khắc vào trong lòng, qua đi bị mất, như vậy ngày mai nàng sẽ nhớ kỹ. Ân, thản nhiên hảo bằng hữu. Tin đồn ở nghe được thản nhiên những lời này thời điểm, tựa hồ nhớ tới nào đó sau giờ ngọ ở minh giới lần đầu tiên nhìn thấy cái kia tiểu nha đầu, nàng nói qua bọn họ là bằng hữu, bởi vì nàng thích hắn tươi cười. Chương 470 tin đồn bảo hộ. Chưa bao giờ cười minh giới thái tử ở lần đầu tiên nhìn thấy đã từng còn ở minh giới thản nhiên tiền sinh thời điểm, bởi vì cái kia đơn thuần đáng yêu tiểu nha đầu hắn lần đầu tiên co tươi cười, lần đầu tiên bị nhân sương tán hắn tươi cười rất đẹp. Cũng là vì nụ cười này, bọn họ hai cái mới có nảy dứt bỏ không ngừng duyên phận. Hiện giờ, thản nhiên tuy rằng không có nói nàng là bởi vì thích tin đồn tươi cười cùng hắn trở thành bằng hữu, nhưng là giống nhau quen thuộc nói, vẫn là làm hắn nhớ tới đã từng bọn họ, nhưng cái đó chuyện cũ. Ở trong trí nhớ mọc dễ nẻ mầm chuyện xưa thật giống như là ngày hôm qua phát sinh. Cái này tiểu nha đầu, thật là một chút đều không có biến A. Cuối cùng thản nhiên vẫn là nhận lấy kia chi Kim Ngọc Thoa, đã có chút sự tỉnh trốn tránh cũng là vô dụng, tựa như tin đồn nói giống nhau, nên tới sớm hay muộn sẽ đến, trốn là trốn không xong. Phía trước thản nhiên vẫn luôn cho rằng nàng trọng sinh, ba ba mụ mụ cảm tình thực hảo, cái gì đều thực thuận lợi hẳn là sẽ không lại phát sinh kiếp trước tiểu tam sự kiện. Chính là cuối cùng nữ nhân kia không phải là xuất hiện sao. Đã trải qua kia một lần thản nhiên sắc thật là hẳn là minh bạch trốn tránh thật sự không phải biện pháp. Nếu như vậy, nàng cần gì phải vì này đó mà phiền nào đâu. Mặc kệ nàng cùng Trương Tử Hiên lại lần nữa tương nộ rốt cuộc là vì cái gì, nếu bọn họ tương nộ, nàng liền không nên trốn tránh. Hơn nữa tình yêu thứ này, luôn là muốn lưỡng tình tương duyệt, đã không có tình yêu bọn họ cũng có thể trở thành bằng hữu A, đối nàng tới nói hiện tại càng quan trọng. Thản nhiên có thể lưu lại Kim Ngọc Thoa Trương Tử Hiên cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật sự rất sợ thản nhiên sẽ kiên quyết lui về cho hắn. Nếu nàng nhận lấy, có lẽ đây là bọn họ chi gian tốt bắt đầu đâu. Nay chuyện xưa nói xong, nên nói cũng nói xong, thế gian đã bất tri bất giác tới rồi giữa trưa. Thản nhiên mời tin đồn cùng Trương Tử Hiên đi thản nhiên cư ăn cơm. Tuy rằng hôm nay là ở tin đồn trong nhà nói sự tình. Tin đồn buồn hẳn là làm chủ nhân ở nhà bãi cơm. Bất quá này nhắc đến ăn cơm. Tự nhiên vẫn là muốn thẳng nhiên tới an bài càng tốt. Tuy rằng ở cao mặt vị trong không gian có rất nhiều ở chỗ này không có đồ ăn. Nhưng là nơi đó tiên gia mình xử đối ăn chuyện này đều không có như vậy để ý. Bọn họ rất ít có người sẽ đi nghiên cứu như thế nào làm thức ăn. Đối với bọn họ tới nói mặc dù là không ăn cái gì đều có thể bảo trì thể lực. Cho nên này ở an vương diện vẫn là phạm nhân càng chú ý một ít. Tuy rằng đối với tin đồn tới nói. Mỹ thực thứ này cũng không có như vậy đại lực hấp dẫn. Nhưng là thản nhiên thích a cho nên tự nhiên vẫn là muốn nghe thản nhiên an bài. Hơn nữa bởi vì ngày hôm qua thản nhiên đường khai trường, có không ít thân thích bằng hữu tới đế đô, thản nhiên muốn tiếp đón bọn họ, ở tin đồn nơi này cũng không thể lưu lâu lắm. Nhìn thản nhiên từ trong phòng khách đi ra, Vương Hiên cùng Phùng Vũ chạy nhanh đi tới đổi kịp. Tuy rằng không rõ ràng lắm này vài vị ở bên trong hàn huyên cái gì, nhưng là phía trước muốn cho bọn họ lảng tránh. Sự tình nhất định là phi thường quan trọng. Có cái gì là bọn họ chủ tử sự tình không thể làm cho bọn họ biết đến a, Lại còn có ở bên trong hàn huyên thời gian dài như vậy? Hai người có chút lo lắng, nhưng là lại không thể đi vào, đành phải ở bên ngoài chờ. Hiện tại bọn họ ba cái rốt cuộc ra tới, nhìn thản nhiên sắc mặt còn hảo, hẳn là không phải cái gì chuyện xấu đi, bất quá muốn ở thản nhiên trên mặt tìm được đáp án bọn họ sợ là còn muốn tu luyện tu luyện. Mà mặt khác hai cái đâu, bọn họ nhìn xem tin đồn vẫn là bình thường kia phó biểu tình cũng nhìn không ra tới tình huống tới, chỉ có mặt khác một bên Trương Tử Hiên sắc mặt tựa hồ có tâm sự bộ dáng, chính là bọn họ lại cùng hắn không thân lại không thể đi lên trực tiếp hỏi. Thật là làm hai người đoán không ra. Bất quá liền tính là có thể hỏi, bọn họ cũng sẽ không hỏi cũng không dám hỏi a, nếu làm cho bọn họ lảng tránh, chính là rõ ràng nói cho bọn họ đây là bí mật không thể làm cho bọn họ biết đến a, chính là bọn họ thật sự rất muốn biết, bọn họ rốt cuộc là có cái gì bí mật a, này ba người hẳn là không có gì liên hệ a làm hộ vệ. Vương Hiên cùng Phùng vũ kỳ thật đối với chủ tử bí mật là sẽ không tùy ý hỏi thăm suy đoán. Chính là Âu Dương đêm là bọn họ nhìn lớn lên, hắn đối Thản Nhiên tình nghĩa sợ là hiện tại trừ bỏ Thản Nhiên ở ngoài không có người không biết đi. Trước mắt này hai cái cũng là ưu tú tuổi trẻ nam tử, vì Tiểu Dạ bọn họ cũng đến xem trọng Thản Nhiên không thể làm Thản Nhiên bị người bắt cóc. Đây mới là bọn họ muốn biết này ba người rốt cuộc Hàn Huyên cái gì bí mật chân chính nguyên nhân a. Trở lại Thản Nhiên cư, mọi người đều đã ở bên này. Trừ bỏ sáng sớm liền đi trở về Âu Dương đêm cùng Trịnh Sư Mẫu Phu Thê hai người, những người khác đều còn không có đi. Tuy rằng mọi người đều có chính mình sự tình muốn nội, nhưng là thản nhiên sự tình càng quan trọng, nếu tới đế đô tự nhiên là muốn tụ một tụ lại đi. Hùng Chi thản nhiên còn làm trương miểu cho đại gia chuẩn bị mỹ thực, đại gia thật đúng là luyến tiếc đi đâu. Náo nhiệt hai ngày lúc sau, mọi người đều đi trở về, cũng coi như là ai về chỗ người nấy, sinh hoạt lại trở về bình thường. Ngay cả Hồng Y Li đều đã trở lại. Này thản nhiên đường khai trương lúc sau, trường Bạch Sơn bên kia dược điển căn cứ đã thượng quý đạo, này một quý dược liệu thu hoạch lúc sau, Hồng Y ở bên kia đại biểu thản nhiên thu mua lúc sau, hoàn thành lúc sau thản nhiên đối đại gia hứa hẹn. Này mặt khác một việc cũng muốn bắt đầu kế hoạch, đây là lúc trước thản nhiên mua kia hai khối thổ chất không tốt lắm không tính toán loại dược liệu mà, lần này cần khai phá chính là này hai khối mà. Cùng tin đồn nói qua kia một lần lúc sau, ở trương Tử Hiên không ở tình hôn giới, thản nhiên lại tìm tin đồn hàn Huyên một lần nàng rất muốn biết chính mình trọng sinh rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hơn nữa, nàng cũng muốn biết tin đồn vì cái gì sẽ trở thành minh giới người. Đối với thản nhiên vấn đề, tin đồn không có cố tình lảng tránh, nhưng là cũng chỉ là đem hắn có thể nói nói, đến nỗi vì nàng trọng sinh, hắn phải trải qua 3.000 năm rèn luyện chuyện này hắn cũng không có nói cho thản nhiên, hắn không nghĩ làm thản nhiên có gánh nặng áp lực. Giải khai trọng sinh chi mật thản nhiên cũng nhạy bén đã nhận ra, nàng trọng sinh hẳn là ở tin đồn trợ giúp giới mới có. Như vậy nghịch thiên sự tình, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Nàng tin tưởng Tin Đồn nhất định còn có ở dấu giếm chuyện của nàng. Bất quá nếu hắn không tính toán nói, thản nhiên cũng sẽ không hỏi như vậy, rốt cuộc Tin Đồn không nghĩ nói sự tình, nhất định là cái gì xác thật không có phương tiện nói sự tình. Bất quá liền tính Tin Đồn không nói, thản nhiên cũng biết nhất định là vì nàng Tin Đồn hẳn là trả giá không ít, ở điểm này nàng thật sự không có gì báo đáp, chỉ có thiệt tình đối đại hắn cái này bằng hữu. Thản nhiên không phải ngốc tử. Tuy rằng ở Âu Dương đêm sự tình thượng, nàng giống như có chút phản ứng trì độn, nhưng là lúc trước từ lần đầu tiên nhìn thấy tin đồn thời điểm nàng liền biết tin đồn đối lan tuyết là có rất sâu cảm tình. Đó là một người nam nhân đối nữ nhân ái, mặc dù không cần ngôn ngữ biểu đạt, mặc dù không có cùng thản nhiên chính miệng nói qua, chính là hắn đôi mắt lộ ra quá nhiều tình cảm, đó là thản nhiên chưa từng có gặp qua ánh mắt. Ánh mắt kia sở ẩn sâu thâm tình, làm thản nhiên lần đầu tiên nhìn đến hắn đôi mắt liền có một loại đau lòng cảm giác Đó là một loại làm nàng nói không nên lời cảm giác, làm nàng cảm thấy đau lòng ấy nấy, còn có nhiều hơn muốn đền bù tâm tình. Cho nên ở lần đầu tiên nhìn thấy tin đồn thời điểm nàng cũng đã đem hắn làm như là chính mình bằng hữu, này đối thản nhiên tới nói cũng không phải thường có thể nghiệm, nhưng là chỉ cần nhận định người nàng liền sẽ thiệt tình đối đãi. Đừng nói là kiếp trước bọn họ liền nhận thức, liền tính thản nhiên không phải lan tuyết, nàng cũng sẽ thích thượng phong nôn bằng hữu như vậy. Hùng chi bọn họ thật sự đã nhận thức ngàn năm. Tuy rằng nói là một lần nữa nhận thức, nhưng là ở bọn họ hai cái trong lòng trước nay đều không phải sơ quen biết cảm giác. Nay ngàn năm thời gian tuy rằng ở thản nhiên trong đầu đã không có ký ức, chính là cái loại cảm giác này vẫn là tồn tại. Tin đồn bởi vì không thể vẫn luôn đãi ở thấp mặt vị không gian, cho nên cũng ở thản nhiên bên này bồi thản nhiên mấy ngày liền đi trở về. Bất quá hắn không yên tâm thản nhiên, liền để lại một sợi hồn phách nguyên thần ở thản nhiên bên người, để ngừa thản nhiên thời khắc mấu chốt có nguy hiểm. Tuy rằng trước mắt tình huống như vậy hẳn là không quá sẽ phát sinh, nhưng là hắn vẫn là không yên lòng. Hắn này lũ nguyên thần liền bám vào thản nhiên không gian vòng tay phía trên. Trước kia tin đồn mỗi lần hồi bên kia thời điểm chính là lưu lại một bộ phận nguyên thần, cho nên từ nhỏ đến lớn thản nhiên kỳ thật bên người vẫn luôn là có tin đồn ở người bảo vệ nàng, chỉ là nàng chính mình không biết thôi. Này lũ nguyên thần là bị lưu tại thản nhiên bên người ở thản nhiên có nguy hiểm thời điểm mới có thể xuất hiện, cũng coi như là một loại an toàn phòng hộ thôi cũng không sẽ đối thản nhiên sinh hoạt hoặc là mặt khác có điều ảnh hưởng. Hơn nữa tin đồn cũng không có nhìn trộm quá thản nhiên bất luận cái gì sinh hoạt, này lũ nguyên thần kỳ thật chính là tin đồn tinh thần lực, một loại có thể ở thời khắc nguy hiểm phóng thích cường đại lực lượng tâm chắn giống nhau tinh thần lực. Đây là chỉ có minh giới tối cao tu vi minh vương cùng minh giới thái tử tin đồn mới có thể làm được. Hơn nữa nếu không phải tin đồn thân phận đặc thù, hắn cũng không có khả năng tùy ý tới hai cái không gian chi gian. Tuy rằng mỗi một lần ở bên này cũng không thể đái hắn lâu lắm thời gian, nhưng là đây cũng là chỉ có hắn mới có thể làm được. Lúc trước tin đồn đã từng đem minh sử phái cấp mạnh đi xa bọn họ làm hộ vệ bảo hộ bọn họ an toàn, cũng là vì lúc ấy tin đồn chân thân ở bên này bọn họ mới có thể ở chỗ này tồn tại, nếu không có tin đồn đồng thời tồn tại với cái này trong không gian, bọn họ là không có cách nào ở chỗ này tồn tại. Nếu mạnh mẽ lưu lại, liền nghĩ lại năm ấy thản nhiên đời trước giống nhau cuối cùng mất đi một thân pháp lực sau đó bị trừng phạt trốn vào luân hồi chi đạo. Tin đồn đã từng căm ghét quá thân phận của hắn, nếu không phải bởi vì hắn là minh vương chi tử, không phải minh giới tương lai vương, có lẽ lúc trước liền có thể vẫn luôn bồi hắn tiểu nha đầu, sẽ không bởi vì muốn xử lý ngã xuống việc làm tiểu nha đầu vào nhầm tầng trời thấp mặt vị, cũng liền sẽ không có sau lại sự tình. Chính là, hiện giờ hắn còn phải cảm tạ hắn cái này thân phận, nếu không phải cái này thân phận, hắn có lẽ liền không có biện pháp ở nhìn thấy cái này tiểu nha đầu. Không thể bảo hộ nàng, bảo hộ nàng, nhìn nàng vui sướng, lại nhìn đến nàng kia tươi cười, này có lẽ chính là hắn thật đáng buồn địa phương. Đã từng căm hận đồ vật hiện giờ còn muốn rửa nó tới giúp chính mình, có lẽ đây là vận mệnh của hắn đi. Nhân loại có lẽ không tin số mệnh, nhưng là làm tiên giới hoặc là minh giới bọn họ tới nói, bọn họ khắc sâu biết mệnh rốt cuộc là thứ gì, nó là sáng thế giả từ lúc bắt đầu liền chế định hạ có quy tắc, cái kia bọn họ đều không có biện pháp chạy thoát quy tắc. Có lẽ chỉ có nhân tài sẽ đơn thuần suy nghĩ cùng mệnh đấu tranh loại chuyện này đi. Trưng 471 bị tình yêu thay đổi lý trí. Đều đi rồi, ngay cả người nhà cũng đi trở về, thản nhiên sinh hoạt lại hồi phục tới rồi đi học sinh ý bộ dáng Bất quá tựa hồ giống như còn có một chút bất đồng địa phương, chính là gần nhất tựa hồ luôn là cố ý vô tình sẽ cùng Trương Tử Hiên chạm mặt. Tuy rằng Trương Tử Hiên hiện tại cũng là nàng bằng hưu, nhưng là thản nhiên nhìn thấy hắn giống như luôn là sẽ nhớ tới tin đồn nói cái kia chuyện xưa. Những cái đó về bọn họ hai cái kiếp trước ký ức, nhiều ít sẽ có một ít biệt lưu đi. Thật cũng không phải chán ghét, chỉ là có chút không biết làm sao. Không biết làm sao cái này từ đối thản nhiên tới nói kỳ thật hẳn là xem như rất xa lạ đi. Lúc trước nàng lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ hai người kiếp trước bức họa thời điểm, thản nhiên rất muốn biết chính mình rốt cuộc có phải hay không họa chung nữ tử, mà cùng họa chung nam tử lại rốt cuộc có cái gì chuyện xưa đâu. Chính là hiện giờ, nàng đã biết, rồi lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Không biết là nên nói rõ ràng, hiện tại nàng chỉ là hiện tại nàng, kiếp trước đã qua đi, nàng không nghĩ bị kiếp trước chính mình cùng những cái đó quá vãng tải hữu sinh hoạt. Chính là trương tử hiên tựa hồ chưa bao giờ biểu đạt ra đối nàng có cái gì hảo cảm hoặc là muốn đem kiếp trước cảm tình tìm trở về thái độ, nếu nàng thật sự như vậy nói, tựa hồ có chút tự mình đa tình cảm giác. Điểm này thượng thật đúng là làm thản nhiên cảm thấy có chút khó làm đâu. Đành phải coi như hắn là bằng hữu bình thường. Những cái đó chuyện xưa nàng cũng sẽ tận lực đi quên. Chính là đồng thời, thản nhiên cũng nghĩ đến lâm đồng, cái kia nàng trọng sinh phía trước cái nhân. Hiện tại hắn tuy rằng không rõ ràng lắm ở nơi nào, nhưng là thản nhiên biết hắn nhất định sẽ không giống nàng giống nhau có được bọn họ chi gian những cái đó ngọt ngào đồng thời cũng làm nàng cảm thấy sẽ thống khổ ký ức, bởi vì trọng sinh lúc sau nàng còn không có gặp được lâm đồng, hắn như vậy khả năng biết nàng tồn tại đâu. Nếu hiện tại Trương Tử Hiên còn nhớ rõ kiếp trước những cái đó ký ức, Sắc thật sẽ giống hiện tại thản nhiên giống nhau đi. Không biết nên như thế nào đối mặt lâm đồng đi. Bất quá cũng may, hắn cùng nàng giống nhau là đều đã quên. Nay chỉ là thản nhiên ý tưởng, nàng căn bản là không biết Trương Tử Hiên căn bản không giống nàng tưởng như vậy, đối những cái đó kiếp trước ký ức một chút đều không có ấn tượng. Tuy rằng không thể nhớ lại toàn bộ. Chính là những cái đó đoạn ngắn ở hắn trong đầu làm hắn tinh tưởng cảm nhận được bọn họ chi gian tình yêu, thật sự không phải đã trải qua luân hồi liền có thể biến mất. Sở dĩ hắn hiện tại cái gì đều không làm, là bởi vì hắn yêu cầu một ít thời gian, một ít sửa sang lại chính mình, một ít nghĩ kỹ hẳn là như thế nào tìm về ái nhân thời gian, hắn cũng không phải thật sự tính toán cái gì đều không làm. Thản nhiên lần đầu tiên nhìn lầm rồi một người. Về Trương Tử Hiên sự tình, thản nhiên cũng có thông báo cho Trương Thị Tộc Hậu Duệ, cũng chính là văn gia cùng trịnh gia hiện tại đương gia. Bởi vì hàn gia khả năng căn bản biết có như vậy cá nhân tồn tại, Cho nên đối với bọn họ thản nhiên cũng là đơn giản đề ra một chút, nàng tìm một cái cùng làn tuyết trượng phu lớn lên giống nhau như lúc nam nhân, nhưng là cũng không có nói bọn họ chi gian chuyện xưa. Mặc dù là không có những cái đó chuyện xưa, đại gia nghe xong chuyện như vậy cũng cảm thấy có chút quá mức không thể tưởng tượng. Giống nhau như lúc một đôi nam nữ ở mấy trăm năm về sau lại lần nữa tương ổ, này rốt cuộc là trời cao an bài đâu vẫn là trong đó có cái dạng nào bí mật đâu. Có lẽ hiện tại có thể giải đáp vấn đề này chỉ có thời gian. Thẳng nhiên cùng đại gia cảm thấy bọn họ sở muốn gặp phải tương lai là càng ngày càng tiền đồ không biết. Thật sự không biết này mời đại thần khí cùng lan tuyết cùng với tiết phẩm nhân chi gian rốt cuộc có quan hệ gì, đại gia hy vọng này không phải kiện chuyện phiền toái Rốt cuộc năm đó lan tuyết chính là bởi vì một cái không thể bị người biết đến bí mật lộng tới cuối cùng xem như cửa nát nhà tan, chuyện như vậy không thể lại đến một lần. Đại gia tuy rằng đều lo lắng. Bất quá đối với tương lai sự tình không có người biết sẽ phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ cần làm tốt hiện tại bọn họ nên làm sự tình, bảo vệ tốt thản nhiên như vậy đủ rồi. Đây là bọn họ gia tộc sứ mệnh, vô luận như thế nào bọn họ đều phải bảo vệ tốt thiếu chủ, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, bọn họ nhất trương thị tộc nhân hậu duệ thản nhiên chính là bọn họ trách nhiệm. Bất quá hiện tại chỉ tìm được rồi tam chi chi nhánh, còn có một chi trương thị tộc nhân hậu duệ không có tìm được, có lẽ bọn họ hiện tại không có tìm được kia một chi còn biết cái gì bí mật cũng nói không chừng. Trương Tử Hiên lần này hồi đế đô là bởi vì hạng mục sắp kết thúc, trở về hướng về phía trước mặt hội báo, lúc sau chính là cuối cùng giai đoạn thí nghiệm, còn phải về căn cứ, bất quá lúc này đây sẽ đế đô hắn cũng có thể trụ một tháng. Vốn dĩ Trương Tử Hiên còn nghĩ trở về thời gian quá dài, hắn không bỏ xuống được bên kia thực nghiệm hạng mục, có chút không yên tâm. Nhưng là hắn là hạng mục người chủ trì, loại chuyện này còn thế nào cũng phải hắn tới làm không thể. Rốt cuộc cái này hạng mục không có người so với hắn càng hiểu biết. Chỉ có hắn tới giải thích mới có thể đưa bọn họ toàn bộ hạng mục sở hữu đều giới thiệu hảo. Nhưng là không nghĩ tới lần này hồi đế đô cư nhiên sẽ phát sinh những việc này, sẽ tìm được hắn cảnh trong mơ giữa nữ tử. Hiện tại hắn nhưng không cảm thấy này một tháng thời gian có như vậy dài quá. Trương Tử Hiên tuy rằng không có suy nghĩ cẩn thận nên làm như thế nào, bất quá hắn tựa hồ là khống chế không được chính mình tình cảm. Hắn tuy rằng không có minh sắc giống thản nhiên tỏ vẻ quá hắn hy vọng tái tục tiền duyên. Nhưng là ở một người thời điểm luôn là sẽ không tự giác mà nhớ tới thẳng nhiên, cái loại này tâm tình giống như là người thường nói tình đậu sơ khai tiểu tử giống nhau. Nhìn đến thích nữ hải tử liền sẽ mặt đỏ đau lòng, mà không thấy được thời điểm luôn là sẽ suy nghĩ nàng hiện tại đang làm cái gì, nàng nhất tân nhất tiếu. Trước kia không có thích thượng một người thời điểm trương tử hiên còn cảm thấy những lời này là quá mức khoa trương thuyết minh, như thế nào sẽ có như vậy ngốc đâu. Chính là hiện giờ hắn rốt cuộc minh bạch. Nguyên Lai like người ở thích thượng một người thời điểm là thật sự sẽ biến ốc, là không có cách nào dùng khoa học giải thích hắn biến hóa. Cho nên hắn luôn là muốn nhìn thấy Thần Nhiên, liền nghĩ lợi dụng các loại cơ hội nhìn thấy Thần Nhiên. Tuy rằng đôi khi thoạt nhìn thật sự thực rõ ràng chính là cố ý, nhưng là hắn vẫn là sẽ nhịn không được muốn nhìn thấy nàng. Đối với chính mình hành vi, Trương Tử Hiên chính mình cũng không có cách nào. Bất quá quá đoạn thời gian hắn liền phải hồi căn cứ, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ đâu? Nguyên Lai like lấy thực nghiệm căn cứ vì ra Đã lâu đều sẽ không một lần đến đô, mấy năm trong lúc liền ăn tết đều không trở về nhà Trương Tử Hiên lần đầu tiên không nghĩ hồi căn cứ. Xem ra này bị tình yêu chóng váng đầu hóc không nhất định là nữ nhân, nam nhân ở thích thượng một người thời điểm, cũng không phải có thể sử dụng lý trí tới không chế. Cứ như vậy Trương Tử Hiên xem như chính thức xông vào thản nhiên sinh hoạt. Bất quá còn hảo đối thản nhiên không có tạo thành cái gì ảnh hưởng, bất quá hắn hẳn là cũng không có khả năng đối thản nhiên tạo thành cái gì ảnh hưởng. Rốt cuộc thản nhiên hiện tại trừ bỏ ở trường học đi học, chính là ở thản nhiên đường bên này vội, ngẫu nhiên hồi Âu Dương nhà cũ bên kia cũng chính là ăn một bữa cơm tình huống, hắn mặc dù là cố ý chế tạo trạm mặt cơ hội, cũng chưa chắc có thể gặp được thản nhiên vài lần. Bất quá trương tử hiên cũng không tính buồn, mỗi lần đều là đi thản nhiên trường học lấy công tác vì danh cùng thản nhiên chạm mặt. Theo lý thuyết trương tử hiên bọn họ cái này thực nghiệm hạng mục đã tiếp cận kết thúc, hẳn là cũng không có yêu cầu tìm kiếm trợ giúp. Hướng chi thản nhiên bọn họ trường học là quân y ở đại học, nơi này càng là cùng bọn họ thực nghiệm hạng mục giống như không có gì quan hệ địa phương. Chính là tuy rằng trương tử hiên xác thật là vì thấy thản nhiên mới gần nhất tới bên này tần suất tương đối cao. Nhưng là hắn cũng xác thật là thật sự có chuyện yêu cầu tìm thản nhiên bọn họ trường học hỗ trợ. Tuy rằng thoạt nhìn này y thì học viện cùng đang ở nghiên cứu phát minh nghiên cứu khoa học hạng mục là không có quan hệ. Nhưng là kỳ thật đại gia sở không biết chính là trường tử hiên bọn họ hiện tại đang ở tiến hành nghiên cứu nghiên cứu khoa học hạng mục là cùng một loại kiểu mới năng lượng ứng dụng. Lần này nghiên cứu khoa học hạng mục sau khi thành công, sở mang đến vô luận là kinh tế thượng vẫn là những mặt khác thu hoạch đều là phi thường đại. Nhưng là bởi vì đây là một loại kiểu mới nguồn năng lượng, làm hạng mục người chủ trì trường tử hiên hy vọng có thể ở đệ nhất quân y ở đại này đó các giáo sư dưới sự trợ giúp, giúp bọn hắn làm một cái giám định. Loại này kiểu mới nguồn năng lượng hay không đối nhân thể có làm hại. Như vậy bí mật nghiên cứu khoa học Hàn Mục, tự nhiên là độ cao cơ mật, cho nên mặc dù là làm cuối cùng đối nhân thể thương tổn giám định tự nhiên cũng là muốn tìm tin được hợp tác ý y học viện. Chuyện này Trương Tử Hiên lần này trở về phía trước cũng đã ở kế hoạch, chỉ là lúc ấy còn không có xác định hảo muốn tìm cái kia bệnh viện. Sau lại đụng phải thần nhiên, ngẫm lại chiêu bệnh viện bác sĩ còn không bằng trực tiếp đến quân Ý viện đại tìm các giáo sư tới giám định đâu. Hơn nữa đối bọn họ tới nói cũng coi như là một cái tân đầu để nghiên cứu, có kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu báo cáo, cũng có thể đưa bọn họ cái này hạng mục làm càng thêm hoàn thiện. Cho nên đương hắn hướng thượng cấp hội báo thời điểm, liền nói thẳng ra chính mình ý kiến, hy vọng có thể cùng đệ nhất y dư khoa đại học hợp tác lần này hạng mục. Thượng cấp ở thận trọng suy xét một chút lúc sau, cảm thấy hắn ý kiến vẫn là được không? Cho nên cái này cùng y dư khoa đại học hợp tác sự tình liền giao cho Trương tử Hiên. Này cũng coi như là cho Trương Tử Hiên một cái có thể thường xuyên nhìn thấy thản nhiên cơ hội. Bất quá công sự là công sự, việc tư là việc tư. Ở công tư phân minh phương diện Trương Tử Hiên luôn luôn là làm được vẫn là không tồi. Tuy rằng mỗi lần tới hắn đều sẽ cố ý vô tình cùng thản nhiên chạm vào cái mặt, nhưng là hắn là thật sự tới nói công tác, thấy thản nhiên không thể nói là thuận tiện, chỉ có thể nói là vô tình dưới cố tình đi. Thời gian thực mô đã vượt qua gần một tháng. Trương Tử Hiên ở đế đô công tác cũng không sai biệt lắm hoàn thành. Căn cứ bên kia còn cần hắn trở về công tác. Tuy rằng thực luyến tiếp thản nhiên, nhưng là hắn vẫn là đến trở về. Vốn dĩ tính toán muốn tới cùng thản nhiên cáo biệt, tuy rằng hắn còn có rất nhiều sự tình không lộng minh bạch, nhưng là đối chính mình tâm ý vẫn là chính hắn nhất hiểu biết. Lúc này đây trở về khả năng ít nhất muốn nửa năm không về được. Tuy rằng hạng mục đã tiến vào kết thúc giai đoạn, chính là dư lại sự tình còn có rất nhiều. Cho nên nhất thời nửa khắc hắn là không có khả năng lại hồi đế đô. Lúc này đây phân biệt là làm trương tử hiên duy nhất cảm thấy không tha một lần phân biệt. Trước kia hắn, tuy rằng cũng không phải người máy, nhưng là giống như trên nhiều khía cạnh, rất nhiều thời điểm vĩnh viễn đều là lý trí đứng ở phía trước, liền tính là có phân biệt tình cảnh, ở hắn xem ra cũng bất quá là ngắn ngủi chia liễu với hắn mà nói công tác cùng thực nghiệm so với kia chút lãng phí thời gian cảm tình tới quan trọng. Mặc dù là người nhà cha mẹ, hắn cảm thấy chính mình thực mau liền sẽ trở về cũng không tính cái gì đại sự. Đừng nói gì đến nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, lại nói tiếp hắn tựa hồ ở cảm tính thượng nhận chi tại đây phía trước thật là thực nông cạn, giống như là thiếu này một khối giống nhau. Trưng 472 khai mỏ vàng, chính là hiện giờ gặp thản nhiên liền bất động, Hắn giống như là kia đã từng thiếu hụt một góc bị người đền bù thượng, cho nên ngay cả hắn đều có nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Từ từ ta ngày mai phải về căn cứ đi. Trưng tử hiên này đó thời gian cùng thản nhiên cũng tương đối quen thuộc. Không có dư thừa vô nghĩa trực tiếp đánh trúng chủ đề. Ta đã biết tới rồi, ngày mai ta còn có việc, ta liền không tiễn ngươi, lần sau trở về ta thỉnh ngươi ăn cơm. Thản nhiên vẫn là như vậy ôn nhu tới cười, nhưng là lời này nói được lại không có làm Trương Tử Hiên cảm thấy có vui vẻ tâm tình. Thản nhiên cư, liền như vậy định rồi. Đối mặt thản nhiên vẫn là tựa hồ có chút xa cách Trương Tử Hiên cũng không có cảm thấy nhục trí, mặc kệ nói như thế nào, hắn là sẽ không từ bỏ nàng, hiện tại nàng còn nhỏ không nội, chờ hắn trở về. Hắn sẽ nỗ lực làm nàng minh bạch hắn đối nàng cảm tình. Giữa chưa có thời gian sao? Ta thỉnh ngươi ăn cơm, vẫn luôn là ngươi ở mời ta ăn cơm, tuy rằng ta tuyển địa phương không nhất định có thản nhiên cư hảo. Tốt xấu cũng coi như là ta làm một hồi đông. Chưa từng có mở miệng mời quá nữ hài tử ăn cơm trương tử hiên ngụ về mở miệng, hắn không biết như thế nào lấy lòng nữ hài tử, nhưng là hắn biết thản nhiên tính cách không thích nhân ra vòng vo. Ngượng ngùng a, ta trong chốc lát có chuyện quan trọng muốn làm, xem ra lần này sợ là không được. Chờ lần sau đi, ta sẽ không buông tha người, ai nha thời gian đều đã cai này điểm, ta còn có việc đi trước. Thản nhiên cùng Trương Tử Hiên nói xong lời nói, vội vàng hướng ngoài cổng trường đi đến, nàng thật là có việc. Nhìn rõ ràng cùng bình thường giống nhau, lại tự hồ có điểm cảm xúc căng chặt thản nhiên, Trương Tử Hiên cười. Rõ ràng chính là thực để ý kia chuyện còn muốn làm bộ không có việc gì giống nhau, thật là cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Tuy rằng biết thản nhiên tinh thần khẩn trương là bởi vì hắn, nhưng là thực xin lỗi. Hắn cũng không có không có cách nào không xuất hiện ở nàng trước mặt, bởi vì hắn tưởng nàng, gặp nhau nàng. Ngay cả Trương Tử Hiên đều phát hiện sự tình, thản nhiên chính mình tự nhiên cũng là rất rõ ràng. Chính là nàng chính là không có biện pháp tha rõ ràng có thể cùng tất cả mọi người có thể bình thường ở chung, chính là chính là Trương Tử Hiên không được. Thản nhiên không biết là bởi vì nàng sắc thật chính là lan tuyết duyên cớ, khả năng mặc dù đã không có khi đó ký ức nhưng là bản năng hoặc là trong tiềm thức còn nhớ rõ người nam nhân này. Nếu không chính là bởi vì nàng biết người nam nhân này cùng chính mình có kiếp trước sâu xa, cho nên trong lòng sẽ mất tự nhiên muốn tránh đi. Mặc kệ là nào một loại, dù sao thản nhiên mỗi lần nhìn thấy hắn liền sẽ nhiều ít có chút khẩn trương. Liên nàng chính mình đều cảm thấy như vậy chính mình đều không giống như là nàng. Chính là nàng lại thật sự có biện pháp nào đâu. Nàng thấy trương tử hiên chính là sẽ khẩn trương, sợ hắn thật sự nhớ tới chút cái gì. Hoặc là đối nàng tựa như lúc trước đối lan tuyết sinh ra đồng dạng cảm tình. Nàng không biết nên như thế nào ứng đối, rốt cuộc chuyện như vậy nàng trước nay đều không có gặp được qua a. Trương Tử Hiên không phải người thường, nếu là bình thường người thích thượng thản nhiên, nàng có thể minh xác cự tuyệt, dứt khoát lưu loát lại không đả thương người tự tôn, cự tuyệt là thản nhiên nhất quán cách làm, như vậy đối nàng đối với đối phương đều là tốt. Chính là Trương Tử Hiên không phải bình thường người a, hắn đã không có thổ lộ, thản nhiên cũng không thể như vậy đơn giản cự tuyệt được chứ? Liên tính là không thấy quá tiểu thuyết cũng xem qua phim truyền hình tình tiết A này đời trước người yêu vẫn luôn đối với người nhớ mãi không quên lâu như vậy, còn vẫn luôn đang tìm kiếm người, thẳng đến hai người lại tương nộ yêu nhau đây là đại đoàn viên kết cục ga có hay không? Chính là nàng nếu là như vậy bạch mục đích nói nàng không thích hắn cũng không nhớ do hắn. Đây là thế nào? Diễn vừa ra bi kịch. Có phải hay không có điểm quá vô tình? Này! Làm nàng như vậy quyết đoán A, thật sự. Nàng cũng là thật sự là không biết như thế nào đối mặt A có lẽ nàng trọng sinh chính là vì cùng hắn lại tương ngộ tục viết kiếp trước chưa xong tình duyên. Này đó đều là nàng không có cách nào biết được A, cho nên nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là cái gì đều không đi làm, làm như cái gì đều không có phát sinh, cái gì cũng không biết. Nếu tương lai nàng yêu hắn, vậy theo chính mình tâm đi, nếu nàng này một đời thật sự đối trương tử hiên một chút cảm giác đều không có, như vậy thật sự thực xin lỗi vận mệnh an bài. Nàng cũng muốn dựa theo chính mình tâm tồn tại Chính là bởi vì như vậy Cho nên thản nhiên mới có thể không biết như thế nào đi đối mặt Trương Tử Hiên Cho nên mới sẽ liền chính mình đều không chế không được chính mình trở nên thực căng chặt Bất quá tuy rằng mỗi lần đối mặt Trương Tử Hiên Thời điểm thản nhiên đều là ở có chút căng chặt cảm xúc dưới Bất quá nàng đến không có có thể lảng tránh quá Nàng cũng không cảm thấy nàng yêu cầu lảng tránh chuyện này Nếu là vẫn luôn lảng tránh là giải quyết không được bất luận vấn đề gì Cho nên nàng mới tiếp được cái kia nhiệm vụ Thản nhiên vội vội vàng vàng đi rồi, là bởi vì giữa chưa hẹn người. Việc này nói tiểu cũng không tính tiểu. Nói lại sao, đối nàng tới nói cũng không xem như đại sự. Bất quá làm xong cũng không xem như kiện việc nhỏ. Thản nhiên chạy về thản nhiên cư thời điểm đã 12 giờ, nàng cùng người hẹn 12 giờ bữa tiệc. Đối với thời gian luôn luôn là nghiêm khắc tuân thủ hôm nay suýt nữa đến trễ. Chủ yếu là buổi sáng ở trường học bị các giáo sư bám trụ thời gian có chút dài quá. Vài vị giáo thụ đối Thản Nhiên phía trước nghiên cứu về Bảy Diệp Hoa còn có rất nhiều vấn đề muốn cùng Thản Nhiên thảo luận. Thản Nhiên ngày mai liền phải bị ngoại phái ra đi, cho nên thừa dịp hôm nay cơ hội bọn họ còn không chạy nhanh giữ chặt Thản Nhiên nói cái không để yên. Cho nên làm cho Thản Nhiên thiếu chút nữa liên chế, đương nhiên này còn muốn hơn nữa trương tử hiên kéo dài nàng vài phút thời gian, bất quá còn hảo vương hiên kỹ thuật lái xe không tồi. Tại đây hy Nguyên Đế Đô trên đường cái có thể đem xe khai đến mau lại ổn cũng coi như là hạng nhất cao siêu tài nghệ. Tuy rằng thản nhiên ở năm trước mùa hè thời điểm đã bắt được bằng lái, nhưng là giống như còn thật sự không như thế nào chính mình khai quá đâu. Lúc trước cũng là vì tuổi đầy 16 tuổi, nghị khảo một cái lo trước khỏi hoa đi, cho nên liền ở nghỉ hè thời điểm bất thời giờ dùng một ngày thời gian toàn khảo qua. Nay cũng coi như là sáng lập cái kia giá giáo thần thoại. Tuy rằng mấy năm nay có xe nhân gia cũng nhiều lên, Rất nhiều học viên không ở giá giáo học tập trực tiếp ở nhà mình luyện tập lại đến khảo thí cũng không ít. Chính là có thể ở một cái buổi chiều liền đem sở hữu khoa hoàn mỹ quá quan vẫn là cái tiểu cô nương này liền cũng đủ mọi người nói chuyện say xưa. Bất quá đối với những năm gần đây vẫn luôn ở các loại lớn nhỏ khảo thí giữa đương quán khảo thí một bá thản nhiên đồng học tới nói điểm này việc nhỏ đều không đáng kêu ngạo. Nàng là hoàn toàn không có để ở trong lòng ai chính là nhân gia giá giáo đến bây giờ đều đương truyền kỳ đem liền kém xứng một bộ nhân vật tranh minh họa xem đồ giải nói. Đáng tiếc thản nhiên ở dê thị lớn nhỏ cũng coi như là nửa công chúng nhân vật, ra ráo nhưng không cái kia lá gan ở không trải qua nhân gia đồng ý dưới tình huống đem nàng ảnh chụp lấy ra tới tuyên truyền, đến lúc đó chọc phiền toái bọn họ nhưng giải quyết không được. Tuy rằng thản nhiên thực hoàn mỹ thông qua khảo thí, nhưng là đối với vương hiên cao siêu kỹ thuật lái xe vẫn là không thể không giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Như vậy kỹ thuật lái xe hoàn toàn có thể làm như tuyệt kỹ sao. Vương Hiên lái xe mau cũng không phải là tà đột lại xuyên loạn xuyên cắm đội, hắn chính là quy quy củ củ đi ở chính mình trên đường, mặc dù là như vậy cũng có thể ở trong thời gian ngắn tới mục đích địa có thể nói thật là tài nghệ cao siêu. Cho nên sao, người tài ba đều ở dân gian, mà ở thản nhiên bên người càng là mỗi người tuyệt kỹ trong người. Thản nhiên đến thời điểm khách nhân cũng vừa đến, còn hảo không có đến chế, bằng không thản nhiên liền quá thất lễ. Sự tình hôm nay thản nhiên là thông qua Âu Dương thuần ước người. Tuy rằng thản nhiên hiện tại cũng có chính mình một bộ phận thế lực, bất quá tại đây hoa hạ có một số việc vẫn là yêu cầu càng cao tầng nhân tài có thể làm đến. Thì như hôm nay thản nhiên muốn nói sự tình, hôm nay bị thản nhiên bọn họ mời tới chính là hoa hạ tài nguyên bộ trưởng. Lại nói tiếp có thể bị Âu Dương thuần mời hắn có điểm thụ sủng nước kinh, hắn tưởng nhất định là có chuyện gì yêu cầu hắn cái này bộ trưởng hỗ trợ. Tuy rằng lại nói tiếp hắn cũng là một cái bộ trưởng cấp, nhưng là ngày thường cùng Âu Dương ra trên cơ bản là sẽ không có cái gì giao thoa. Hôm nay bị mời tới thản nhiên cư ăn cơm, hắn chính là dùng đoán liền có thể biết khẳng định là cùng thản nhiên có quan hệ. Này đế đô sợ là không vài người không biết này thản nhiên cùng Âu Dương ra quan hệ. Tuy rằng hoa hạ người đều thích ở trên bàn cơm nói sự tình, bất quá thản nhiên cũng không có loại này thói quen. Ăn cơm chính là ăn cơm, có chuyện đều đặt ở sau khi ăn xong lại nói. Ăn qua cơm chưa lúc sau, thản nhiên làm người phao trà, mới bắt đầu nói chuyện chính sự. Hình bộ trưởng Ta hôm nay làm ơn Âu Dương Gia ra đem ngài ước ra tới là tưởng nói một chút ta muốn khai thác mỏ sự tình. Thản nhiên đi thẳng vào vấn đề nói chính mình ý tứ. Khai thác mỏ. Mạnh tiểu thư còn có khoáng sản. Xin hỏi có cái gì là ta có thể hỗ trợ? Trước đó đã đoán được là tìm chính mình có việc hình bộ trưởng không nghĩ tới sẽ là khai thác mỏ sự tình. Hắn giống như không nghe nói này Âu Dương Gia còn có khai thác mỏ. Ân, ta mua một khối thổ địa, vừa lúc phát hiện mặt trên có quặng. Ngụy trước tìm ngài nửa cái thủ tục, cũng hảo chính thức khai thác ra. Thản nhiên nói đơn giản tình huống. Này đơn giản, ngươi đem thổ địa văn kiện giao cho ta, ta mang về làm người làm. Bất quá thuận tiện hỏi một câu, ngươi muốn khai thác chính là cái gì khoáng sản. Hình bộ trưởng cảm thấy thản nhiên nói không phải cái gì đại sự, cho nên một ngụm liền đồng ý. Thuận tiện hỏi một câu muốn khai chính là cái gì quặng? Có đơn giản như vậy a? Đó là tốt nhất. Ta kia hai khối ngầm mặt hẳn là từ mỏ vàng. Thàn nhiên nhẹ nhàng bâng cơ nói, kim, mỏ vàng. Hình bộ trưởng có chút kinh ngạc lặp lại nói, này hoa hạ mỏ vàng nhưng không nhiều lắm, tuy rằng cũng có một ít tiểu cặn nhưng là sản lượng vẫn luôn không cao. Hiện tại Âu Dương người nhà phát hiện mỏ vàng, đáng giá bọn họ khai phá hẳn là không phải là giống những cái đó tiểu cặn đi. Là, hơn nữa khoáng sản lượng hẳn là sẽ không quá thấp. Bởi vì cái này mỏ vàng là quốc gia quản chế, tuy rằng là ta phát hiện, cũng là ta mua mà. Nhưng là tương quan thủ tục ta khả năng không có hình bộ trưởng rõ ràng, phương diện này còn cần ngài nhiều hỗ trợ. thản nhiên tựa hồ cũng không cảm thấy chính mình về sau sắp sửa có cái mỏ vàng là cái gì đại sự. Rốt cuộc so với phỉ thúy vương cái loại này có kim cương quặng người tới nói, nàng này thật sự chỉ là chút lòng thành. Không thành vấn đề, không thành vấn đề chuyện này ta nhất định tận ta có khả năng hỗ trợ, bất quá này tiền lời hình bộ trưởng liên tục đáp ứng xuống dưới. Tự nhiên là nên như thế nào giao như thế nào giao. Ta biết là có nhất định tỷ lệ giao cho các ngươi bộ môn, điểm này còn thỉnh hình bộ trưởng yên tâm. Thản nhiên từ đầu tới đuôi đều là tính toán muốn ấn quy định chương trình làm việc, cũng không tính toán đi cửa sau thu hoạch tích lợi. Nàng không thiếu về điểm này, cũng không nghĩ bởi vì cái này cấp Âu Dương gia mang đến phiền toái. Chương 473 phòng bị. Như vậy tự nhiên tốt nhất, tốt nhất, ta hiện tại liền trở về giúp ngươi chuẩn bị phê duyệt phương diện tư liệu. Bất quá. Dựa theo quy định chúng ta là yêu cầu phái người qua đi thăm dò kiểm tra đo lường một chút, cái này sản xuất suất muốn đạt tới trình độ nhất định chúng ta mới hảo phát khai thác cho phép, bất quá này quy định là chết người là sống sao, ta sẽ nhìn làm. Hình bộ trưởng khách khí nói, này điều lệ chế độ cũng không ngoài nhân tình sao. Không có quan hệ, ta sẽ không làm hình bộ trưởng khó làm, ta này hai khối mà tuyệt đối là phù hợp tiêu chuẩn, cho nên ngài liển chiếu chương làm việc là được, điểm này ta bên này là không có vấn đề. Chờ hết thể song xuôi lúc sau, ta đưa ngài mấy đàn đủ lâu năm, thị trường thượng tuyệt đối không có, bất quá vì tị hiểm vẫn là trước đặt ở ta bên này đi. Thản nhiên nguyên bản cũng bất quá là tính toán cùng vị này, bộ trưởng hôm nay thấy cái mặt lên tiếng kêu gọi, về sau có chuyện gì cũng hảo câu thông. Đến nỗi mặt khác, thản nhiên cũng không có tính toán đi cửa sau, chiếu trương làm việc sao, dù sao nàng cũng là đang lúc sinh ý không làm quá cái gì đường ngang ngõ tắt đồ vợ. Có không gian như vậy vũ khí sắp bén. Hơn nữa thản nhiên hiện tại một thân bản lĩnh, căn bản không cần dùng những cái đó lung tung rối loạn thủ đoạn, nếu không có tiền tùy tiện đi xem mấy khối ngọc thạch liêu, trực tiếp bán đi tới tiền sẽ càng mau cũng sẽ càng an toàn một ít. Cho nên đối với thản nhiên ngươi tới nói, kiếm tiền hiện tại đã là hứng thú, mà không phải sinh tồn sở cần thiết. Cho nên đối nàng tới nói căn bản không cần bí quá hóa liều, thậm chí là xúc phạm pháp luật, căn bản không có cái kia tất yếu. Thản nhiên nói nhưng thật ra làm vị này hình bộ trưởng đối nàng lau mắt mà nhìn Trước kia liền nghe nói này tiểu cô nương chính là Âu Dương Láo Gia tử trước mặt hồng nhân. Mọi người đều biết này tiểu cô nương sinh ý làm không tồi, không ít người cho rằng đây là dính Âu Dương Láo Gia tử mặt mũi, Đại gia như vậy tưởng cũng đều bình thường à ai sẽ cho rằng một cái tiểu cô nương có năng lực làm khởi như vậy đại sinh ý. Nàng những cái đó điểm tử cùng ở sinh ý thượng quyết thắng phương pháp, đừng nói là cái tiểu nữ hài, chính là cái đại nhân không có thương nghiệp thượng kỳ tài chi lực cũng rất khó làm được cho nên rất nhiều người đều cảm thấy cái này tiểu nữ hải sau lưng nhất định là có cao nhân Này hong cung la gia cùng hàn gia liền tính là trong đó hai cái đi nhưng là tiểu cô nương sau lưng lớn nhất thế lực hẳn là chính là âu dương gia đi nếu là không có âu dương gia nói vậy nàng hôm nay cũng sẽ không có như vậy thành tiệu chính là hiện giờ xem ra thật sự không phải như vậy hồi sự tiểu cô nương tựa hồ trước nay đều không có nghĩ tới muốn thông qua hắn đi cái cửa sau hoặc là có cái gì mặt khác ý tưởng Xem ra này tiểu cô nương cùng Âu Dương gia quan hệ cũng không có tưởng tượng giữa đơn giản. Hắn vẫn là xem thường Âu Dương gia. Từ trước kia đến bây giờ Âu Dương gia người khi nào tựa hồ thực hảo từng có làm việc thiên tư thời điểm. Từ gia thản nhiên cư chủ nhân vị này, đại gia giống như phát hiện rất nhiều Âu Dương gia bắt quái. Vị này đế đô luôn luôn là chỉ có chính đạo tin tức chảy ra gia tộc, cũng có cung dân chúng trà dư tiểu hậu bắt quái để tải câu chuyện. Thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt. Này đều nghe nói này thản nhiên cư chủ nhân không chỉ có mạo mị khuyên thành, sinh ý thượng là cái hảo thủ, ngay cả đối nhân xử thế đều tuyệt đối muốn so với kia chút đại gia tộc hài tử cường không biết nhiều ít. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là nhân trung long vượng, ngày nào đó cũng định thành tiệu nghiệp lớn. Liên tính là không đi chính trị con đường này, ở sinh ý trong sân, cái này tiểu cô nương về sau cũng tuyệt đối sẽ là cái vang dội nhân vật. Hôm nay may mắn kết giao. Hắn phải hảo hảo nắm chắc cơ hội này đem chuyện này làm tốt mới hảo ngày sau lại có những mặt khác kết giao. Nay trà cũng là thản nhiên phía trước ở trong không gian loại trong không gian sao tốt. Chính sự nói xong lúc sau, hình bộ trưởng có chút ngượng ngùng hỏi thản nhiên này trà rốt cuộc là cái gì trà, so với hắn uống qua đặc cống trà còn hảo uống, tuy rằng có chút đường đột, nhưng lại như vậy một lát sau. Hình bộ trưởng cũng biết thản nhiên cũng là cái nói chuyện làm việc lanh lẹ người, cũng liền không có như vậy nhiều thật cẩn thận. Thản nhiên cười nói này trà sợ là trên đời chỉ có nàng nơi này có. Là nàng chính mình loại, chỉ là dùng để chiêu đãi bạn bè thân thích đồ vật, không coi là cái gì hiếm lạ, nhưng là xác thật là ở bên ngoài không thấy được. Âu Dương Thuần cười nói hắn mỗi năm cũng liền mới có thể phân đến nửa cân, hình bộ trưởng lần này xem như có lục ăn. Không nghĩ tới Âu Dương Thuần mới có nửa cân, xem ra thản nhiên này nói không coi là hiếm lạ đồ vật kỳ thật cũng thực chân quý, bất quá ngấm lại cũng là, nếu dễ dàng được đến đồ vật, trên thị trường không có khả năng không có. Tính như vậy chân quý đồ vật hắn cũng ngượng ngùng há mồm nhường cho hắn một ít. Nếu là bên ngoài mua tới trả hắn ra mặt dày còn hảo ương thản nhiên nhường cho hắn một ít. Nhưng lại như vậy chân quý đồ vật, hắn, ai? Vẫn là thôi đi. Nhìn hình bộ trưởng biểu tình thản nhiên liền đoán được hắn ý tưởng. Xem ra này trà thật đúng là chính là hẳn là tìm cái thời gian nhiều ra một ít. Tuy rằng không tính toán ở bên ngoài bán, nhưng là hiện tại chính là nhân tình lui tới đều giống như có chút không đủ. Nay trà lại nói tiếp kỳ thật thật sự không phải khó sao khó loại Nhưng là thản nhiên thử qua chỉ có ở trong không gian trồng ra sẽ có một cổ mát lạnh ngọt lành cảm giác Mà ở bên ngoài nhổ trồng lúc sau, loại cảm giác này sẽ phai nhạt không ít liền tính là dùng linh tuyển thủy tới đào tạo cũng ít một phần tự nhiên linh cảm Cho nên thản nhiên mới không tính toán ở bên ngoài đại diện tích gieo trồng Hơn nữa này trà loại lên dễ dàng nhưng là hái trà cùng xào trà thậm chí là cuối cùng bảo tồn đều là yêu cầu nhân lực tới làm Tuy rằng dùng linh lực tới làm này đó cũng là có thể, nhưng là vẫn là sẽ ở hương vị thượng có điều thiếu hụt cảm giác. Cho nên muốn muốn bảo đảm tuyết trà nguyên nước nguyên vị cùng tốt nhất vị nhất định phải là loại ở trong không gian nhân công làm sở hữu chỉnh tự làm việc. Đây mới là phiền thoái nhất, cho nên thản nhiên nơi này cũng thật sự không nhiều lắm. Hôm nay đụng phải cùng nói cũng đặc biệt tái trả hình bộ trưởng thản nhiên mới lấy ra tới chiêu đại hắn, không nghĩ tới như thế gợi lên hắn thèm trùng. Nhìn hắn tưởng mở miệng lại ngượng ngùng biểu tình. Cười cười làm hồng y đi, đi bao hai lượng lại đây đưa cho hình bộ trưởng. Thứ này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là sắc thật chân quý thực, vốn đang muốn khách khí chối từ một chút, Âu Dương Thuần trực tiếp liền ngăn cản, mọi người đều là sảng khoái người, thiếu lăn lộn những cái đó con con vòng. Nếu thản nhiên nha đầu đưa cho hắn, chính là lấy hắn đương người một nhà, đã bị khách khí. Nếu Âu Dương Thuần đều lên tiếng, hình bộ trưởng tựa hồ cũng không có gì nhưng lại nói. da mặt dày nói hạ trà. Nói cho Thản Nhiên buổi chiều hắn liền trở về giúp nàng làm chuyện này tỉnh, bất quá này chính phủ bộ môn sự tình không phải đơn giản như vậy, liền tính là hắn cái này một tay cũng không phải một người có thể làm chủ, nếu dựa theo chế độ lưu trình, ít nói cũng muốn gần một tháng mới có thể đem thủ tục toàn bộ xong xuôi, bất quá hắn sẽ mau chóng. Thản Nhiên nói cho hắn không cần như vậy đuổi, mà là nàng mà, lại chạy không được, nên làm cái gì bây giờ liền như vậy làm. Nàng không nóng nảy, dù sao mấy ngày nay nàng cũng có việc phải rời khỏi Đế đô. Đảng cấp không nhiều lắm thủ tục làm xuống dưới thời điểm trước gọi điện thoại thông chi nàng là được, nàng đến lúc đó an bài. Mặt khác, có giám định kiểm tra đo lường nhân viên muốn đi miếng đất kia nàng sẽ tìm người an bài, này đó liền tính là nàng không ở đế đô cũng là không ảnh hưởng. Ấn hai bên sự tình công đạo sau khi xong, thản nhiên liền đi theo Âu Dương Thuần biết nhà cũ. Mà hình bộ trưởng buổi chiều liền trở về làm người chuẩn bị tư liệu cùng thẩm tra công tác. Trở về nhà cũ Âu Dương Thuần mới hỏi khởi thản nhiên sự tình hôm nay. Nhà đầu Ngươi muốn khai mỏ vàng. Chuyện lớn như vậy ta nhưng thật ra cũng không biết đâu. Nay tiểu nha đầu thật là lợi hại, liền quặng đều có, vẫn là mỏ vàng, quả thực chính là danh xứng với thực kim chủ sao. Phía trước Thản nhiên chỉ là nói làm Âu Dương Thuần giúp nàng liên hệ hình bộ trưởng, cũng chưa nói là sự tình gì, mà Âu Dương Thuần trước đó nhưng thật ra cũng không hỏi chuyện này. Cho nên lúc ấy Thản nhiên nói thời điểm liền hắn đều có chút kinh ngạc. Đúng vậy, chính là lần trước đi Đông Bắc thu dược liệu mua đất thời điểm phát hiện. Này không phải cảm thấy cũng không xem như cái gì đại sự, chờ vội xong rồi thản nhiên đường sự tình ta mới nhớ tới lộng nó sao. Hơn nữa ngài không cũng coi như là đệ nhất biết đến sao, phía trước ta chính là ai cũng chưa nói cho rốt cuộc này mỏ vàng bất đồng với khác, vẫn là thiếu những người này biết thiếu lộ ra đi ra ngoài, chờ đến hết thể thủ tục đều làm thỏa đáng lúc sau, ta liền có thể quang minh chính đại tuyên bố. Thản nhiên nhìn Âu Dương Thuần có chút không thể tin được biểu tình buồn cười giải thích nói. Nha đầu nói rất đúng này mỏ vàng tới khi nào đều là dễ dàng bị người đoạt đoạt vật tư, không có nắm ở trong tay phía trước vẫn là không cần lộ ra, chú ý bảo mật, chờ tới tay tục làm xuống dưới, giống những cái đó lao ra hỏa cũng không dám thật sự trắng trợn táo bạo đoạt. Tuy rằng này hoa hạ có tiền người không ít, nhưng là trong tay có mỏ vàng thật đúng là không có mấy nhà, toàn hoa hạ kia ba cái đại mỏ vàng chính là đều xem như biến tướng bị cao ra người cầm giữ ở trong tay. Hiện giờ này thản nhiên có mỏ vàng, Cao ra người bởi vì Âu Dương gia quan hệ nhưng thật ra sẽ không làm cái gì, thản nhiên lại là tính toán dựa theo bình thường thủ tục tới làm hơn nữa dựa theo quy định nghạch độ nộp lên hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng là kia viên gia người đã có thể nói không chừng, bọn họ hiện tại chiêu binh mãi mã, nhất yêu cầu chính là tiền. Phía trước Dê Thị những cái đó lao tài chủ nhóm đổ một đám lúc sau, nghe nói hắn có tìm một ít tây nam khu vực địa phương thế lực, nhưng là ở tài lực ăn ảnh so với khống chế nguồn năng lượng lao tài chủ chính là kém xa. Này mỏ vàng bọn họ chính là đỏ mắt đâu, thản nhiên tiểu tâm một chút không có chỗ hỏng. Âu Dương Lão gia tử đối thản nhiên cách làm vẫn là tương đối tán dương. Nha đầu ngươi nghĩ như thế nào muốn tranh lần này hôn Thủy A, ngươi hẳn là không kém này tiền. Lão gia tử có chút không minh bạch thản nhiên hẳn là không thiếu tiền lại đến đi động như vậy nhận người mắt sản nghiệp. Tiểu Nha Đầu không phải tưởng tượng tận lực ở mặt bản hạ hoạt động sao? Hắn lao nhân tuy rằng không rõ ràng lắm Tiểu Nha Đầu rốt cuộc có bao nhiêu tiền, nhưng là lại biết nàng chính là đại tài chủ đâu. Ta cũng không phải cố ý à? Này không phải trùng hợp đúng phải? Hơn nữa liền cùng ta dược liệu căn cứ hợp với. Vốn dĩ nghĩ làm như không biết, sau lại ngẫm lại trước mắt này tình thế, nếu ta đã trộn lẫn vào được, không bằng nhiều tranh thủ chút lợi thế cũng làm tốt về sau làm tính toán. Rốt cuộc không phải chúng ta bất động đối phương liền sẽ dễ dàng buông tha chúng ta. Lần trước ở Dê Thị sự tình đã đem Âu Dương gia cùng Viên gia bại ở mặt đối lập, ta cùng Lưu gia quan hệ sớm hay muộn cũng sẽ bị bọn họ phát hiện, cho đến lúc này bức cho chó cùng rất dẩu. Ta nếu là lại không có điều tính toán, kia chẳng phải là chờ bị đánh sao. Thản nhiên nói đến loại chuyện này cũng nhẹ nhàng không đứng dậy. Chương 474 lo lắng sung láo ra tử. Sắc thật theo thản nhiên cùng Âu Dương gia càng đi càng gần, lúc trước dê thị Âu Dương Vân đã kích phản quốc phần tử thời điểm, thản nhiên gia sản nghiệp cũng nhiều ít cũng đã chịu đến từ tên côn đồ nhóm nguy hiếp, bất quá cũng may bởi vì trước đó có chuẩn bị, cho nên không có tổn thất quá lớn. Nhưng là này cũng đồng thời nói cho thản nhiên một cái tin tức. Trong tương lai một khi Viên Gia thật sự động thật cùng Cao Gia đánh với, nàng cũng là không có khả năng tránh chi với trận chiến tranh này ở ngoài. Tương lai trận này mặt đối mặt đối kháng là không có khả năng tránh cho. Viên Gia sẽ không cam tâm bị Cao Gia cứ như vậy áp chế, Cao Gia cũng không có khả năng cứ như vậy vô thanh vô tức làm Viên Gia ngủ đông ở Hoa Hạ. Nếu đã làm, tổng phải có cái thắng thua thắng bại đầu tràng. Hùng chi năm đó Cao Gia cũng không phải cái dễ đối phó, nếu không phải như thế Viên Gia cũng sẽ không bị bột phản. Này viên gia muốn phản một phương diện là hắn dã tâm quá lớn, về phương diện khác cũng là cao gia nguyên nhân. nay một núi không dung hai hổ chi lý, tới rồi khi nào đều là định luật. Cho nên này cao gia cùng viên gia có vừa đứng chính là chuyện sớm hay muộn. Miếng đất kia có thẳng nhiên ở đông bắc phát hiện thời điểm đã sớm phát hiện mỏ vàng sự tình, nhưng là nàng không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới việc này. Chỉ có Hồng Y thì biết, mà Ngự Long kia đoạn thời gian vẫn luôn bị ném vào trong không gian huấn luyện đám kia lũ ra thú, cho nên hắn không cơ hội biết Hồng ý gì liền tính là thản nhiên không nói, hắn cũng sẽ nhận thấy được. Lúc ấy hai người còn thương lượng một chút nhìn xem như thế nào giải quyết, là làm như không biết, vẫn là khai phá cái này mỏ vàng, cũng coi như là làm bọn họ về sau chiến lược tài sản. Này vang cùng mặt khác là bất đồng. Vang là thời gian chiến tranh vật tư chiến lược, hoặc là quốc tế giao dịch tiền. Tiền nhiều là một chuyện, có được mỏ vàng kia nhưng chính là mặt khác một chuyện. Hai người thương lượng một chút, cuối cùng vẫn là quyết định trong tay nắm giữ điểm quan trọng tài sản. Về sau cũng coi như là có đàm phán tư bản, này Cao Gia tuy rằng hiện tại bởi vì Âu Dương Gia sẽ không đối thẳng nhiên thế nào, nhưng là vạn nhất tương lai Cao Gia muốn động thẳng nhiên, kia cũng là không thể không phòng sự tình. Cho nên trong tay nắm giữ điểm quan trọng đồ vật. Nhưng thật ra hắn Cao Gia cũng muốn suy xét suy xét nhiều ít cố kỵ một chút. Này theo lý thuyết giống mỏ vàng loại này quan trọng vật tư Cao Gia đem khống tương đối nghiêm khắc, nhưng là kia cũng là muốn ở bên ngoài trang cái bộ dáng, này hoa hạ rốt cuộc không phải hắn Cao Gia một nhà vương triều Sở dĩ đến bây giờ Âu Dương gia, lưu gia này đó đại gia tộc còn phục hắn cao gia, là bởi vì hắn cao gia cũng không có thật sự làm thành cao gia Hoàng Triều, ít nhất ở mặt ngoài vẫn là dân chủ nước Cộng Hòa Bộ dáng. Tổng không thể trong ngoài đều làm thành ngôn luận của một nhà bộ dáng, vậy quá mức. Cho nên ít nhất mặt ngoài vẫn là muốn cho đại gia cảm thấy bọn họ là có dạng dân chủ. Nay khai mở vàng sự tình xem như có bước đầu ý đồ lúc sau, thản nhiên ở vội song thản nhiên đường lúc sau vốn dĩ tính toán tự mình đi xử lý. Này không phải vừa mới nhận được giáo thụ thông chi cho nàng học viện hạ đạt nhiệm vụ. Thản nhiên lần này tử liền phải vội, hơn nữa phải có hảo một đoạn thời gian không ở đế đô, cho nên mới nghĩ hôm nay thấy một chút vị này hình bộ trưởng. Phía trước thản nhiên khiến cho Vương Hiên đi tra xét một chút cái này hình bộ trưởng làm người, cùng ở công tác thượng biểu hiện. Kết quả là người này vẫn là tương đối chính trực, hơn nữa ít nhất không có phát hiện cùng viên gia người có điều tiếp xúc. Bất quá cũng là... Như vậy một cái tiểu bộ trưởng ngày thường viên gia là không bỏ ở trong mắt, không có gì thực quyền cũng không quan trọng, đối với viên gia tới nói không có mua chuộc tất yếu. Cho nên người này còn xem như tương đối đơn giản. Thản nhiên nghĩ người này về sau hẳn là có thể vì nàng sử dụng, nàng cũng không tính toán thu mua hắn, nên làm cái gì bây giờ liền như vậy làm, thời gian dài hắn tự nhiên biết thản nhiên là người nào, ở chung nhiều thản nhiên tự nhiên có biện pháp mượn sức hắn. Đối với loại người này không cần tiền tài, không cần quyền lợi dụ hoặc, Chỉ cần thiệt tình tương giao là nhất tự nhiên, mọi người đều thoải mái cũng thiệt tình thành ý có thể trở thành bằng hữu. Thản nhiên đối người luôn luôn như thế, thiệt tình là so cái gì đều tới quan trọng. Hôm nay tới nhà cũ bên này, một phương diện là muốn đem chuyện này cùng Âu Dương lão gia tử nói một chút, khắc sinh ý thản nhiên có thể chính mình làm chủ, nhưng là này khai mỏ vàng không xem như việc nhỏ, vẫn là muốn cùng lão gia tử báo bị một chút. Mặt khác chính là ngày mai phải rời khỏi đế đô sự tình. Từ từ ngươi vừa rồi nói phải có một đoạn thời gian không ở đế đô, là phải về dê thị sao? Liêu xong rồi mỏ vàng sự tình, Âu Dương Thuần đột nhiên nhớ tới Thản nhiên vừa rồi nói phải rời khỏi một thời gian sự tình. Ta lần này trở về, đang muốn nói chuyện này đâu? Trường học phái ta đi tham gia một cái hạng mục thực nghiệm nghiên cứu. Cho nên khả năng phải rời khỏi một đoạn thời gian, ta phỏng chừng ngắn nhất muốn 3 tháng, dài quá sợ là muốn 3 tháng. Đây là ngày hôm qua giáo thụ nói cho ta. Ta nghĩ nghĩ không phải kiện chuyện xấu liền không có cự tuyệt. Thản nhiên đem sự tình đơn giản nói tóm tắt nói một chút. Ngươi nói chính là thiên sơn bên kia cái kia thực nghiệm hạng mục đi. Ta khoảng thời gian trước cũng nghe nói bọn họ yêu cầu y thì khoa đại phối hợp hậu kỳ nghiên cứu khoa học hạng mục báo cáo. Cái này ta cũng tham dự phê duyệt, không nghĩ tới sẽ là phái ngươi qua đi à các ngươi học viện phái không ít lao giáo thụ đi. Chuyện này Âu Dương Thuần Nhưng thật ra cũng biết. Ấn chính là cái kia hạng mục. Các giáo sư cảm thấy là một cơ hội liền phái ta cùng nghiên cứu sinh học trưởng cùng nhau qua đi tham gia cái này nghiên cứu hạng mục Ta nghĩ nghĩ nghiên cứu tân đầu đề với ta mà nói cũng là một loại trưởng thành tiến bộ, cho nên cũng liền không có cự tuyệt, cho nên lần này ta muốn ra ngoài một đoạn thời gian, khả năng trở về xem thái gia gia cùng đại gia thời gian muốn thiếu một ít, trước tiên ở bên này cho đại gia cáo tội. Thản nhiên nói xong lời cuối cùng lại là ngày thường kia phó nghịch ngợm bộ dáng. Cái kia hạng mục chính là trương gia kia tiểu tử chủ trì cái kia tân nguồn năng lượng hạng mục sao. Ngươi lần này là muốn cùng trương gia tiểu tử cùng nhau công tác. Đừng nhìn lao gia tử ngày thường không quá thường ra cửa, cũng không quá quản quân sự vụ, nhưng là cái gì đều không thể gạt được lao gia tử. Lao gia tử lúc này nghĩ vậy đoạn thời gian giống như trương gia tiểu tử luôn là cùng thản nhiên sẽ chẳng mặt, tiểu tử này không phải là tưởng thiệt hồ đi. Ơn, chính là trương tử hiên cái kia hạng mục, nghe nói yên tĩnh tiến vào tới rồi kết thúc giai đoạn Hiện tại chúng ta muốn lấy học viện muốn phối hợp nghiên cứu đầu đề là cái này, tân nguồn năng lượng đối nhân thể có hay không thương tổn, cũng coi như là ở mở rộng tân nguồn năng lượng phía trước đối nó tiến hành một lần đánh giá. Tuy rằng chúng ta vẫn luôn đều ở gắng đạt tới tìm kiếm tân nguồn năng lượng, nhưng là vẫn là muốn chú ý loại này tân nguồn năng lượng có phải hay không có thể đại diện tích mở rộng. Rốt cuộc chờ đến tương lai mở rộng lúc sau lại có người đưa ra nó đối nhân loại có thương tổn, này đối chúng ta Hoa Hạ đối ta quân cũng là một cái không nhỏ đả kích. Cho nên phòng bị với chưa xảy ra, hiện tại đem sở hữu số liệu cùng báo cáo chính chúng ta đều nghiên cứu hảo nói ra, để tránh tương lai bị người khác tuân ra tới. Thản nhiên việc nào ra việc đó nói, tuy rằng nàng đối chính trị luôn luôn không dám hứng thú, bất quá rốt cuộc nàng cũng là hoa hạ người, hơn nữa tương lai cũng là muốn ở trong quân phục dịch, này hại người mà chẳng lị ta sự tình thản nhiên cũng là không hy vọng phát sinh. Ân, hiện giờ này như hổ rình mồi đối ta hoa hạ có ý đồ tiểu nhân sát thật là không ít. Sát thật là không thể không phòng. Làm như vậy cũng là hả là. Lão gia tử tuy rằng không phản đối làm như vậy, bất quá kia Trương gia tiểu tử cũng không thể không phang a. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới kia tiểu tử đối hẳn nhiên là có cái gì ý tưởng. Nay bọn họ Âu Dương gia điều động nội bộ tức phụ như thế nào có thể bị kia tiểu tử cấp đoạt đi. Hơn nữa vẫn là thừa dịp tiểu gia ở bên ngoài cũng chưa về, cho bọn hắn đơn độc ở chung cơ hội, này thật sự làm lão gia tử cảm thấy có rất lớn nguy cơ cảm a. A Đương nhiên này nguy cơ cảm là thế Âu Dương đêm cũng lao ra tử chỉ là sốt ruột mà thôi. Chính là hiện giờ thản nhiên học đã đồng ý tới, bọn họ cũng không có mặt khác biện pháp khuyên thản nhiên không đi. Hơn nữa giống thản nhiên nói, lần này đối với nàng tới nói cũng xác thật là một cơ hội. Như vậy hạng mục có thể làm nàng một cái đại nhị học viên tham gia, đối tương lai nàng tiền đồ cũng là có chỗ lợi. Tuy rằng thản nhiên đối quyền lợi cái gì đều không có cái gì hứng thú, nhưng là nàng nếu vào trường quân đội, học ý đi hề. Tương lai liền nhất định là muốn ở bộ đội phục dịch. Tương lai nàng nếu muốn có thành tựu, có một số việc cũng không phải thật sự có thể cái gì đều không đệ bụng Nàng muốn trở thành tối cao bác sĩ, vô luận là tây y hay vẫn là trung y ở tích lũy kinh nghiệm phương diện đều là rất quan trọng. Này tích lũy kinh nghiệm cũng không phải là đơn giản nói nói. Nàng yêu cầu thấy càng nhiều ca bệnh, chỉ có thấy được nhiều, tham dự nhiều có thực tế kinh nghiệm, nàng mới có thể đủ đem chính mình y đi thuật càng thêm đã tốt muốn tốt hơn. Lúc này đây nếu tham gia cái này học thuật hạng mục điều nghiên, nàng tương lai liền có khả năng tham dự càng nhiều này loại hạng mục, cùng với một ít độ cao cơ mật y học nghiên cứu và thảo luận, này đối thản nhiên tương lai sắc thật là một chuyện tốt. Tuy rằng lao ra tử ở trong lòng thượng đối này trương tử hiên đối thản nhiên ý đồ phương diện có chút lo lắng, nhưng là hắn cũng không phải cái ích kỷ lão nhân, hắn cũng hy vọng thản nhiên hảo, bọn nhỏ cảm tình liền thuận theo tự nhiên đi. la tiểu gia ai đều đoạt không đi, hôm nay có cái trương tử hiên. Ngày mai còn có khả năng là những người khác, thản nhiên như vậy tốt cô đường sẽ không không có người nhớ thương, như vậy phòng là phòng không được. Quan trọng nhất vẫn là muốn cho tiểu dạ nắm chặt lấy thản nhiên tâm mới là lẽ phải. Tuy rằng Phùng Thiệu cũng coi như là Âu Dương gia người, Lão gia tử cũng không phải bởi vì hắn không họ Âu Dương mà thiên hướng Âu Dương đêm. Mà là bởi vì tới rồi hiện tại Phùng Thiệu còn không có phát hiện chính mình đối thản nhiên cảm tình là một loại cái dạng gì cảm tình, thật là sầu chết người. Người kia tiểu tử tính cách ở phương diện thật là không có giống hắn ba ba, loại này trì độn biểu hiện cùng hắn mụ mụ năm đó có liều mạng. Chính là hiện tại tình huống bất đồng A, năm đó hắn mụ mụ là bị ba ba lửa tới tay. Mà hắn hiện tại là yêu cầu đem thản nhiên lửa tới tay, Nga không đúng, nói sai rồi hẳn là đuổi tới tay. Hắn như vậy trì độn phản ứng là căn bản thành không được sự sao. Ngay cả bắt đầu bảo trì trung lập lao gia tử, trong lòng hiện tại bắt đầu giống Âu Dương đêm này phương nghiêng. Rốt cuộc này không phải bọn họ người một nhà nói là có thể tính, không phải nói bọn họ người trong nhà phân một phân xem ai càng thích hợp liền đem Thản Nhiên gả cho ai a. Còn có những người khác đối Thản Nhiên có tâm tư a. Nếu là chính bọn họ người không biết cố gắng đoạt không đến người ngoài nhanh chân đến trước, hắn Lão gia Tử cũng thật sẽ bị này đó tiểu bối tức chết rồi. đương nhiên, Lão gia Tử như vậy yêu thương Thản Nhiên, liền tính Thản Nhiên bị người đoạt đi rồi, Lão gia Tử đối với Thản Nhiên cũng là không biết giận. Chỉ có thể quái nhà mình hài tử không biết cố gắng a Chương 475 tiểu dạ duy trì. Nếu không có lý do gì ngăn trở, lão gia tử bọn họ chỉ có thể dặn dò thản nhiên ở bên ngoài có việc nhất định phải cho bọn hắn nói. Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy thản nhiên hẳn là không có khả năng bị người khi dễ, nhưng là làm các trưởng bối tâm lý vẫn là có chút không yên tâm. Đương nhiên, thản nhiên lại không phải vừa đi không trở về. Trung gian có chuyện thản nhiên tự nhiên vẫn là có thể xin nghỉ trở về, bất quá chính là không có phương tiện thôi. Bên kia ngay cả cái sân bay đều không có, lúc này đây thản nhiên qua đi liền chuyên cơ đều không thể mang. Qua lại đều phải lái xe, như vậy liền rất không có phương tiện. Giao thông không có phương tiện, thông tin tự nhiên cũng tương đối tới nói tương đối bế tắc, tuy rằng nơi đó cũng có đi thông bên ngoài quân tuyến điện thoại, nhưng là việc tư dùng, sẽ có chút không có phương tiện. Bất quá cũng may thản nhiên có vệ tinh điện thoại thứ này, còn không đến mức cùng ngoại giới hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Bất quá ngày thường gửi tin tức liền không có như vậy phương tiện cho nên phòng trừng cùng trong nhà còn có đại gia liên hệ muốn so ngày thường muốn thiếu không ít. Sinh ý phương diện thản nhiên hiện tại cũng đều có lợi hại lực nhân thủ ở hỗ trợ xử lý, cho nên điểm này nàng nhưng thật ra không cần quá nhọc lòng. Có cái gì yêu cầu xử lý sự tình, còn có thể phái hồng y hoặc là ngự long ra tới, bọn họ tốc độ mau, còn có thể đại diện toàn quyền thản nhiên, chỉ có một ít đại sự mới yêu cầu thản nhiên làm quyết định thời điểm, thản nhiên có thể thông qua vệ tinh tín hiệu sau đó dùng máy tính khai video hội nghị quyết định, Quả nhiên này công nghệ cao đổ vật vẫn là phương tiện. Đương nhiên, có cơ sở kinh tế mới là quan trọng nhất, càng là như vậy mới có thể làm người cảm thấy tiền là kiếm không đủ. Cũng may thản nhiên đối làm buồn bán lưu hành một thời thú, mà cũng không là bởi vì lòng tham. Như vậy mới sẽ không bị tiền tài sở tà hưu. Lúc sau thản nhiên lại cho đại gia đi điện thoại nói một chút, nay một vòng xuống dưới đều đã buổi tối. Hết thể an bài thỏa đáng, liền chờ ngày mai xuất phát thản nhiên ngẫm lại chính mình cư nhiên đánh một buổi trưa điện thoại. Thật là cảm thấy đã hạnh phúc lại bất đắc dĩ à hạnh phúc chính là, nàng hiện tại có như vậy thân thích bằng hưu à, không giống trọng sinh trước kia, trừ bỏ mụ mụ cùng bà ngoại người nhà. Giống như rất ít có người có thể ở nàng yêu cầu thời điểm thương lượng, mà hiện tại lại có nhiều như vậy, các nàng thật sự không hề là cô đơn mẹ con hai người. Bất đắc dĩ chính là, nàng hiện tại giống như nhiều rất nhiều vướng bận, nàng tựa hồ vướng bận càng nhiều, nàng muốn suy xét càng nhiều. Trong tương lai nàng phải vì những người này phụ trách, vì bọn họ tính toán. Thật sự không hề là tùy thân sở dục vô vướng bận, không phải một người ăn no cả nhà không đói bụng người đàn ông độc thân. Ha ha, nàng hiện tại cũng là gia đại nghiệp đại thổ tài chủ đâu. Nghĩ vậy nhi thản nhiên không khỏi vui vẻ. Mặc kệ nó, đi một bước tính một bước đi, nàng đã đó là lại nỗ lực cũng rất khó đem sở hữu sự tình đều kế hoạch như vậy hoàn mỹ, đều nói kế hoạch là vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa nàng nếu không có cách nào đem sở hữu sự tình kế hoạch chú đáo, không bằng hiện tại làm chính mình biến cường, làm bên người người biến cường, trong tương lai ngày nọ có lẽ nàng thật sự sẽ có nguy cơ muốn đối mặt, khi đó nàng có bảo hộ bọn họ năng lực, mà bọn họ cũng có nhất định tự bảo vệ mình năng lực, đây mới là việc cấp bách chuyện quan trọng nhất đi. Tới rồi buổi tối, thản nhiên mới cho Âu Dương Đêm đã phát tin tức, nói nàng muốn đi Thiên Sơn sự tình. Buổi chiều thời điểm thản nhiên trên cơ bản đều thông chi tới rồi, duy độc không có nói cho Âu Dương Đêm. Đã không phải bởi vì cố ý không nghĩ cho hắn biết, mà là buổi chiều vẫn là chính giờ dạy học gian. Thản nhiên biết Âu Dương đêm khẳng định ở vội liền không quấy rầy hắn. Vốn dĩ trước kia Âu Dương đêm là sẽ không đưa điện thoại di động mang ở trên người, sau lại lại một lần thản nhiên có việc cho hắn gọi điện thoại đã quên hắn đang ở đi học, kết quả đánh qua đi không có người tiếp, thản nhiên sau lại liền không lại cho hắn gọi điện thoại, chờ đến Âu Dương đêm phát hiện thời điểm đã là buổi tối. Tuy rằng xong việc thản nhiên cũng không có nói cho Âu Dương đêm nàng lúc ấy rốt cuộc là có chuyện gì muốn tìm hắn, nhưng là này đối Âu Dương hôm qua nói vẫn luôn là một kiện làm hắn tự trách sự tình. Tuy rằng không biết lúc ấy thản nhiên đã xảy ra sự tình gì, nhưng là sẽ quên hắn ở đi học mà gọi điện thoại cho hắn thản nhiên nhất định là thực yêu cầu hắn, bỏ lỡ cái kia điện thoại lúc sau, có như vậy một đoạn thời gian thản nhiên rất ít cùng hắn liên hệ. Khi đó bắt đầu, Âu Dương đêm liền vẫn luôn đem di động mang ở trên người. Mặc dù bởi vì như vậy sẽ bị người ta nói đặc thù, hắn cũng không để bụng. Hắn sở dĩ tới tương nam quân chính còn không phải là vì thản nhiên sao. Nếu là bỏ lỡ thản nhiên, hắn làm này hết thẻ còn có cái gì ý nghĩa đâu. Cho nên hắn hiện tại thật đúng là chính là di động tùy thân mang theo. Bất quá đáng tiếc lại kia lúc sau, thản nhiên không còn có ở chính giờ dạy học gian cho hắn đánh quá điện thoại phát quá tin tức. Bất quá cho dù là như thế này, Âu Dương đêm cũng còn vẫn luôn tùy thân mang theo di động. Cũng chưa từng có hỏi qua thản nhiên nàng vì cái gì sau lại không còn có nói cho hắn lúc ấy rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Bởi vì hắn vì nàng sợ làm hết thể đều là hắn muốn làm, cam tâm tình nguyện, này đó yên lặng trả giá, hắn không cần bất luận kẻ nào biết bất luận cái gì hồi báo. Hắn cũng không cần làm thản nhiên biết hắn vì nàng trả giá, bởi vì một ngày nào đó, nàng sẽ hiểu được hắn là có bao nhiêu hay nàng. Hắn hy vọng thản nhiên là thật sự yêu nàng, mà không phải bị đồng tình sợ bắt cóc. Bởi vì hắn trả giá mà cùng hắn ở bên nhau, này không phải hắn muốn, hắn muốn cho nàng, nàng muốn hạnh phúc, này đó mới là hắn tâm. Buổi tối thản nhiên cấp Âu Dương đêm đã phát tin tức lúc sau, thực mô Âu Dương đêm bên kia liền đánh lại đây điện thoại, do hỏi cụ thể tình huống. Đương hắn biết được cái này hạng mục là Trương Tử Hiên ở chủ trì thực nghiệm hạng mục. dừng một chút, nhưng là cũng không nói thêm gì. Trương Tử Hiên sự tình Âu Dương đêm tuy rằng hiểu biết đến không rõ lắm, cũng không biết hắn đi rồi lúc sau ngày đó thản nhiên cùng tin đồn. Trương Tử Hiên có cái gì bí mật muốn nói, nhưng là hắn có thể khẳng định chính là, ở thản nhiên đường khai trương ngày đó, hắn liền biết tin đồn cùng Trương Tử Hiên đối thản nhiên tuyệt đối không phải giống nhau cảm tình. Tin đồn đối thản nhiên cảm tình thậm chí so với hắn còn muốn thâm, loại cảm giác này làm Âu Dương đêm thật dài một đoạn thời gian cảm thấy có phi thường có nguy cơ cảm. Mặc dù là đồng dạng thân là nam nhân Âu Dương đêm, hắn cũng cảm thấy tin đồn là một cái ưu tú nam nhân, hơn nữa là phi thường phi thường ưu tú. Âu Dương đêm tuy rằng luôn luôn là tương đối có tự tin, nhưng là hắn cũng cảm thấy hiện tại chính mình là so ra kém tin đồn. Tin đồn trên người có một loại độc đáo khí chất, là một loại sẽ làm người muốn không tự giác mà thần phục khí phách. Âu Dương đêm thật sự thực không nghĩ thừa nhận, chỉ có như vậy nam nhân mới có thể xứng đôi thản nhiên. Bất quá mặc dù là như thế, hắn cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ, đem thản nhiên giao cho hắn. Thản nhiên là hắn chờ nhiều như vậy nam nữ hải, là hắn nữ hải. Đời này trừ bỏ thản nhiên ở ngoài hắn trong lòng không bỏ xuống được bất luận cái gì mặt khác nữ hải tử. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ, hắn muốn trở nên càng cường, biến thành có thể cùng tin đồn giống nhau cùng thản nhiên tương xứng đôi nam nhân, hắn sẽ không cứ như vậy nhận thua. Âu Dương gia người thật là không có dễ dàng nhận thua. Tuy rằng xuất hiện tin đồn như vậy kinh địch, chẳng những không có làm Âu Dương đêm đã chịu đả kích, ngược lại sẽ làm hắn càng thêm nỗ lực. Tuy rằng có nguy cơ cảm, nhưng là lại sẽ không bị dọa đến, mà là càng xoa càng hăng. Như vậy Âu Dương đêm mới là làm tin đồn có chút thưởng thức, đúng là bởi vì như vậy Âu Dương đêm, tin đồn mới có thể cảm thấy có lẽ thản nhiên cùng hắn ở bên nhau sẽ hạnh phúc đi. Đối mặt cường đại như vậy đối thủ, Âu Dương đêm đều không có tính toán từ bỏ. Nay trương tử hiên Âu Dương đêm liền càng lạt sẽ không sợ hãi. Hắn cùng thản nhiên quen biết thời gian cũng không trường, hơn nữa nhìn ra được tới thản nhiên đối hắn cũng không có giống tin đồn như vậy ý lại tín nhiệm. Tuy rằng thản nhiên ở rất nhiều chuyện đều rất lợi hại, nhưng là nàng kỳ thật cũng là cái thực hảo đoán người, đôi khi chỉ cần xem nàng biểu hiện là có thể nhìn ra được nàng đối một người thái độ, đôi khi đơn thuần tựa như cái hải tử giống nhau. bất quá này cũng giới hạn trong ở hiểu biết quan hệ người tốt trước mặt mới có thể như vậy đơn thuần biểu hiện. tuy rằng âu dương đêm biết thản nhiên muốn cùng trương tử hiên ở bên nhau công tác một đoạn thời gian nhiều ít có chút lo lắng, bất quá hắn nói cho chính mình, hắn thích cô nương muốn dĩ liền không phải kia lồng sắt chim hoàng yến, nàng yêu cầu rộng lớn thiên địa. hắn ái nàng. Liền phải cho nàng muốn hạnh phúc, không can thiệp nàng tự do, làm nàng làm nàng muốn làm sự tình, duy trì nàng mộng tưởng cùng quyết định, đây là hắn muốn cơ bản nhất làm được. Như vậy ái tài là chân chính ái, mà đều không phải là giống những cái đó cái gọi là ái một người, liền phải can thiệp nàng nhân sinh tự do, nàng giao bằng hữu tự do, nàng công tác tự do. Cho rằng cho nàng vật chất thượng thỏa mãn liền có thể tùy ý tả hữu nàng nhân sinh, như vậy ái căn bản là không phải chân chính ái, mà là thỏa mãn tự mình tâm lý thượng ích kỷ biểu hiện. Âu Dương đêm từ nhỏ nhìn cha mẹ tuy rằng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều hôn nhân sinh hoạt. Tuy rằng bọn họ ở bên nhau thời gian rất ít nhưng là lại là chân chính yêu nhau hạnh phúc. Cha mẹ hai người đều là ở vì chính mình mộng tưởng mà phân đấu nỗ lực. Rõ ràng liền có rất nhiều đại gia tộc trung thế tử đều là vì trưởng phu mà hy sinh chính mình sự nghiệp ở nhà làm tốt một cái toàn chức thái thái. Mà Minh Nguyệt lại ở Âu Dương vân cổ vũ tiếp theo thẳng làm chính mình thích công tác. Tuy rằng vất vả. Tuy rằng thường xuyên cảm thấy thực xin lỗi chính mình nhi tử, nàng đối nhi tử cùng thua thiệt quá nhiều. Nhưng là nàng thật sự rất muốn trở thành một cái có thể trượng phu kể vai chiến đấu nữ nhân. Có lẽ nàng không phải cái xứng chức mẫu thân, nhưng là có thể làm được cùng trượng phu cộng đồng tiên thối, nàng có thể hoàn thành lý tưởng của chính mình, làm một cái không thua cấp nam nhân nữ con nhân, này xem như nàng nhò nhỏ thành tựu đi. Chính là bởi vì có như vậy cha mẹ, cho nên Âu Dương đêm mới từ tiểu liền cảm thấy nữ nhân cũng không so nam nhân kém cũng hoàn toàn không nhất định càng muốn trở thành nam nhân phụ thuộc phẩm. Các nàng có thể có chính mình sự nghiệp chính mình thiên địa, cho nên hắn trước nay không nghĩ tới muốn ở tương lai đem thản nhiên vòng ở nhà, cho nên hắn hiện tại chỉ có duy trì thản nhiên đi làm nàng muốn làm sự tình. Tuy rằng hắn hiện tại có chút ghen, có chút không vui, nhưng là hắn chỉ có thể đem này đó tâm tình đặt ở trong lòng, hắn không hy vọng làm thản nhiên biết hắn không nghĩ làm nàng đi. Tuy rằng liền tính là thản nhiên đã biết hắn không nghĩ làm nàng đi, thản nhiên cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Thản Nhiên định sự tình ngay cả cha mẹ nàng cũng rất ít tham dự ý kiến có thể làm nàng thay đổi tâm ý, huống chi là hắn, hắn tuy rằng đối chính mình có tự tin, nhưng là cũng không có cuồng vọng nghĩ đến hiện tại là có thể tả hưu thản nhiên quyết định. Nói cũng bất quá là làm Thản Nhiên khó xử, mà thay đổi không được bất luận cái gì sự tình. Huống chi hắn tuy rằng không cao hứng Thản Nhiên muốn cùng Trương Tử Hiên sớm chiều ở chung, nhưng là việc nào ra việc đó, này đối Thản Nhiên tới nói xác thật là một cái cơ hội tốt. Chương 476 bắt nạt kẻ yếu Âu Dương đêm ở cùng Thản Nhiên nói chuyện phiếm trong quá trình không có biểu hiện ra bất luận cái gì phản đối ý kiến, hai người Liêu thật sự vui vẻ. Thản Nhiên tuy rằng không có nói rõ nàng muốn khai mở vàng sự tình, nhưng là lại nói cho Âu Dương đêm nàng ở không lâu tương lai sẽ có tân sáng nghiệp, đến lúc đó đem giúp hắn mấy năm nay quản lý những cái đó tài chính phóng một bộ phận ở cái này tân sáng nghiệp, về sau hắn liền có thể bảo đảm áo cơm vô ưu ha ha. Âu Dương đêm biết Thản Nhiên thực thích làm buôn bán. Quả nhiên mỗi lần nhắc tới đến sinh ý nàng cả người đều phi thường nghiêm túc, hơn nữa đôi khi còn sẽ thực hưng phấn đâu. Cái này làm cho Âu Dương đêm cũng rất tò mò thản nhiên tân sinh ý rốt cuộc là cái cái gì sinh ý bất quá nếu thản nhiên không có nói rõ, hắn cũng không hỏi như vậy minh bạch. Dù sao về sau thản nhiên cũng sẽ nói cho hắn, hiện tại không nói nhất định là có nguyên nhân. Hai người ngày đó buổi tối cho tới rất vãn, tuy rằng đại đa số thời gian là thản nhiên đang nói Âu Dương đêm đang nghe. Nhưng là Âu Dương đêm này một hồi điện thoại theo như lời nói muốn so với hắn ngày thường một tháng lời nói còn muốn nhiều, này nếu như bị người khác nghe được, còn không được liền cầm cũng rơi xuống sao. Này thật là hắn nhận thức cái kia Âu Dương đêm. Cái kia ngày thường có thể không nói lời nào liền không nói lời nào hắn, có thể sử dụng một câu đại biểu tuyệt đối không nói nhiều đệ nhị câu, một chữ là có thể giải quyết vấn đề tuyệt đối sẽ không nói ra ba năm cái tự tới Âu Dương đêm cư nhiên cũng sẽ giống người thường giống nhau nói chuyện thiếm, đây là thiệt hay giả a Liên tính là liêu đến ở vui vẻ, cũng có bung điện thoại kia một khắc. càng là liêu đến lâu, Âu Dương đêm liền càng tưởng niệm thản nhiên, rất tưởng niệm trước kia nàng ở bên thai mình díu ra díu dít nói cái không ngừng thời điểm. hiện tại mặc dù muốn nghe nàng nói chuyện còn muốn thông qua điện thoại, lại còn có không có cách nào nhìn đến nàng kia sinh động biểu tình, chỉ có thể thông qua tưởng tượng. như vậy nhật tử Âu Dương đêm quá thật sự rất thống khổ. nhưng là vì bọn họ tương lai, hắn muốn nhấn mạnh, muốn càng thêm nỗ lực sớm một chút trở lại thản nhiên bên người. Hắn muốn nhanh hơn bước chân muốn so trước kia kế hoạch lại mau một chút, muốn lại mau một chút. Hắn thật sự cảm thấy chính mình sắp nhẫn nại không được. Hắn tưởng Thản Nhiên, hắn tưởng ở Thản Nhiên bên người, hắn muốn mau một chút trở lại nàng bên người. Bởi vì cũng không có gì yêu cầu thu thập đồ vật, mang theo không gian chẳng khác nào đem cái này ra đều dọn đi rồi. Thản Nhiên cùng Âu Dương đêm kết thúc trò chuyện lúc sau liền tiến vào không gian làm từng bước nên luyện công luyện công, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này ở Ngự Long huấn luyện dưới. Bách thú đại quân đã sơ cụ quy mô quy mô. Thản nhiên nhìn vài lần ngự long huấn luyện đàn thú tình huống, tổng thể tới nói vẫn là tương đối vừa lòng. Ở trong không gian ở một đoạn thời gian đoạn đàn thú, thản nhiên phát hiện chúng nó chỉnh thể đều có rất lớn thay đổi. Cùng lúc trước những cái đó cá giống nhau đều nhiều một cổ tử linh khí. Lúc trước bọn họ ở trường Bạch Sơn sinh hoạt thời điểm cũng đã cùng bình thường dã thú bất đồng, nay ở không gian sinh hoạt lúc sau loại này linh khí liền càng trọng. Thản nhiên suy nghĩ như vậy đi xuống quá cái vài thập niên này đó động vật có thể hay không đều sẽ nói chuyện muốn thành tinh tiết tấu a ha ha bất quá hiện tại tuy rằng này đó các con vật còn sẽ không nói nhưng là đã ngự long có thể dùng hắn phương thức làm này đó giã thú có thể thống nhất nghe chỉ huy hơn nữa này đó lũ giã thú trải qua ngự long huấn luyện lúc sau chúng nó còn sẽ một ít trận pháp thản nhiên cảm thấy chính là hiện tại đàn thú liền có thể kéo ra ngoài đánh giặc đương nhiên thản nhiên cũng bất quá là ngẫm lại mà thôi Đây chính là nàng đòn sát thủ A, thời khắc mấu chốt mới có thể dùng vũ khí bí mật. Sao có thể như vậy liền lộ diện đâu? Trong khoảng thời gian này ngự Long vẫn luôn ở trong không gian giúp đỡ thản nhiên thu thập dược thảo cùng những cái đó thu hoạch, mà các con vật cũng có hỗ trợ. Bọn họ đồ ăn đều là trong không gian gieo trồng, tuy rằng đối với một ít ăn thịt động vật tới nói, không có thịt ăn quả vật thiếu chút tư vị. Nhưng là trong không gian gieo trồng dược thảo chúng nó là không ăn ít, những cái đó dược thảo chính là tư vị Mỹ lại cường thân thứ tốt ra bọn họ cảm thấy hiện tại sinh hoạt thật là hảo hạnh phúc a Không cần giống như trước như vậy thời khắc phòng bị nhân loại, cũng không cần chính mình đi tìm thực vật, trong không gian có một mảnh mà là chủ nhân chuyên môn phát cho bọn họ đồ ăn khu, những cái đó dược thảo cùng thực vật muốn ăn nhiều ít liền có bao nhiêu, hơn nữa hôm nay ăn ngày mai là có thể mọc ra tới, thật là hảo cảm rất hạnh phúc a nơi này, ngay cả nước suối đều thực ngọt lành, chúng nó nhất trí cho rằng là bạch hồ lao đại cho bọn hắn mang đến phúc lợi, tuy rằng hiện tại bọn họ đều, Là ngự long đại nhân thuộc hạ, nhưng là chúng nó cũng không có quên bạch hồ Lão đại ân tình. Nói lên bạch hồ thường, trải qua một đoạn thời gian lúc sau, không chỉ có đối thản nhiên đem nó làm như sủng vật chuyện này đã không có bất luận cái gì dị nghị, còn thực hưởng thụ loại này sinh hoạt. Ở thản nhiên bên người nó chính là dài quá không ít kiến thức. Ở cái kêu kêu trong không gian địa phương nó gặp được thật nhiều thật nhiều dự thảo, thật nhiều liền trường bạch sơn đều không có, chính là chỉ có nghe nói qua đồ vật, chủ nhân còn như vậy hào phóng mặc cho nó ăn đến no. Thật là cùng đàn thú nhóm nói giống nhau, nó cũng cảm thấy hảo cảm rất hạnh phúc a. Tuy rằng đôi khi nhân loại sẽ đem nó làm như là tiểu cầu, còn luôn là động tay động chân, bất quá nhận nhận thì tốt rồi A đi theo chủ nhân không chỉ có có thứ tốt ăn, còn có thể có hảo địa phương tu luyện, có lẽ có một ngày nó có thể không cần lại sợ hãi sinh tử, giống tổ tiên nói như vậy có thể vì hồ tiên đâu. Như vậy nó có thể xem như quang tông rượu tổ A. Này mấy ngàn năm tới giống như cũng không có vẫn luôn linh hồ lại giống như trong truyền thuyết giống nhau trở thành hồ tiên đâu, nếu là nó có thể làm được, nói vậy ra Gia, Gia nếu là đã biết cũng sẽ khen hắn đi. Từ nhỏ cùng Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau bạch hồ thường, cùng Gia Gia cảm tình là tốt nhất, nó vẫn luôn đều hy vọng chính mình Gia Gia có thể vẫn luôn bồi ở chính mình bên người, đáng tiếc Gia Gia pháp lực tu vi không tính thực hảo, không có sống đến bây giờ. Gia Gia thọ mệnh tính lên cũng có gần 2.000 năm tuy rằng ở linh hồn trong giới thọ mệnh đã xem như rất dài, nhưng là vẫn là không có thể bồi thương lớn lên. Hiện giờ thương đối cha mẹ huynh đệ tỷ muội nhóm đã không có một chút ấn tượng, mỗi khi nhớ tới thân nhân cũng chỉ có thể nhớ tới Gia Gia, cho nên nó hy vọng Gia Gia nếu có trên trời có linh thiêng có thể nhìn đến nó hiện tại theo một cái tốt chủ nhân, về sau nhất định sẽ nỗ lực giống Gia Gia nói trong truyền thuyết giống nhau trở thành hồ tiên. Tiểu Bạch Hồ Mục Tiêu nghe tới tuy rằng có chút quá lớn, Bất quá nó vận mệnh có lẽ bởi vì đi theo thản nhiên mà thật sự có thể có điều thay đổi. Có lẽ đây là sáng thế giả cho nó bồi thường đi, nó chính là trên đời này duy nhất linh hồn Bởi vì trường học là không cho phép dưỡng sủng vật, cho nên thản nhiên bắt đầu thời điểm, đi đi học liền đem thương lưu tại trong phòng ngủ, cũng không có biện pháp thu hồi trong không gian. Rốt cuộc ở Vương Hiên cùng Phùng Vũ trước mặt nàng cũng muốn trang trang bộ dáng. Sau lại thương ở nhà nhàm chán thời điểm liền vẫn luôn kêu cái không ngừng còn không có sự treo cợt Vương Hiên cùng Phùng Vũ cá nhân, nghịch ngợm muốn mệnh. Tuy rằng Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người là rất lợi hại hộ vệ, nhưng là rốt cuộc linh hồ không phải bình thường tiểu động vật, nó không chỉ có thông minh nghịch ngợm, lại còn có sẽ biến thân pháp, thậm chí có hàng năm cùng nhân loại làm đấu tranh kinh nghiệm, cho nên hai người kia nơi nào sẽ là nó đối thủ a, cuối cùng thật sự là chịu không nổi nó nghịch ngợm lan lộn, hai người không có biện pháp, đành phải mở miệng làm thản nhiên nghĩ cách đem nó mang theo trên người đi đi học đi. Thản nhiên liền trang trang bộ dáng đem nó ném thấy trong túi, trực tiếp đi đi học. Đã không có bạch hồ ở nhà làm âm ý, hai người cuối cùng là cảm giác bình thường nhật tử lại về rồi. Đừng nhìn bạch hồ ngày thường giống như thực ngoan bộ dáng, kỳ thật đó là chỉ có ở thản nhiên cùng hồng Y ở dưới tình huống mới có biểu hiện, trên thực tế tên kia chính là cái trò đùa dai đại vương. Thật là cái điển hình bắt nạt kẻ yếu hồ ly. Bất quá con hảo, thản nhiên ngày thường rất ít đem nó đơn độc đặt ở bên ngoài, bằng không mọi người đều muốn tao đương Tiểu Bạch Hồ cùng đàn thú nhóm ở trong không gian quá hạnh phúc sinh hoạt, bất quá còn có một việc không có giải quyết chính là phía trước thản nhiên từ trường Bạch Sơn mang về tới kia chi đèn lồng thụ cảnh khô ở trong không gian gieo đi hơn một tháng tựa hồ là một chút phản ứng cũng không có. Giống như còn không có mọc da can, bất quá cũng không có khô héo hoặc là muốn tử vong dấu hiệu, điểm này vẫn là làm người cảm thấy tương đối vui sướng, cho nên hiện tại thản nhiên mỗi ngày tiến không gian lại nhiều một sự kiện chính là nhìn xem nó có hay không cái gì biến hóa. Nếu là này đèn lồng thụ ở trong không gian loại sống, thản nhiên liền có thể đem những cái đó trái cây cấp này đó các con vật ăn, nói không chừng có không tưởng được hiệu quả đâu, bất quá đây đều là lời phía sau, hiện tại trước mắt chủ yếu là có thể đem này loại cây sống lại nói. thản nhiên không dám nói nàng có thể bảo đảm đem này loại cây sống, nhưng là nàng vẫn là có 8 phần tin tưởng, dư lại 2 phân là bởi vì đối cái này đèn lồng thụ hiểu biết quá ít, nàng ở trong không gian tìm kiếm nửa ngày cũng không có tìm được về loại này thụ ghi lại đối với không thể biết sự vật, mặc dù không gian có được phần ngoài sở không có dạy đặc linh khí cùng linh tuyển thủy cùng với phi thường chất lượng tốt thổ nhưỡng, nàng cũng không dám trăm phần trăm bảo đảm đem nó có thể loại sống. Lăn lộn lăn lộn thời gian cũng đã tới rồi sau nửa đêm, thản nhiên chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này nàng phát hiện giấc ngủ chung trong cơ thể kia cường đại linh lực tựa hồ là chuyển hóa hấp thu liền sẽ so ngày thường mau rất nhiều, cho nên thời gian nghỉ ngơi cũng là muốn bảo đảm. Lần trước bởi vì ngự long đột phá. Không gian lại lần nữa thăng cấp thản nhiên được đến rất cường đại lực lượng lúc sau, cho tới bây giờ thản nhiên cũng không có đem này lực lượng toàn bộ chuyển hóa hấp thu. Bất quá đã chuyển hóa rất lớn một bộ phận, thản nhiên hiện tại lực lượng đã sắp đạt tới chất đột phá. Thản nhiên tưởng phòng trường nàng đem này sở hữu lực lượng toàn bộ chuyển hóa xong khả năng nàng cũng sẽ có một lần ở linh lực thượng thăng hoa đột phá. Loại tình huống này thản nhiên chưa từng có trải qua quá, nhưng là nàng cảm giác cái loại này thăng hoa tựa hồ đã thực tiếp cận, gần nhất cả người đều thư quyển chuyển nhẹ nhàng. Trong cơ thể linh lực tựa hồ có thể bị nàng càng ngày càng tùy tâm sở dục sử dụng cùng ẩn tăng rồi. Nàng chờ mong chân chính linh lực thăng hoa lúc sau chính mình sẽ có cái gì biến hóa, hẳn là sẽ làm người cảm thấy vui sướng đi. Ngày hôm sau sáng sớm, thản nhiên liền mang theo người từ Âu Dương nhà cũ xuất phát, lần này thản nhiên đi theo đội ngũ cũng không tính nhỏ. Nhìn tới nhìn như chẳng có điểm khoa trương ha ha, nàng một người đi mang theo vương hiên cùng phùng vũ không nói còn có hồng ý nữ long hai cái. Lại còn có muốn mang một con tiểu hồ ly, ngạch. Cảm giác như là công chúa đi tuần A, ha ha. Thản nhiên đang muốn hảo chơi, không tự giác mà liền bật cười. Vài người khác tuy rằng không biết nàng đang cười cái gì, nhưng là đều thói quen nàng loại này phát ngốc ngây ngô cười trạng thái, cũng liền từ nàng đi. Chương 477 có kinh có hỉ. Tới rồi trường học cùng đại bộ đội hội hợp thời điểm trương tử hiên đã tới rồi. Hôm nay buổi sáng trương tử hiên lại đây thời điểm, hắn mới bắt được y học tiểu tổ danh sách. Hắn vốn dĩ chính là làm theo phép xem một chút, không nghĩ tới ngoại ý muốn làm hắn thấy được một người tên. Hắn không nghĩ tới thản nhiên cư nhiên cũng muốn cùng hắn cùng nhau xoay chuyển trời đất sơn căn cứ, cái này phát hiện làm hắn có loại mừng như điên cảm giác. Vốn dĩ cho rằng cứ như vậy cùng thản nhiên muốn phân biệt một đoạn thời gian, hắn còn nghĩ qua đoạn thời gian nếu không đổi hắn tính toán trở về một chuyến nhìn xem thản nhiên. Đương nhiên còn nếu muốn cái hảo điểm lý do, tự nhiên không thể nói cho nàng chính mình là cố ý trở về xem nàng. Hiện giờ nàng cũng cùng đi, kia hắn chẳng phải là mỗi ngày có thể nhìn đến Thản Nhiên. Thật là không có bị cái này càng tốt tin tức. Trương Tử Hiên trong lòng nghĩ như thế nào người khác không biết, đại gia chỉ là nhìn đến hắn cầm danh sách một người ở nơi đó ngây ngô cười, còn cảm thấy kỳ quái đâu, liền nhìn Thản Nhiên bọn họ lại đây. Mỗi một lần đều có thể đuổi ở tập hợp thời gian vừa lúc điểm xuất hiện Thản Nhiên thật sự là làm đại gia cảm thấy bội phục cát thật là cũng không biết nàng mỗi lần như thế nào tính đến như vậy đúng giờ a. Từ từ. Ngày hôm qua như thế nào không nghe nói ngươi cũng phải đi căn cứ. Nhìn đến Thản Nhiên đi tới, Trương Tử Hiên đón đi lên hỏi. Ta cũng chưa nói ta không đi a, như thế nào không chào đón? Thản Nhiên cười trả lời. Đương nhiên không phải, như thế nào sẽ đâu. Hoang Nên thật là quá hoang nên, thuận tiện hỏi một câu, ngươi đi Thiên Sơn có phải hay không chính mình khai tiểu táo, ta có thể hay không cọ cơm ăn? Trương Tử Hiên không nghĩ làm Thản Nhiên phát hiện chính mình đối nàng tình cảm. Đành phải dùng đối mị thực nhận tình yêu thương tới rời đi thản nhiên lực chú ý, bởi vì ngay cả chính hắn đều cảm thấy hắn biểu hiện đến thật là vui. Cái này sao đương nhiên, không quá quan với ngươi kết nhóm vấn đề ta muốn suy xét một chút. Nơi này nhiều người như vậy, một khi cho ngươi khai trường hợp đặc biệt, ta rất khó làm đâu. Thản nhiên cũng làm bộ không biết hắn cao hứng là vì cái gì, theo hắn nói khai nổi lên vui đùa. Ân, Hảo hảo suy xét một chút sao, đến lúc đó ta mang ngươi đi chơi được không? Trao đổi điều kiện. Trương Tử Hiên cùng thản nhiên nói đến điều kiện, này thích nữ hải có thể tại bên người, còn mỗi ngày có mỹ vị đồ ăn quả thực chính là hạnh phúc sinh hoạt ta hắn như vậy có thể từ bỏ đâu. Hảo đi, ta chưa suy xét một chút. Thản nhiên biết trương gia người đối ăn là có một loại chấp niệm, đáng thương đứa nhỏ này cũng không biết như thế nào chịu được mấy năm nay. Cái loại này miểu không dân cư địa phương giao thông lại không tiện lợi, muốn nguyên liệu nấu ăn không nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa làm được phỏng trừng cũng là canh xuông quả thủy. Tính xem hắn như vậy đáng thương, coi như là cứu tế hắn một chút đi. Bất quá thản nhiên hiện tại nhưng không tính toán đáp ứng hắn. Nguyên lai like các ngươi nhận thức a, đang nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. Thản nhiên bọn họ hệ một vị lão giáo thụ buồn cười nhìn hai người trẻ tuổi hỏi. Hứa giáo thụ ngài cũng lại đây, vừa lúc ngài đã tới chúng ta liền có thể xuất phát. Trương Tử Hiên tách ra đề tài làm bộ không nghe được vừa rồi hứa giáo thụ vấn đề. Nguyên lai like đây đều là đang đợi ta a, được rồi ta xuất phát đi. Vị này hứa giáo thụ ở cái này tiểu tổ không xem như lớn tuổi nhất. Nhưng là ở học thuật thượng cũng coi như là quyền uy nhân vật. Nhưng là làm người một chút cái giá đều không có. Còn thập phần có hài hước cảm, thường xuyên cùng học sinh hòa mình, bọn học sinh đều rất thích hắn. Lúc này đây thì học nghiên cứu tiểu tổ chính là vị này hứa giáo thụ mang đội. Xuất phát lâu. Thản nhiên phía sau toát ra tới một cái thanh âm, thản nhiên vừa quay đầu lại. Nguyên lai like là bọn họ trường học một vị học trưởng Ngày hôm qua nghe nói hắn cũng lần này tiểu tổ tham gia nhân viên danh sách thượng. Phía trước Thản nhiên chỉ là gặp qua hắn một lần, không có nói chuyện qua, lúc này chạm mặt, Thản nhiên quay đầu lại cười cười xem như chào hỏi. Vị sư huynh này thoạt nhìn giống như có điểm ngoại ý muốn hoạt bát, cảm giác như là bị từ lồng sắt thả ra chim nhỏ, vừa rồi trương tử hiên vừa nói muốn xuất phát, hắn liền đầy sinh lực hô lớn muốn xuất phát. Thản nhiên chính mình mang xe, vừa lúc nàng đi theo nhân viên đều ngồi xuống. Thản nhiên hiện tại nghĩ đến Phỉ Thúy Vương đôi khi cũng coi như là làm điểm chuyện tốt ra từ lần đầu tiên thu được Phỉ Thúy Vương đưa xe lúc sau, mỗi năm có tân khoản hạn lượng bản xe Phỉ Thúy Vương đều thu về tàng một đám, mà thản nhiên cũng liền đi theo đổi một đám, ngay cả thản nhiên chuyên cơ cũng đã thay đổi ba lần, bất quá cơ thượng đội bay nhân viên đều là không có đổi quá. Dùng quán nhân viên công tác, không có gì đặc biệt nguyên nhân, thản nhiên giống nhau là sẽ không đổi đi. Cho nên mấy năm nay thản nhiên trừ bỏ bên người người không có đổi. Còn có ở dê thị phòng ở không có đổi qua ngoại, rất nhiều chuyện ở thay đổi. Từ lần đầu tiên bị bắt nhận lấy Phỉ Thúy Vương đưa xe cùng phi cơ ở ngoài, đến tận đây lúc sau, Thản Nhiên đã biết Phỉ Thúy Vương thật là cái đại kim chủ lại tao bao vô cùng tính cách lúc sau, nàng cũng liền không có cự tuyệt quá mỗi lần Phỉ Thúy Vương đưa cái hắn lấy vật. Rốt cuộc đây là hắn đối Thản Nhiên một loại yêu thương biểu hiện, lao nhân một phen tuổi cũng không có cái thân nhân, trừ bỏ Yến Thanh, cái này đồ đệ ở ngoài, hắn tựa hồ cũng chỉ có Thản Nhiên này một cái có thể quan tâm người. Tiền với hắn mà nói thật sự không coi là cái gì, nhưng là nếu có thể sử dụng tiêu tiền tới biểu đạt đối thản nhiên yêu thương, hắn trước nay đều không keo kiệt, hơn nữa tiền thứ này sao, sinh không mang đến, tử không mang đi đồ vật, kiếm tới chính là dùng để hoa. Phỉ thúy vương tuổi cũng lớn, cũng không biết còn có thể sống bao lâu, thừa dịp hiện tại muốn làm cái gì liền làm cái đó đi, huống chi đối hắn tuổi này người tới nói cũng không có gì theo đuổi, chỉ là nhìn bọn nhỏ vui sướng hạnh phúc là đủ rồi. Mấy năm nay Phỉ Thúy Vương vẫn như cũ là ở tại thiên hoa đảo thượng. Chỉ có cùng thản nhiên có quan hệ sự tình khả năng mới có thể ra đảo tới. Tuy rằng gần nhất mấy năm nay cũng tham gia quá một ít công khai hoạt động, nhưng là nhiều hơn bao nhiêu đều là cùng thản nhiên có quan hệ, tỷ như la gia tỷ như thản nhiên này đó sản nghiệp khai trường, Phỉ Thúy Vương đều sẽ trình diện cấp giữ thể diện, hơn nữa cũng nhất định sẽ tao bao đưa một ít khoa trương lễ vật Đừng nói thản nhiên, chính là thản nhiên bên người. Những người này đều cảm thấy phi thường tói quen. Lần này Thản nhiên mang đi 2 chiếc xe đều là lần này Thản nhiên đường khai trương, Phỉ Thúy Vương làm yến thanh mang lại đây xe mới, lần này tổng cộng cấp Thản nhiên mang lại đây 5 chiếc xe. Đây là trong đó 2 chiếc, một chiếc xe thương vụ, một chiếc việc rã, đều là xuất ngoại tương đối phương tiện xe. Thực thích hợp căn cứ bên kia cái loại này giao thông không tiện lợi, có thể nhiều trang một ít đồ vật, lại có thể trèo đèo lội suối xuất nhập phương tiện chiếc xe. Mấy năm nay Thản nhiên mỗi năm thay cho xe cũng đều không có xử lý rốt trừ bỏ lúc ban đầu nàng chính mình mua tương đối điệu thấp mấy chiếc xe đưa cho người trong nhà khai, Phỉ Thúy Vương đưa cho nàng xe nhưng đều là hạ lựa bản, nếu là Phỉ Thúy Vương đưa cho nàng, nàng cũng không hảo tặng người, như vậy quý trọng chiếc xe giống Vu Kiến bân bọn họ mở ra cũng có chút quá mức với cao điệu, dễ dàng treo chọc phiền toái, Sở xứng cho bọn hắn chiếc xe là thản nhiên từ công ty chướng thượng trực, Tiếp chi ra mua sắm. Mà nàng thay thế xe, tuy rằng lại nói tiếp là thay thế kỳ thật có điểm liền một năm đều không có chạy đến. Còn xem như tương đối tân xe, này đó xe đều tương đối có cất chứa giá trị, cuối cùng ở thản nhiên khuyên bảo hạ đều làm yến thanh lại mang về thiên hoa đảo đi. Này đó tuy rằng đưa cho nàng, chính là nàng lại không nghĩ xử lý rớt, nhưng là ở nàng bên này phóng, cũng không có kia nhiều địa phương A, còn không bằng trước thả lại thiên hoa đảo đâu. Dù sao hiện tại thản nhiên ở phỉ thúy vương trước mặt là nói một không hai, cho nên nàng nói phải làm sao bây giờ, phỉ thúy vương giống nhau cũng là không phải là có phản đối ý kiến. Cho nên mặt sau thản nhiên mỗi năm vẫn là sẽ thu được xe mới, sau đó thay thế xe đều đưa về thiên hoa đảo. Cũng không xem như quá lãng phí. Bất quá này không tính quá lãng phí cũng gần là không có nhìn thấy kia một đống xe thời điểm thản nhiên ý tưởng. Hơn nữa nàng xe, thiên hoa đảo gửi những cái đó chiếc xe thật sự đều đủ khai cái xe triển, cũng may phỉ Thúy Vương chính là một đảo chi chủ, hôm nay hoa đảo chiếm địa diện tích cũng không tính tiểu, phóng này đó chiếc xe cũng không có gì áp lực. Bằng không thật đúng là không biết nên đem này đó xe đặt ở nơi đó đâu. Trương Tử Hiên sở chủ trì cái này nghiên cứu khoa học hạng mục là độ cao bảo mật, lúc trước chính là bởi vì như vậy mới xin đệ nhất quân y đi đại phối hợp, lần này thản nhiên mang theo nhiều như vậy đi theo nhân viên tự nhiên là muốn mặt trên phê. Bất quá có Âu Dương Thuần tại đây điểm sự tình căn bản không cần thản nhiên suy nghĩ, xuất phát phía trước Âu Dương Thuần cũng đã vì bọn họ mỗi người đều đi làm tiến vào căn cứ giấy thông hành. Thản nhiên kia hai vị học trưởng bốn tưởng rằng Thản nhiên phía sau vài người nói đến đưa nàng, cảm thấy tiểu nữ sinh ra xa nhà người nhà tới đưa một chút cũng là bình thường, chính là không nghĩ tới xuất phát thời điểm những người này đều đi theo lên xe, hơn nữa Thản nhiên vẫn là ngồi nàng mang lại đây trong đó một chiếc xe, trời ạ, không cần nói cho bọn họ, mấy người này đều là nàng đi theo nhân viên a. Quả nhiên là gia đình giàu có đại tiểu thư, này ra cửa mang nhiều người như vậy cũng chưa người ta nói cái gì, đặc quyền giai cấp chính là bất đồng a. Bất quá Chuyện như vậy bọn họ cũng sẽ không hỏi nhiều, nay nhiều năm, đã sớm học xong hỏi ít hơn nhiều làm. Loại chuyện này nếu phát sinh ở những người khác trên người khả năng đại gia nhiều ít sẽ có một chút phê bình kín đáo, chính là hiện giờ sự tình quan thản nhiên, đại gia giống như cảm thấy thực dễ dàng lý giải. Một phương diện từ bắt đầu lâu Dương lão gia tử ở thản nhiên khai giảng một lần buộc lộ quan điểm khiến cho thản nhiên đặc thù thân phận cho hấp thụ ánh sáng không nói còn ở mọi người trong lòng đều để lại khắc sâu ấn tượng. Về phương diện khác, từ thản nhiên nhập học bắt đầu. Nàng các loại biểu hiện, cùng với thượng một lần huấn luyện giã ngoại chung những cái đó thí dụ đã bị lưu truyền rộng rãi, thản nhiên các loại đặc thù không giống người thường cũng coi như là ở đại gia trong lòng căn sinh đế cố. Cho nên hiện giờ nàng lại có chút bất đồng cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Hung Chi lấy nàng một cái đại nhị học sinh tham gia lần này nghiên cứu hạng mục tiểu tổ bản thân chính là một kiện cũng đủ đặc thù sự tình. Vốn dĩ lần này nghiên cứu hạng mục đều là một ít quyền uy lão giáo thụ tham dự. Có nghiên cứu sinh tham dự cũng là tính toán làm cho bọn họ đánh tạp, nhưng là làm thản nhiên tham gia nhưng chính là ra ngoài đại gia đoàn trước. Liên tính thản nhiên chỉ là một cái không có tư lịch sinh viên năm 2, nhưng là nàng tham dự tiến vào cái này hạng mục nhưng không có người sẽ cho rằng nàng là tới đánh tạp. Tuy rằng đại gia không rõ ràng lắm làm nàng tham dự là có dụng ý gì, tuy rằng khả năng nàng tư lịch sắc thật là tương đối thiện, nhưng là nhưng không ai sẽ xem thường nàng, rốt cuộc nàng ở y khoa cực kỳ có tiếng thiên tài. Ở y học thượng có thể nói là kỳ tài, nếu nàng tham dự liền tuyệt đối không phải tới góp đủ số. Chương 478 Ấm Nam Sư Vinh Tuy rằng trong trường học có chút người biết chuyện này lúc sau luôn là sẽ có chút nhàn thoại, liền tỷ như vẫn luôn đều cùng thản nhiên đối nghịch kia mấy nữ sinh. Chuẩn xác mà nói hiện tại trong trường học chỉ có một nữ sinh là công khai cùng thản nhiên đối nghịch, việc này ngay cả giáo phương đều đã biết. Bất quá cũng may thản nhiên mỗi lần đều có thể ứng phó thành thạo, giáo phương cảm thấy không có nhúng tay tất yếu. Bất quá chuyện này trường học cũng không có hoàn toàn buông tay mặc kệ, chỉ là ở quan vọng, nếu có yêu cầu nói, ở thời khắc mấu chốt trường học cũng sẽ ra mặt can thiệp. Mặc kệ là có tranh luận vẫn là mặc khác, dù sao thản nhiên sẽ dùng thực lực của chính mình chứng minh nàng không phải kẻ yếu, nàng cũng không phải tới hôn nhật tử, nàng tuy rằng không phải cái gì cứng giả, cũng tuyệt đối không phải là cái loại này dựa trong nhà nhị thế tổ. Bất quá này đó thản nhiên cũng không cùng bất luận kẻ nào giải thích quá, nàng luôn luôn là thừa hành nhiều lời không bằng nhiều làm chuẩn tắc. Làm được mới là có thể lấp kín mọi người miệng biện pháp tốt nhất, cho nên nàng căn bản không thèm để ý loại chuyện này. Từ đế đô xuất phát đi thiên sơn căn cứ, thản nhiên bọn họ trên đường lái xe đi không tính chậm, hơn nữa trung gian nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian cuối cùng tới căn cứ đã là ngày thứ 5 buổi chiều, trời ạ thật sự hảo xa. Thản nhiên rốt cuộc biết vì cái gì Trương Tử Hiên thật lâu đều không trở về một lần đế đô, xa như vậy trở về một lần thật đúng là chính là không có phương tiện A, chính là nàng đều cảm thấy có chút xa. Húng chi trương tử hiên chỉ là cái người thường, như vậy qua lại một chuyến cũng xác thật rất lăn lộn người. Từ đế đô đến thiên sơn dùng 3 ngày nhiều thời giờ, mà từ thiên sơn đến căn cứ liền đi rồi gần 2 ngày thời gian, chủ yếu là căn cứ kiến quá sâu, vì bảo mật tính hảo, thật là kiến ở một cái gà không sinh trứng chim không thèm địa địa phương. Vừa xuống xe, trời ạ mãn nhãn mãn nhãn cắt vàng A. Hảo hoàng A. Hảo hoàng hảo hoàng hạt cắt ta A phi. Thản Nhiên mới vừa vừa xuống xe liền nghe được phía trước cái kia tương đối hoặc bắt học trưởng tựa hồ thi hứng quá độ muôn phú thơ một đầu, kết quả bị gió thổi tới ngốc tử hồ miệng, thật là hảo chơi. "Tân Vũ ngươi lại chơi cái gì bảo a?" nhìn xem lộng một miệng hạt cắt đem. "Cấp chạy nhanh lau lau đi." Bên cạnh một người tuổi trẻ nam tử cấp vị kia học trưởng một khối khăn tay cười nói. "Hoa." Là Thản Nhiên trọng sinh phía trước thích nhất ấm nam a, Ôn Nhu cười còn có hai cái lún đồng tiền hảo đáng yêu, Thản Nhiên thích nhất này một loại nam sinh. Trọng sinh lúc sau chỉ có Yến Thanh là cái dạng này loại hình, lại nói tiếp Yến Thanh đã từ ấm nam tiểu ca trưởng thành đại Soái ca. Chính là không biết vì cái gì đến bây giờ hắn còn không có cái bạn gái a, chẳng lẽ là bởi vì luôn là ở trên đảo hoặc là vội vàng bay tới bay lui, cho nên không có thời gian tìm bạn gái. Không được nàng phải nghĩ biện pháp đem Yến Thanh giải cứu ra tới, làm hắn có thời gian yêu đương, bằng không chờ đến hắn ngao tới rồi lão nhân, liền tính lại soái cũng không hảo tìm tức phụ đi, hắc <cười> hắc. thản nhiên tiểu sư muội. Ngươi một người ngây ngô cười cái gì? Chẳng lẽ là ngươi cũng coi trọng chúng ta với đại soái ca? Ha ha, một bên vừa mới rót một miệng hạt cắt Tân Vũ liền bắt đầu nói bậy. "Fan." Hảo vang rội một tiếng, thản nhiên vừa nhấc đầu. Nguyên lai like là vừa mới vị kia ấm nam soái ca trực tiếp cho hắn cái bạo lật. Vừa rồi còn cười hảo không vui Tân Vũ lập tức liền ngậm miệng lại. Xoa xoa đầu không dám nói tiếp nữa. Xem ra vị này ấm nam soái ca chính là không dễ chọc đâu, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong đâu. Tiểu sư muội đừng để ý, Tân Vũ luôn luôn là ái nói bậy. Hắn kia há mồm không cái đứng đắn, bất quá hắn làm khởi sống tới vẫn là rất đáng tin cậy. Về sau có cái gì cô Ly yêu cầu làm có thể tìm hắn. Ấm Nam Soái ca vẫn là như vậy ôn nhu tươi cười, nhưng là thản nhiên rõ ràng ở hắn trong ánh mắt nhìn đến trêu cợt. Xem ra cái này Soái ca quả nhiên là không dễ chọc nhân vật, cùng Yến Thanh giống nhau đều là phúc hắc hình a. Mấy năm nay thản nhiên tựa hồ đã đến ra kết luận. Mặt ngoài thoạt nhìn ôn nhu nam nhân khả năng chính là cái đại phúc hắc, càng là cái loại này mặt ngoài kêu kêu quát quát nam nhân, tỷ như Phương Đông Viêm, tỷ như Lý Minh, còn có vị sư huynh này học trưởng, giống như đều là tương đối dễ khi dễ nhân vật ta. Người như vậy là nghĩ sao nói vậy, tình cảm lộ ra ngoài, có cái gì nói cái gì, không tàng sự, cũng sẽ không che giấu, cho nên dễ dàng bị người nhìn thấu, ngược lại là cái loại này mặt ngoài nhìn vô hại, khả năng mới là thật sự sẽ tiềm tàng nguy hiểm nhân vật càng đáng sợ một ít đâu. Bất quá cũng may những người này đều không phải thản nhiên được nhân. Vị sư huynh này thoạt nhìn như vậy ôn nhu, tuy rằng tương đối ái khi dễ tân sư huynh, nhưng là hắn giống như cũng vẫn là tương đối bảo hộ vị này tân sư huynh. Nghe vừa rồi hắn đối thản nhiên lời nói sẽ biết. Tuy rằng hắn có khi dễ chính mình bằng hữu, nhưng là cũng sợ tân vũ đắc tội thản nhiên, giống thản nhiên giải thích, đây cũng là đối tân vũ bảo hộ. Hảo a, ta yêu cầu tráng lao động thời điểm tuyệt đối sẽ không khách khí, tân sư huynh ngươi sẽ không chối từ chính là đi. Thản Nhiên phối hợp nói, nàng nơi nào sẽ yêu cầu lao động, nơi này sức lực lớn nhất chính là nàng, nếu nàng đều dọn bất động đồ vật, ai đều khó đi. Bất quá dù sao Thản Nhiên là sẽ không nói cho bọn họ ha ha. Nga, là là, tiểu sư muội sự tình ta đạo nghĩa không thể chối từ, bất quá ngươi thật sự có yêu cầu ta thời điểm sao? Tân Vũ trong miệng đáp lời Thản Nhiên nói, bất quá vừa quay đầu lại, Thản Nhiên trên xe xuống dưới kia vài vị, thoạt nhìn giống như thật sự không hắn dùng võ nơi đi. Tiên tâm nhất định sẽ có ngươi hỗ trợ thời điểm, phòng thí nghiệm bọn họ chính là vào không được, về sau việc nặng mệnh sống đều dựa vào tân sư huynh. ngươi không ý kiến đi. Thản nhiên cười đến vẻ mặt sẵn lạ, có người chính là bị nàng như vậy tươi cười cấp mê hoặc. Hảo ai, ngươi vừa mới nói cái gì? Rõ ràng là bởi vì vừa rồi thản nhiên tươi cười quá mức mê người, lập tức có chút hoàng thần tân vũ căn bản không biết vừa rồi chính mình nói gì đó, cũng không nghe rõ thản nhiên nói gì đó. Ha ha thản nhiên thật sự là nhịn không được. Cái này sư minh quá bảo, xem ra về sau ở căn cứ Nhật tử nàng hẳn là sẽ không quá nhằm chán. Người A ngay cả một bên với tuyển cũng nhịn không được, tươi cười từ vừa rồi ấm nam chiêu bài thức, biến thành mở ra thức, bất quá nhìn kỹ xem vẫn là ấm nam ấm áp tươi cười A, loại này tươi cười quá chưa khỏi. Các ngươi hai cái không cần lại đối tác cười, quá khủng bố, một cái còn chưa tính. Hiện tại hai người tươi cười bại ở bên nhau chỉ là muốn hoảng hạt ta đôi mắt sao. Lớn lên đẹp liền đủ quá.